đã từng nếm qua gõ mù gõ mù no mi trái cây hắn nhưng là biết trái ác quỷ hương vị cái kia chính là trong truyền thuyết phân hương vị dù sao vì là đánh chết cũng không nguyện ý ăn không vô viên thứ hai liền xem như ăn viên thứ hai vậy tương đương liền là bái mai hệ lọ gì ạ quả mệ da mệ da no mi khoe miệng mang theo mỉm cười lò nhìn xem ạ sờ nói hệ lọ gì ạ quả mệ da mệ da no mi ạ sờ trên mặt tràn đầy trấn kinh nhìn trong tay viên này quả mệ da mệ da no mi trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy xoắn suýt từ nhỏ đến lớn lại có bao nhiêu người có thể đối xử với hắn như thế phải biết đây chính là vô cùng chân quý quả mẹ dạ mẹ dạ no mi đa tạ ngươi la ca ạ s ở trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mặc dù đã từng đích thật là công nhận lò nhưng là hôm nay nhưng trong lòng của hắn có đối lò cảm kích nói cho cùng ta cũng chỉ là mượn hoa hiến vật ngươi chân chính muốn cảm tạ vẫn là cái k i u ngạo k i ể u lao gia hỏa asati roi mặt ý cười lắc đầu hắn đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra dù sao đây hết thể đều thật sự là quá mức trùng hợp trùng hợp đều có chút ra ngoài ý định người nói là da da vì mang trên mặt không thể tin t h ầ n sắc trong lòng của hắn da da chưa hề liền là ác ma đại danh tử lao g i a hỏa ạ sợ c ư ờ i khổ lắc đầu trong lòng cung của hắn là tràn đầy ấm áp kỳ thật hắn cũng biết gặp làm như vậy kỳ thật cũng là vì bọn hắn tốt dù sao bọn hắn không phải loại kia muốn an cư lạc nghiệp bình dân bọn hắn nghĩ chuyện cần làm trên biển lớn này chi hành phải biết mục tiêu của bọn hắn đều là vua hải tặc ạ sở an viên này trái ác quỷ đi để lao ra hỏa kia mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta vì thần khí vô cùng nói thật giống như lúc này sẽ ăn quả mệ dạ mệ dạ no mi người là hắn phải biết liền xem như tại hệ lọ gì ạ bên trong quả mệ dạ mệ dạ no mi đều là vô cùng tồn tại cường đại nguyên tắc bên trong ạ sở đối quả mệ dạ mệ dạ no mi khai phát còn chưa đủ m ạ n h lớn nói cái gì m à gù m à gù no mi khắt chế quả m ẹ dạ mệ dạ no mi phải biết mạ gù mạ gù no mi nói cho cùng cũng chỉ là bị hỏa thiêu hóa nham thạch mà thôi hỏa diễm nhiệt độ là có thể áp đảo mạ gù mạ gù no mi phía trên ừ m trong hai mắt tràn đầy cảm động vô luận là lò đem viên này trái ác quỷ đưa tới vẫn là g ặ p an bài hết thảy đây hết thảy đều để ạ sở cảm thấy người nhà ấm áp đây chính là người nhà đây chính là nhà m ọ kỳ gia tộc cờ xí sẽ sau lưng bọn họ tung bay vô luận bọn hắn người ở phương nào gặp sẽ vĩnh viên đứng ở sau lưng bọn họ Giang giác. hỗn hợp có hai mắt nước mắt đối mặt viên này khó mà nuốt xuống quả mệ dạ mệ dạ no mi ạ sở vẫn là nhanh chóng cắn lên một ngụm ầm ầm theo cắn lên cái này một ngụm quả mệ dạ mệ dạ no mi kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm từ ạ sở sau lưng buộc phát ra lúc này ạ sở hoàn toàn biến thành một đám lửa lửa lửa lửa nhìn cả người trên dưới hỏa diễm ạ sơ đầu tiên là kinh hô lên không đúng ta chính là lửa lửa chính là ta thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng để ạ sơ minh bạch đây chính là hắn trái ác quỷ năng lực hệ lọ gì ạ quả mệ r a mệ r a no mi một cái có được cường đại lực s á t thương trái ác quỷ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm mười một làm quái lọ sau ba tháng thật là lợi hại nha vì một mặt sùng bái nhìn xem việc này toàn thân trên dưới b ư ớ c lên hỏa diễm ạ sơ dù sao đối với thân là gõ m ù gõ mù no mi trái cây năng lực giả hắn hắn vẫn là e ngại hỏa diễm tồn tại đây chính là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực sao cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ lưu động lực lượng vây tay một cái chỗ bạo phát đi ra cường đại chiến lực ạ s ờ trong lòng cũng là tràn đầy thương cảm được rồi chúng ta trở về đi ta nghĩ lao già kia ra hỏa hẳn là tại nơi đó trở lấy chúng ta nhất là ngươi ạ s ờ thu được quả mệ dạ mệ dạ no mi năng lực về sau hắn nhất định sẽ gấp bội huấn luyện ngươi trên mặt tràn đầy ý cười lo nhìn về phía ạ s ờ làm vì bọn họ nơi này ba người mạnh nhất tồn tại lò đã từng nhận được đ á i ngộ thế nhưng là mạnh nhất hiện tại ạ sở thu được quả mệ i ạ mệ dạ no mi năng lực về sau ngươi cảm thấy gặp sẽ tùy tiện buông tha hắn sao ái tâm thiết quyền hành kích nhất định sẽ không giảm bớt à nghe được lò nói ạ s ở hắn lúc này trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh dị bộ dáng ngươi có phải hay không cố ý làm như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt ạ sở hướng về gào thét nói ai biết được lò bất đắc gì nhung vai thế nhưng là trong hai mắt hoạt bát lại nói cho ạ s ờ đây thật ra là hắn cố ý xong đời ạ s ờ một mặt buồn rầu lắc đầu ngươi liền đợi đến tiếp nhận lao ra hỏa kia ái tâm thiết q u y ề n đi lọ trên mặt có một k i a vui mừng rốt cục có người có thể cùng mình đồng dạng hưởng thụ lấy ngang nhau đãi ngộ ạ s ờ ngươi thế nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy n g h i hoặc vì hướng về ạ s ờ hỏi thăm nói lúc này ở cái đầu nhỏ của hắn bên trong căn bản cũng không biết sự nghiêm trọng của chuyện này hắn thấy ạ sở thu hoạch được cường đại như vậy trái ác quỷ hẳn là giá trị phải cao hơn sự tình người tên tiểu quỷ này ạ sở mang trên mặt một chút bất đắc dĩ vì tuổi tác là tại trong ba người nhỏ nhất tồn tại mặc dù huấn luyện của hắn cũng là ma quỷ tính thế nhưng là cùng lò còn có ạ sở so sánh vậy cũng là không đáng giá nhắc tới dù sao giáo dục là tùy từng người mà khác nhau ta nghĩ ta trong khoảng thời gian này xem như xong nhìn trong tay cái này bị mình cho cắn rơi hơn phân nửa trái ác quỷ Ả sở trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy b ồ n dầu để ngươi miệng tiện thời gian ung dung mà qua đảo mắt thời gian thời gian ba tháng cứ như vậy đi qua trong ba tháng này gặp hắn liền như là một á c ma dạy vò lấy ba nhỏ đối với ba nhỏ t ô i nói ba tháng này liền là địa ngục nhân gian thế nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện ba tiểu nhân thực lực cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất dù sao đủ để danh s ư n g thể thuật mạnh nhất gạp hắn đối thể phách huấn luyện có thể nói là mạnh nhất tồn tại vô luận là lò đối hắc giờ dạ gổng tiềm lực khai phát vẫn là ạ sờ đối hệ lò di ạ quả mệ dạ mệ dạ no mi năng lực khai phát thậm chí liền ngay cả phi thể phách tăng lên trong ba tháng này đều là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất râm râm rầm mỗi ngày từ đến sớm vang tiếng oanh minh tại cái này phụ xạ thôn phía sau núi bên trong không ngừng vang lên hòa diễm hắc cám tràn ngập mảnh này phía sau núi bên trên bầu trời hòa quyền một cái đường kính đủ có vài t h ư ớ c to lớn hỏa diễm năm đấm hướng về gặp dân trào mà đi cao su súng ngắn tràn đầy uy lực thiết quyền hướng về g ặ p vanh kích mà tới ám chi diệt long ma pháp hắc long vương gào thét lò núi rộng ra hắn miệng lớn một cỗ hắc cám chi lực từ trong miệng của hắn phun ra ngoài không sai lầm nha ba cái tiểu quỷ nhìn xem ba nhỏ cái này khí thế hùng hổ công kích mà đến công kích không c ố n v ợ ở cầu châu không đứng tại k i a gạp khoe miệng của hắn cũng là tràn đầy hài lòng tối thiểu nhất ba người bọn họ thực lực tại nơi này có biến hóa nghiêng trời lệch đất trong đó mạnh nhất vẫn là lò tại ba tháng này bên trong lò có thể nói là không ngừng hấp thu hắc long lực lượng hắn lúc này thậm chí đều có thể huyễn hóa ra hắc long c h i dực nhưng là tiểu quỷ nhóm liền muốn bằng vào những công kích này liền muốn đem ta đánh bại các ngươi thật sự là quá non mặc dù ba tiểu nhân công kích đủ để đánh bại những cái kia thực lực tương đối yếu kém hải tặc nhưng là đối với việc này gặp tới nói cái này lại đáng là gì không ầm ầm gặp thiết quyền phía trên tràn đầy hạ kỳ không sai đối mặt này ba tiểu nhân công kích gặp cũng là nhất định phải muốn xử xuất bật sổ sổ cù hạ kỳ vì công kích vẫn là không đáng giá nhắc tới thế nhưng l à ạ sơ hỏa diễm nắm đấm còn có lò hắc long vương gào thét đây đều là phải để gặp vạn phần cảnh giới công cụ giang giác lớn tại chấn động toàn bộ phía sau núi tựa hồ cũng đang phát sinh lấy lợi út gặp một quyền này chẳng những đem ba tiểu nhân công kích hoàn toàn cơ hội thậm chí còn đưa tới toàn bộ phía sau núi chấn động phanh phanh phanh vì ba tiểu nhân thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài liên tính thực lực của bọn hắn có lật trời che tăng lên thế nhưng là đối mặt gặp bọn hắn căn bản cũng không phải là gặp một chiều chi đ ị a tốt hôm nay cứ như vậy đi nhìn xem đồng khí liên c h i chuẩn bị xông lên ba nhỏ gặp thì là một mặt ý cười lắc đầu làm sao láo ra hỏa có phải hay không tuổi tác cao thân thể không thoải mái sao cái này còn có thể tính một cái nam nhân sao lực bền bỉ như thế suy yếu À sở cùng l ò hai người chẳng biết lúc nào trở nên như thế á c miệng mặc dù rõ ràng bị gặp đánh muốn chết nhưng là bọn hắn trong lời nói lại là tràn đầy trào phúng tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm mười hai gặp yêu cầu tiến về tân thế giới các ngươi hai cái này tiểu quỷ là muốn tìm cái chết sao đối mặt lỏ còn có ả sở trào phúng gặp thì là ma quyền sát trưởng từng bước từng bước hướng về bọn hắn hai người đi đi qua ngươi không đều đã nói đình chỉ sao thân làm một cái nam tử h ắ n chẳng lẽ có thể nói không giữ lời sao roi mặt dương dương đắc ý nhìn xem gạp các ngươi hai cái này tiểu quỷ mang trên mặt một chút bất đắc dĩ gạp lắc đầu bất đắc dĩ cái kia lanh khóc lò cái kia không tình cảm chút nào ạ sờ là ai đem hai người các ngươi biến thành bộ dáng này lo thực lực của ngươi đã đầy đủ tại cái này biển cả tung h à n h đợi tại ta chỗ này huấn luyện cựu tam số không cũng đã không có cái gì tác dụng quá lớn ngươi bây giờ cần chính là máu cùng thị t c h é m g i ế t đi tân thế giới tìm ngươi ca ca m ỏ kỳ dê dị theo hắn tại tân thế giới chém giết đi trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú gặp nhìn về phía lò mặc dù không biết lò có thể hay không cùng gì kể từ đồng dạng lựa chọn hải quân con đường này nhưng là gặp có thể làm liền là thật tốt dạy bảo bọn hắn đi tân thế giới lò trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú tân thế giới là cái địa phương nào hắn nhưng là biết đến nơi đó chính là hải tặc nhạc viên quái vật tụ tập địa không sai lúc này ngươi đã đầy đủ trưởng k h ô n g kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngươi cần chính là máu chém g i ế t chỉ có trải qua máu tươi rèn luyện bật sổ sổ cù hạ kỳ mới là mạnh nhất bật sổ sổ cù hạ kỳ gặp trong mắt tràn đầy kiên định bật sổ sổ cù hạ kỳ chính là là một loại g i ế t chóc chi lợi khí nếu như không có chiến đấu cùng máu tươi loại này bật sổ sổ cù hạ kỳ lại làm sao có thể được xưng là mạnh nhất bật sổ sổ cù hạ kỳ lo bật sổ sổ cù hạ kỳ cũng mới chỉ là vừa vừa học tập giai đoạn thế nhưng là gặp yêu cầu lò chỗ học tập cũng không phải là cái này yên tĩnh tường hòa phủ xạ thôn mà là tràn đầy máu tươi cùng rết chóc tân thế giới trải qua một trận lại một trận đại chiến từ vô số máu tươi bên trong ngưng tụ bật sổ sổ cù h ạ kỳ mới có thể xưng là mạnh nhất bật sổ sổ cù h ạ kỳ mạnh nhất bật sổ sổ cù h ạ kỳ lò trong hai mắt tràn đầy kiên định có danh xưng mạnh nhất thân thể hắc long thân thể hắn đủ để ngưng tụ ra mạnh nhất bật sổ sổ cù h ạ kỳ lo có cái này gia tâm đồng thời cũng có được lòng tin này ra ra tân thế giới ở đâu ta cũng nghĩ đi không bỏ được la l y đi p f i hắn một mặt thận trọng nhìn xem gặp nói và anh gặp thiết quyền nhanh chóng oanh kích mà xuống vì thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại gặp trước người muốn đi tân thế giới người tên tiểu quỷ này còn sớm mười ngàn năm trên mặt tràn đầy kiệt ngạo bất tuần hạ kỳ gặp đối phi bay ngược phương hướng gầm thét nói lúc này ở cái này ba nhỏ bên trong cũng chỉ có lò có thể có thực lực tại tân thế giới s ô n g s á o liền xem như có được hệ lò gì ạ quả mệ dạ mệ dạ no mi năng lực giả ạ sơ thực lực của hắn tại đám kia tân thế giới trước mặt quái vật vẫn là không chịu nổi một kích à sơ chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đi tân thế giới sao gặp ma quyền sát trưởng trong hai mắt mang theo một tia lệ khí không có ra r a ngươi suy nghĩ nhiều ta nhất định sẽ thật tốt rèn luyện tại đạt tới yêu cầu của ngươi về sau ta mới có thể đi tân thế giới nhìn xem gặp xong quyền phía trên bật sổ sổ cù hạ kỳ thân là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả hắn thế nhưng là biết cái này hạ kỳ cường đại liền xem như mình có thể nguyên tố hóa nhưng là cũng chạy không thoát gặp thiết quyền tiếp qua ba năm ngươi liền không sai biệt lắm có được tư cách này đến lúc đó tiểu tử ngươi cũng trốn không thoát lại lần nữa huyết chi bên trong ma luyện r a mạnh nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ gặp một mặt hung tợn nhìn xem ạ sở mặc dù việc này ạ sở còn không có tư cách này thế nhưng là cái này không có nghĩa là ạ sở trong tương lai cũng không có tư cách này không hệ lọ gì ạ quả mệ dạ mệ dạ no mi năng lực mặc dù cường đại thậm chí tại gặp liên tục yêu cầu phía dưới ạ sở học xong áp xúc hỏa diễm đ ể cao hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ để quả mệ dạ mệ dạ no mi trở nên càng thêm cường đại mặc dù lúc này còn không cách nào có thể so với nham tương nhưng là một ngày nào đó chỉ cần ạ sở kiên trì không ngừng áp xúc hỏa diễm đ ể cao hỏa diễm nhiệt độ hắn hỏa diễm luôn có sẽ thiêu đốt nham tương một ngày đến lúc đó tại đối mặt dạ kệ nủ thời điểm cái này sẽ không còn là dung nham khắc chế hỏa diễm mà là hỏa diễm đang thiêu đốt dung nham Biết, ra ra, Ả sở khổ não nhẹ gật đầu đây hết thể bọn họ đều là chạy không thoát dù sao đây chính là bọn họ thân phận thân phận của Ả sở thế nhưng là toàn bộ hải quân đều cảm thấy sợ hãi tồn tại vua hải tặc gồn dê dô dơ c h i tử nếu như một khi để chính phủ thế giới còn có hải quân biết được thân phận của Ả sở như vậy đối mặt hắn thì là vô cùng vô tận truy sát muốn trưởng k h ô n g vận mệnh của mình chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là thực lực cường đại không có gì sánh kịp thực ự c l tiến về tân thế giới đi hải quân dê sáu cơ không chấm tám địa ta đã cùng gì kia tên tiểu quỷ nói xong hắn đến lúc đó sẽ an bài ngươi chỉ cần ngươi có thể tại cái này tân thế giới bên trong rèn luyện ra thuộc về mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ như vậy ta sẽ đồng ý ngươi đi tìm đỏ phở làm m ì n g ộ báo thù không phải lúc này ngươi đi qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi ta cũng không muốn đi qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh trong hai mắt tràn đầy kiên định gặp nhìn xem lò nói từng chữ từng câu lò cùng đỏ phở làm mì ngộ cừu hận có thể nói là không chết không thôi tồn tại có dạ dồn thù lò nhất định sẽ báo thế nhưng là lúc này lò gẳng vốn cũng không phải là đỏ phở làm mì ngộ đối thủ cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm mười ba tiến về d 6 cơ sở h long vương gào thét thiếu ra đã lâu không gặp lần này liền có ta hộ tống ngươi tiến về tân thế giới d 6 cơ sở ba ngày sau đó tại p h ủ xạ thôn trên bến tàu một chiếc hải quân quân hạm đến nơi này mà xuất hiện tại lò trước người liền là tên kia trái c ksek ksek nomi năng lực giả mà chiếc quân hạm này chính là thuộc về d 6 cơ sở trường học ga quân hạm hắn chính là thuộc về d 6 cơ sở lính tác chiến một tiểu đội trưởng viên kia hệ lò g ì ạ trái á c quỷ vẫn là g ì cứ để hắn đưa tới thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là gặp thế mà để hắn diễn xuất bết bát như vậy một t u ầ n kịch quả nhiên là ngươi cái này hôn đản nhìn tên r ra, ư tướng ớ c cái chuẩn phục mắt một nam thân hải quân chuẩn tướng quân phục nam nhân, lò không khỏi này quân quân nhân, không nhà phải lò kia chuẩn tướng nam tử hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lò trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ còn có ưu sầu hắn chỉ là một người lính được không không hai diễn kịch loại chuyện này thích hợp hắn sao được rồi dù sao chuyện này đều là lao già kia chủ ý ta cũng sẽ không trách ngươi cái gì roi mặt cười khổ lắc đầu gặp lao già kia xấu chết a cắt tại cái này phủ xạ thôn bên trong gạp hắn v u ố t vớt cái mùi hắt xì hơi một cái a vì à sợ hai người ghét bỏ né tránh các ngươi hai cái này tiểu quỷ vừa vặn tại sao không có khóc nhẹ a gặp một mặt ý cười nhìn trước mắt hai cái này tiểu quỷ chúng ta cũng không phải tiểu hải có cái gì tốt khóc nhẹ ạ s ờ ngẩng đầu lên chẳng thèm ngó tới nhìn xem gạp hắn lúc này trong hai mắt liền như là nhìn một kẻ ngung ố c kia tên tiểu quỷ xuất phát trải qua g ặ p mấy tháng huấn luyện về sau g ặ p trực tiếp đem hắn điều đi d 6 cơ sở vào lúc này hải quân bản bộ bên trong tại cái này hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng phụ trách bản bộ đại tham mưu trưởng chức vị tờ s u g u t r u n g tướng hắn một mặt ý cười đi tới sẻn gỗ cù nguyên soái văn phòng trực tiếp đi đến tân thế giới kia tên tiểu quỷ hiện tại đã có tiến về tân thế giới lực lượng sao s e n g o cụ nguyên x o á i không hiểu đẩy mình khỏe mắt con mắt phải biết tân thế giới có thể nói là tràn đầy nguy cơ không có thực lực chân chính tiến về tân thế giới kia cũng liền chỉ có một con đường chết kia tên tiểu quỷ sắp thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ k ỳ gặp yêu cầu là hắn tại máu cùng thịt chém giết bên trong rèn luyện mình bật sổ sổ cụ hạ k ỳ đối mặt Sengo s e n g o cụ nguyên x o á i hỏi t h a m tờ suzu trung tướng thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu loại phương pháp này nệ luyện được bật sổ sổ cù hạ kỳ thật là cường đại thế nhưng là cũng là nhất tràn ngập nguy hiểm phương pháp nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại người bình thường nhưng không có d ũ n g khí sử dụng loại biện pháp này lúc trước gặp cũng là tại cái này sinh khí tôi luyện bên trong rèn luyện ra thuộc về hắn bật sổ sổ cù hạ kỳ một lần một lần cùng địch nhân chém giết phấn đấu mới đúng bật sổ sổ cù hạ kỳ tốt nhất tôi luyện hy vọng tên tiểu quỷ này có thể cùng gì d... cho chúng ta vô hạn kinh hỉ xẻn gỗ cù nguyên xoáy một mặt ý cười nhẹ gật đầu hắn tin tưởng gặp sẽ xử lý tốt đây hết thảy dù sao đây chính là thuộc về gặp cháu của hắn ta tin tưởng tên tiểu quỷ này sẽ cùng hắn ca ca d ị cái ư đông dạng tại tân thế giới chán phóng thuộc về hắn hào quang tờ s u g u r u trung tướng cũng là một mặt ý cười nhẹ gật đầu ao hào hào hoa một tàu chiến hạm chạy tại g ờ răng lái nạ hàng trên đường sóng biển vuốt chiến hạm tại chiến hạm này bong tàu phía trên l ò ngắm nhìn xa xa mặt biển nhìn trước mắt mảnh này ầm ầm sóng dậy biển cả trong lòng cũng của hắn là hào tình vạn t r ợ cái này đem là hắn tương lai muốn tung hoành biển cả tích tích tích hải quân cảnh báo tại cái này quân hạm bên trên bầu trời vang lên một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở trước mắt mọi người theo thời đại đại hàng hải mở ra vô số hải tặc liền như là kia mọc lên như nấm nhanh chóng bộc lộ tài năng có hứng thu hay không treo thưởng chán bốn mươi triệu bờ lì hải tặc tên kia trái c kses k s e t no mi năng lực giả hắn một mặt ý cười đi tới lỏ bên cạnh hướng hắn hỏi thăm nói、930. đối với thân là chuẩn cấp bậc tướng hắn bốn mươi triệu bờ ly hải tặc hắn là đủ để đánh bại chỉ là một cái nhỏ hải tặc mà thôi lọ mang trên mặt khinh thường hắn quay đầu nhìn về phía kia chiếc thuyền hải tặc rầm rầm rầm hỏa lực tiếng oanh minh vang lên phát hiện quân hạm tồn tại hải tặc cũng là phát ra mình gào thét chiết s ạ tất cả đánh phía quân hạm đạn tháo theo mặt này chuẩn tướng xuất thủ toàn bộ bị từng cái đánh rơi hắc long vương gào thét lọ há hốc miệng ra một đạo cự đại màu đen cổ sáng từ trong miệng của hắn phun g a có sáng nhanh chóng đánh c h ú n g vào kia số ngoài trăm thước thuyền hải tặc cũng không có phát ra cái gì h o à n h minh thanh â m vô số hắc cám chi lực trong nháy mắt đem tòa này thuyền hải tặc trong nháy mắt thốn vệ hắc cám đại biểu cho chính là kia đưa tay không thấy ngón cô độc cái này nhìn xem trong c h i p n h o n g này biến mất thuyền hải tặc tất cả hải quân hai mặt nhìn nhau loại cấp bậc này công kích cũng không phải ai cũng có thể tùy ý h o à n h kích mà ra cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương một trăm mười bốn Di s u cùng lò gặp mặt quả nhiên không hổ là gặp trung tướng cháu trai quả nhiên không hổ là sáu đến trung tướng đệ đệ thực lực của ngươi đủ để xứng với cái họ này trái casset c a s s t nomi năng lực giả tên kia dê sáu cơ sở chuẩn tướng hắn một mặt ý cười nhìn về phía lò đây mới là mỏ kỷ gia tộc người hẳn là có quái vật lực lượng cái này mới đáng là gì đã từng tận mắt nhìn thấy gặp biến thân hắc long vương một kích gào thét đánh nát một hòn đảo lò hắn đương nhiên biết thế giới này cường giả chân chính hẳn là đến cỡ nào cường đại mà lại hắn lúc này cũng chỉ có thể cục bộ hắc long hóa mà thôi trong lòng của hắn hoàn toàn hắc long hóa mới là hắn trạng thái mạnh nhất kia là một cỗ đủ để d i ệ t sát tứ hoàng lực lượng c ư ờ n g đại mà có hủy diệt tính hắc long vương đây mới là trong lòng của hắn tha thiết ước mơ lực lượng thật sao chẳng lẽ đây chính là mỏ kỳ gia tộc người nên có khí phách tên kia chuẩn tướng cười khổ lắc đầu tại cái này khu khu mười bốn tuổi liền có được loại cấp bậc này lực lượng cái này hoàn toàn đủ để được xưng là một tiếng quái vật kinh khủng tồn tại khoảng cách tân thế giới d 6 cơ sở còn có thời gian bao nhiêu lọ xoay đầu lại nhìn về phía tên này hải quân chuẩn tướng la thiếu ra còn có năm ngày hải quân chuẩn tướng đ ắ n g c h ắ t lắc đầu nhìn xem trong lòng đối tân thế giới tràn ngập chờ mong lọ tên này hải quân chuẩn tướng trong lòng huyễn tưởng nói ngươi chẳng lẽ không biết tân thế giới kinh khủng sao tân thế giới chính là hải tặc nhạc viên một cái có được vô số cường giả khủng bố địa phương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 bất kỳ cái gì bị bọn hắn phát hiện thuyền hải tặc nên đón bọn họ đều là một kích tràn đầy hủy diệt tính hắc long vương gào thét cương đại công kích phá hủy lấy bọn hắn trước mắt hết thệ thuyền hải tặc vô luận là treo thưởng chán mấy ngàn vạn vẫn là treo thưởng chán quá trăm triệu tồn tại đối mặt lọ hắn cái này hủy diệt tính công kích lại có ai có thể thừa nhận được Cốc cốc Thời thời rất vượt Tại trưởng trong nhanh gian gian liền cái đung dung ngày dạng qua. qua. này này căn D6 mà v cơ sở cứ lò chính nghiêm túc đứng tại dì kýr làm việc trong không gian lúc này dì kýr chính ngồi ngay ngắn thuộc tại ghế ngồi của mình phía trên hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn nhìn trước mắt cái này đệ đệ của mình mà tại phòng làm việc này hai bên dì kýr phân thân thì là nghiêm túc đứng tại kia nơi này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ d sáu cơ sở chiến lược mạnh nhất đại tướng cấp bậc dì kýr chuẩn đại tướng cấp bậc nhưng là có thể so với đại tướng chiến lược thiên đạo âm dương kẻn tinh nhuệ trung tướng cấp bậc ngũ đại phân thân trong này mỗi một cái tại tân thế giới đều có thể được xưng là một tiếng quái vật tồn tại lúc này lò đang đứng tại sáu người này vị trí trung tâm ngươi chính là mỏ kỳ d ê lò di cứ ngẩng đầu lên mang trên mặt mỉm cười hắn nhìn về phía lò không sai ta chính là mỏ kỳ d ê lò mặt đối chính mình cái này trên danh nghĩa ca ca lọ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú ra ra vừa vặn cũng gọi qua điện thoại chúng tới chuyện của ngươi hắn đã cùng ta đặc thù đã thông báo từ giờ trở đi ngươi chính là ta dê sáu cơ sở thứ nhất lính tác chiến bên trong một viên ở chỗ này không cho phép nói ra ngươi dòng họ ngươi từ tầng thấp nhất làm cho ta lên hai mắt loại này tràn đầy kiên định dị cứ nhìn xem lỏ từng chữ từng câu nói nguyên lai、like、thứ nhất lính tác chiến đội trưởng chính là tu la đạo âm dương xù gia để cho thiện mà lại thiên đạo thực lực cũng là mạnh nhất cho nên dị cứ đem thiên đạo âm dương kẻn điều khiển vì thứ nhất lính tác chiến đội trưởng m ọ k ý danh tiếng của gia tộc không dung chửiới đây là hắn đã từng đã thể dùng sinh mệnh chỗ bảo vệ dòng họ ở chỗ này lọ đến không đến bất luận cái gì chiếu cố tương phản chính là hắn còn sẽ có được g ì kýr đặc biệt chiếu cố ưu thiên đạo âm dương kẻn tiểu g i a hỏa này ta liền giao cho ngươi khoe miệng có chút dương lên g ì kýr đối thiên đạo âm dương kẻn cạ ả t cụ gì nói. Không có gì Không nói. vấn đề, tạ h i ê n đ o âm dương kẻn cả tạ cụ ả tạ c g ì nhẹ gật đầu phải biết tại cái này trong căn cứ kẻ bùn xô cụ bờ xô xô cụ hạ ảo xô cụ tam sắc hạ kỳ hắn đều là tinh thông tồn tại mà lại thực lực hắn cũng chỉ là bên ngoài đạo dị krs phía dưới liền xem như đối mặt tứ hoàng hắn cũng là có thể tạm thời chống lại một chút đây chính là hắn dê sáu cơ sở cường đại tiểu gia hỏa người đi theo ta đi thân cao khổng lồ chặt l ọ ậ t tệ cả tạ cụ di thân mặc một thân thiếu tướng quân phục hắn đi tới nạp tốt lò trước người ở chỗ này ngoại trừ dị krs không có một cái nào là hải quân quân hàm trung tướng sáu đại phân thân cùng đã từng hai tên thiếu tướng hết thệ tám vị thiếu tướng lúc trước hai tên thiếu tướng bọn hắn một người là phụ trách cơ sở quản lý một người là phụ trách quân hạm quản lý dị cứ d sáu đại phân thân bọn hắn phụ trách quản lý thì là lệ thuộc vào dê sáu cơ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ sáu đại lính tác chiến ừm đối mặt c h ặ t lót kệ cả tạ cụ dị mệnh lệnh lọ thì là nhẹ gật đầu sau đó cùng theo ở phía sau hắn đạp đạp đạp nện bước thanh thúy bộ pháp thân là dê sáu cơ sở thứ nhất lính tác chiến đội trưởng căn cứ trưởng d ì cứ d phía dưới người đàn ông mạnh mẽ nhất thân hắn cũng có thể nói là tất cả hải quân binh sĩ sùng bái đối tượng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm mười lăm cười khổ chỉ dồ di kỷ t h í luyện thứ nhất lính tác chiến đội lớn lên người tốt đại nhân ngươi vất vả rán biển lính tác chiến đội trưởng một thân thiếu tướng quân phục tại quân phục nơi ngực còn hoa văn một cái kim sắc đường vân r á n biển tiêu chí coi như không biết chặt lọt kệ cả tạ cụ gì. nhưng là bọn hắn cũng có thể nhận ra cái này chính là thứ nhất lính tác chiến chiến đấu đội trưởng thân phận thứ nhất lính tác chiến chiến đấu đội lâu là là kim sắc rắn biển đường vân thứ nhất lính tác chiến hết thể có ba nghìn người bọn hắn lại phân làm ba cái chiến đấu tiểu đội cái này ba cái chiến đấu tiểu đội đội trưởng chính là chuẩn tướng cao thủ bọn hắn tim quân phục phía trên văn chính là màu bạc rắn biển đồ văn về phần ba nhân viên chiến đấu bọn hắn tim quân phục phía trên chỗ văn chính là phổ thông màu đỏ rắn biển đồ văn thông qua cái này quân phục phía trên sĩ kình tiêu chí bọn hắn liền có thể rất tốt nhận ra cái tên lính này lệ thuộc vào lính tác chiến 930 vẫn là thuộc về cơ sở bộ đội phòng thủ hắn là lính tác chiến đội trưởng vẫn là phổ thông chiến đấu binh sĩ ừ m theo trên đường đi đám người đối chặt lọt thẻ c ả tạ cụ dị xưng hô còn có dọc theo con đường này hắn tại d 6 cơ sở chứng kiến hết thẻ về sau việc này tại lò trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì tại những n à y hải quân binh sĩ quân phục châu ngực đều là nghe các dạng đồ văn điều này đại biểu lại là cái gì thứ nhất lính tắc chiến đội lớn lên người không biết ngươi tìm ta có chuyện gì ngay lúc này một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến lò trong thai tên kia có được trái c kseskosnomi ệ ệ t năng lực chuẩn tướng cao thủ hắn lúc này chính một mặt cung kính mà nhìn xem đánh dấu chặt lọt k ẻ c ả tạ cụ gì. chi rô tên tiểu quỷ này từ nay về sau liền thuộc về ngươi trận chiến đầu tiên đấu phân đội nhìn trước mắt tên này trái c kseskrsesnomi năng lực giả asati c h ặ t lót k h ẹ cà tạ cụ gì một mặt nghiêm túc chỉ vào nói với hắn ừ n thuận c h ặ t lót k h ẹ cà tạ cụ gì chỗ ngón tay chỉ phương hướng nhìn đến đứng tại c h ặ t lót k h ẹ cà tạ cụ gì sau lưng lò chỉ r ổ hai mắt trong nháy mắt dây lớn như thế nào là cái này tiểu tổ tông a hắn không phải căn cứ trưởng đại nhân đệ đệ sao làm sao không phải muốn gia nhập ta thứ nhất phân đội đâu lúc này t r ì rồ trong lòng có thể nói là tràn đầy sầu lo dù sao thân phận của lò thật sự là quá mức đặc t h ủ nếu là hắn không biết còn tốt thế nhưng làm ấ u chốt hắn là biết đến thế nào có vấn đề gì không nhìn xem trần trờ không quyết định t r ì rồ chặt lọt thẹ cạ tạ cụ gì n h ư ớ n g mày chất vấn nói lính tắc chiến đội lớn lên người người c ứ yên tâm đi không có bất cứ vấn đề gì đối mặt có chút hơi nổi giận chặt lọt thẹ cạ tạ cụ gì, t r ì rồ trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ có lầm hay không chẳng lẽ không phải muốn như vậy sao thiếu ra theo chặt lọt kệ c ả tạ cụ gì rời đi c h ỉ r ô một mặt cười khổ nhìn lò chuẩn tướng đại nhân ta hiện tại chỉ là một tên hải quân binh sĩ mà thôi trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc lò nhìn xem c h ỉ r ô từng chữ từng câu nói mặc dù không biết gì kỵ dị vì cái gì đem hắn an bài vào nơi này thế nhưng là đối mặt gì kỵ dị mệnh lệnh hắn có thể không tuân theo nha tốt ta đã như vậy từ nay về sau ngươi liền lên thuyền của ta đi c h ỉ r ô cười khổ lắc đầu cái này có thể nói là một cái củ khoai nóng b ỏ n g tay nhưng là đã từng trên đường đi gặp qua lò thực lực trì r ộ trong lòng cũng của hắn là có một tia vui mừng tối thiểu nhất lò thực lực vẫn là ở trên hắn tồn tại đối mặt trung tướng cao thủ lò đều không sợ thứ nhất lính tác chiến thứ nhất phân đội đội trưởng trì r ộ chuẩn tướng ngay lúc này một tên lệ thuộc vào cơ sở văn phòng binh sĩ đi tới trì r ộ trước người không biết căn cứ trưởng đại nhân có dặn dò gì nhìn trước mắt cái tên lính này trì r ỗ một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn hào hào đây là căn cứ trưởng đại nhân cho các ngươi thứ nhất lính tác chiến mệnh lệnh tên này hải quân binh sĩ đem văn kiện trong tay nhanh chóng giao cho chí r ỗ hắn chỉ là một cái truyền lệnh binh sĩ là không có quyền hạn lật xem những văn kiện này như vậy cảm ơn ngươi nhìn một chút trong tay phần văn kiện này chí r ỗ cười khổ nhìn thoáng qua lò rất rõ ràng đây là gì c ố ý thay lò chuẩn bị tiểu gia hỏa ngươi trước đi với ta dẫn ngươi hải quân quân phục sau đó cùng ta cùng lúc xuất phát đi chí r ỗ bất đắc di lắc đầu cuối cùng mang theo lò hướng về mình thứ nhất lính tác chiến phân đội địa phương đi đi qua ngươi thật cảm thấy tên kia có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao phải biết nơi đó thế nhưng là có ta một nghìn binh sĩ tại d 6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng vừa vặn trở về thiên đạo âm dương k ẹ n chặt luật k h c ả tạ cụ gì hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem gì kiểu gì, vừa vặn nhiệm vụ kia hắn cũng là thấy qua cái này căn bản cũng không phải là một cái bình thường nhiệm vụ ngươi cứ yên tâm đi ta đã để tu la đạo âm dương sù g i t đi cùng theo dù sao nếu để cho tiểu gia hỏa kia chết ở chỗ này ta lại tại sao có thể xứng đáng ra ra nhiệm vụ lần này chẳng qua là cho kia tên tiểu quỷ một lần thí luyện mà thôi dì cứ hơi hơi ủy s ổ nhìn xem chặt lót k ẹ c ả tạ cụ di ta nghĩ ngươi đây là không phục đi ta nếu là không có nhớ lầm gặp trung tướng đã từng nói kia tên tiểu quỷ tiềm lực tại ngươi phía trên nói cách khác chờ hắn chân chính trưởng thành liền xem như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn chặt lót k ẹ c ả tạ cụ di lanh khóc nhìn xem dì cứ cồn vơ nhắc nhở ngài đọc sách ba truyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương một trăm mười sáu di kýr không phục thôi đi ai cũng không phục di kýr thì là có chút quật cường đáp trả chặt lọt thẹ cả tạ cụ di đối mặt tại g ặ p đối lỏ đánh giá di kýr trong lòng cũng là có một tia không phục tồn tại dù sao hắn lúc này mỏ kỳ dê d i kýr thế nhưng là vang vọng toàn bộ biển cả tồn tại hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng hải quân dê sáu cơ sở người kiến tạo hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng tuần tự đánh bại tứ hoàng bít mom còn có tứ hoàng s á t nam nhân hắn có thể nói là hải quân tại tân thế giới trụ cột được rồi hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi điểm ấy ý chí ngươi cũng hẳn là có nhìn xem cái này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ g ì kự i ể chặt lọt thệ c ả tạ cụ g ì bất đắc g ì lắc đầu nếu như g ì kự thật muốn nguy hại lò như vậy hắn cũng sẽ không để thân là tu la đạo âm dương s hủ g i ặ t thiết long đi thiếp thân bảo hộ lò phải biết lúc này tu la đạo âm dương sư hù giặt thế nhưng là có được có thể so với hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng chiến lược cũng là là đủ có thể so với vương hạ thất vũ hải tồn tại phải biết đây mới là toàn bộ hải quân chân chính chủ lực hải quân tam đại tướng chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng chân chính tại toàn bộ biển cả tự sát vẫn là thuộc về những n à y trung tướng bọn họ đều là có thể cùng tân thế giới những cái kia tứ hoàng cán bộ chiến đấu cường giả ta liền muốn nhìn một chút kia tên tiểu quỷ hắn đến cùng có hay không cái này tiềm lực Ngẳng đầu lên mang trên mặt mỉm cười dì cứ nhìn về phía chặt lọt thẹ c ả tạ cụ di cái này biển cả là cần bọn hắn mỏ kỷ gia tộc lực lượng bọn hắn cần dì cứ lực lượng đồng thời cũng cần lò lực lượng được thôi chặt lọt thẹ c ả tạ cụ di lắc đầu cũng không nói thêm gì lập tức đến thân là dê sáu cơ sở quân sự căn cứ trưởng nơi này hết thệ có thể nói là hoàn toàn từ hắn làm chủ tiểu quỷ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tại hải quân dê sáu cơ sở thứ nhất lính tác chiến thứ nhất phân đội chiến đấu chuẩn bị trong phòng gần đây ngàn tên hải quân trận chiến đầu tiên đấu phân đội các đội viên có thể nói là toàn bộ t ề tụ cùng một chỗ chỉ có mười bốn tuổi l ọ ở chỗ này có thể nói là nhất là rõ ràng nhìn xem người mặc hải quân trận chiến đầu tiên đấu rắn biển quân phục l ọ những n à y thứ nhất lính tác chiến các đội viên trong lòng có thể nói là tràn ngập tò mò tên tiểu quỷ này là ai lại có thể gia nhập bọn hắn thứ nhất lính tác chiến được rồi đều toàn bộ đứng ngay ngắn cho ta ngay lúc này thăng làm chuẩn tướng chỉ d ộ hắn đi ra phải biết hắn nhưng là cái này thứ nhất phân đội phân đội trưởng tiếp vào dê sáu cơ sở căn cứ trưởng dị c ứ đại nhân chỉ lệnh mục tiêu của chúng ta lần này chính là năm trăm trong biển bên ngoài một hòn đảo căn cứ chúng ta lấy được tình báo một con thuyền hải tặc chính đang tập kích khi đó hòn đảo mệnh lệnh của chúng ta liền là tiêu diệt đ á m k i a hải tặc bảo hộ hòn đảo trên trăm họ an bình nói cho ta biết các ngươi có hay không lòng tin này trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú thân là thứ nhất phân đội đội trưởng chỉ r ổ hắn trong hai mắt mang theo s á c ý đối với những n à y hải quân tới nói những n à y cướp bóc đốt giết hải tặc liền là bọn hắn nhất định phải diệt trừ tồn tại theo thời đại đại hàng hải mở ra vô số hải tặc tiến nhập cái này trong b i ể n rộng nhưng là chân chính truy tìm v u a hải tặc bí bảo vì tìm kiếm mạo hiểm hải tặc lại có bao nhiêu bọn hắn đại bộ phận đều là đốt giết cướp đoạt việc c á c bất tận hải tặc thời đại đại hàng hải mở ra liền là với cái thế giới này bách tính lớn nhất tổn thương tại ngắn ngủi này mấy năm công phu toàn bộ biển cả hải tặc số lượng tối thiểu nhất tăng lên gấp mười vô số thiên tài võ học vì kia cái gọi là vua hải tặc bí bảo tiến nhập biển cả vì truy tìm kia có lẽ có tồn tại không c ò n vợ ở cầu châu không d 6 cơ sở chiến vô bất thắng gián biển chiến đội vô địch thiên hạ gần ngàn tên hải quân thứ nhất lính tác chiến thứ nhất phân đội chiến đấu viên môn bọn hắn phát ra mình gầm thét thanh âm phải biết theo trong khoảng thời gian này phát triển d 6 cơ sở uy danh có thể nói là triệt để tại mảnh này trên biển lớn t r u y ề n phát ra ngoài treo d 6 cờ xí hải quân quân hạm là làm cho cả tân thế giới hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại bởi vì tất cả hải tặc đều biết d 6 cơ sở là chính diện đánh bại tứ hoàng bít mong cường đại hải quân lực lượng xuất phát theo chỉ r ổ gầm lên giận dữ k h ô n gần ngàn hải quân chiến đấu binh sĩ leo lên trên bến tàu năm chiếc quân hạm một chiếc cấp giáo quân hạm bốn chiếc tuần tra hạm tiểu gia hỏa n g ư ơ i đi theo ta ngay tại lò chuẩn bị theo đại chúng leo lên hải quân quân hạm thời điểm c h ỉ dồ đột nhiên mở miệng đối với hắn vây vây tay tuân mệnh lúc này chỉ là một thân hải quân binh lính bình thường quân phục lò hắn lại làm sao lại cự tuyệt thân là chuẩn tướng c h ỉ dồ mệnh lệnh ngươi liền đi theo bên cạnh ta tốt c h ỉ dồ không yên lòng đối với lò nói ra đây chính là một trận trận đánh ác liệt mà lại c h ỉ dồ trong lòng cũng tin tưởng trận này trận đánh ác liệt nhân vật chính căn bản cũng không phải là h ắ n nhóm liền là bên cạnh hắn tên tiểu quỳ này bọn hắn thứ nhất phân đội lần này xuất chiến nguyên nhân chủ yếu liền là khi dễ những cái kia nhỏ lấy l à mà thôi cao thủ chân chính chỉ r ỗ sẽ giao cho lò xử lý đây chính là kia phần văn trong sách đặc biệt lời nhắn nhủ tồn tại thiểu g i a hỏa người biết rõ chúng ta đối thủ lần này là ai chăng mang trên mặt mỉm cười chỉ r ỗ nhìn xem lò hỏi thăm nói ai mặc dù trong lòng biết đây là gì cứ đối khảo nghiệm của hắn nhưng là đối với mình đối thủ chân chính lò cũng là có một tia hiếu kỳ tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương một trăm mười bảy chiến đội tín ngưỡng hòn đảo giết chóc treo thưởng chán một trăm tám mươi triệu bờ di được người xưng là quệ ỷ kỷ dịt cờ dị s tỏ phở kinh khủng đại hải tặc trong hai mắt loe ra một hơi khí lạnh chỉ rộ một mặt nghiêm túc đem những gì mình biết tình báo nói ra treo thưởng chán vượt qua một trăm tám mươi triệu bờ di lọ trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng dù sao treo thưởng quá trăm triệu cũng có thể nói là xưng là một tên cừng giả bọn họ đều là có thuộc tại bản lãnh của mình mà lại nơi này chính là tân thế giới thế kỷ mới thế nhưng là thuộc về hải tặc thiên đường bọn hắn nhạc viên hô hô hô cồn phong gào thét theo gần ngàn hải quân binh sĩ leo lên cái này năm chiếc quân hạm vồn bị d ơ lên cồn u g phong đem buồn cựu tam ba thổi đến đầy phình lên năm chiếc quân hạm liền như là năm mũi t ê n nhọn hướng lấy mục đích của bọn hắn mau chóng đuổi theo đứng tại bong tàu phía trên lò hắn lúc này đón gió phiêu dương hải quân quân phục bị thổi hào hào loạn hưởng ân ngay lúc này lọ đột nhiên quay đầu hướng về mình bên trái mặt biển nhìn đi qua ngay lúc này một cái hình thể khổng lồ rắn biển từ trong mặt nước đ ằ n g nhảy ra đây là một cái thể nhảy vọt mấy trăm mét to lớn xì kỉnh rắn biển cái này xì kỉnh con mắt nhìn xem con rắn biển này cặp kia tử sắc gìn nghệ gẳng về sau lọ lò trong lòng lập tức có một tia trần trở Đụng! tiểu gia hỏa đây chính là chúng ta trận chiến đầu tiên đội thủ hộ thần rắn biển ngay tại lọ nhìn cái này rắn biển lâm vào suy tư thời điểm c h ỉ r ồ i thì là đi tới lò bên cạnh hắn một mặt nghiêm túc vô vô lò b ả vai đây chính là chúng ta hải quân quân phục phía trên cái này rắn biển tồn tại sao lò chỉ chỉ trên người mình vậy cái này từ dây đỏ văn thành rắn biển đồ văn trên mặt của hắn cũng là có một tia ngạc nhiên dù sao vừa vận tại dê sáu trong căn cứ hắn mặc dù cũng là nhìn thấy loại này đồ văn thế nhưng là đồ văn số lượng thế nhưng là có năm sáu loại hải quân sáu đại lính tác chiến cơ sở bộ đội phòng thủ cái này bảy tri bộ đối mỗi cái đều có độc thuộc về bọn hắn chiến đội đồng bạn chúng ta trận chiến đầu tiên đội chiến đấu đồng bạn liền là con rắn biển này hắn là chúng ta chiến đội tín ngưỡng mang trên mặt vẻ mỉm cười t r i d ô một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lò con rắn biển này đại biểu chính là bọn hắn trận chiến đầu tiên đội bọn hắn chiến đội đồng đội bọn hắn cùng một chỗ dục huyết phân chiến đồng đội ta hiểu được l ò nhẹ gật đầu hắn lúc này đã hoàn toàn minh bạch đầu này biển tha đối với trận chiến đầu tiên đội chỗ có ý nghĩa đây chính là bọn họ huynh đệ đồng sinh cộng tử huynh đệ bọn hắn cùng một chỗ dục huyết phân chiến đồng sinh cộng tử huynh đệ loại cảm tình này có lúc là có thể áp đảo thân huynh đệ phía trên bởi vì bọn họ mệnh đều là lẫn nhau cứu rút hiện tại thân phận của ngươi cũng là hải quân dê sáu cơ sở trận chiến đầu tiên đội nhân viên chiến đấu con kia rắn biển từ nay về sau cũng như cùng chúng ta đồng dạng khó là huynh đệ của ngươi có thể đồng sinh cộng tử huynh đệ trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú chị dồ chăm chú nhìn lò nói tại cái này tràn ngập nguy cơ tứ phía trên chiến trường nếu như liền ngay cả mình đồng sinh cộng tử huynh đệ cũng không thể tin tưởng như vậy trận chiến này còn chưa có bắt đầu đánh cũng đã thua lòng người thay đổi như vậy trận này chiến còn có ý nghĩa gì ngươi yên tâm ta biết doi mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu c h ỉ dỗ muốn nói cho lò chỉ có một cái tại phía trên chiến trường này ngươi dựa vào yên tâm chính là ngươi những chiến hữu này bọn hắn mới là sau lưng ngươi kiên cường hậu thuẫn ta hy vọng ngươi có thể chân chính minh bạch ý tứ này trừ phi ngươi có được cùng gì ký trung tướng đồng dạng thực lực cường đại có thể bằng vào sức một mình cứu vãn toàn bộ chiến cuộc nếu không ngươi theo vẫn là dựa vào chiến hữu của ngươi nhóm Chỉ dầu ngữ khí cũng không có bởi vì thân phận của lo mà có chỗ c h â m lại hắn có thể nói là vô cùng nghiêm khắc không bởi vì trên chiến trường nếu như liền ngay cả mình đồng đội đều không yên lòng như vậy hắn còn có thể yên tâm đem phía sau l ư n g dựa vào hướng ai các huynh đệ giết tranh thủ thời gian đ ộ n g thủ hải quân dê sáu cơ sở cách nơi này không xa nơi này chính là tiếp nhận hắn che chở hòn đảo cứu mạng a hải quân cứu viện chẳng lẽ còn chưa tới sao theo hải quân quân hạm cực tốc hướng về hòn đảo kia hành xử mà đi thời điểm tại tòa hòn đảo này phía trên hải tặc chính ở chỗ này tứ ngược giết chóc cướp đoạn có thể nói tại tòa hòn đảo này phía trên không ngừng tiến hành có thể nói như vậy toàn bộ trên biển lớn có chín thành chín hải tặc đều là loại này hải tặc như là phì chỉ là một cái nhà mạo hiểm hải tặc có thể nói là cực kỳ bé nhỏ lão đại chúng ta làm như vậy thật được không phải biết đây chính là bị hải quân dê sáu cơ sở làm che chở hòn đảo hải quân dê sáu cơ sở là có thể chính diện đánh bại tứ hoàng bít mom kinh khủng tồn tại ngay tại những ngày hải tặc g i ế t vào thôn trang này g i ế t đốt cướp đoạt thời điểm tại thôn trang này một bên một cái cầm trong tay đại đao nam nhân chính đứng ở chỗ này đây là một cái ba mươi hơn tám mươi tuổi cầm trong tay một cái cự đại chiến đao quê ỷ k ỳ dị cờ dị spao phơ một cái tại tân thế giới cũng là có uy danh hiển hách nam nhân cái này có cái gì không tốt không phải liền là chỉ là hải quân sao trên mặt tràn đầy dữ tợn sắc ý cờ dít không sợ hãi chút nào nói ngươi chẳng lẽ dám chất vấn mệnh lệnh của ta trong mắt giống như là có một tia nghi hoặc cờ dị s t o l p h ở quay đầu nhìn về phía tên này hải tặc tiểu đệ không dám không dám tiểu nhân làm sao dám chất vấn lao đại mệnh lệnh của ngươi nhìn xem xoay đầu lại cờ dị s t o l p h ở tên này hải tặc tiểu đệ trong hai mắt có thể nói là tràn đầy sợ hãi cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm mười tám đồ thôn lò p h ấ n nộ đã dạng này như vậy ngươi còn ở lại đây làm gì chẳng lẽ ngươi đã quên đi mệnh lệnh của ta sao mệnh lệnh của ta thế nhưng là đồ thôn trong hai mắt không có có tình cảm chút nào toàn bộ thôn trang gần ngàn nhân khẩu ở trong mắt cờ gì sờ tỏ p h ở liền như là sâu kiến hán ngự khí lạnh nhạt nói ra đồ thôn hai chữ tuân mệnh lão đại tên này hải tặc tiểu đệ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọn liền xem như việc gác bất tận hải tặc nhưng là lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm ra đồ thôn sự tình giết giết tất cả thôn dân chúng ta phải để d 6 cơ sở đám hải quân biết tân thế giới là thuộc tại chúng ta hải tặc đồng thời cũng nói cho kia tiếp nhận hải quân tre chở thôn t r a n g nhóm hải quân d 6 cơ sở căn bản là tre chở không bảo vệ được an toàn của các ngươi hai theo từng tiếng gầm thét vô số hải tặc sắp nhập vào đám thôn dân này bên trong coi như những thôn dân này phấn khởi phản kháng thế nhưng là đối mặt bọn này cùng hung cực gác hải tặc sự phản kháng của bọn họ cũng là tốn công vô ích cao tuổi phụ thân bị chém giết xinh đẹp đáng yêu thê nữ bị hải tặc lăng n ụ từng màn nhân gian thảm kịch tại tòa hòn đảo này phía trên phát sinh cái này có thể nói là toàn bộ biển cả ảnh thu nhỏ trên biển lớn này loại chuyện này có thể nói là thường có phát sinh hải tặc gian dâm cướp bóc việc á c bất tận đây cũng là vì cái gì nguyên tắc bên trong dâu trắng chiến tử tại hải quân bản bộ thời điểm toàn bộ thế giới bách tính đều phát ra gieo hò bởi vì đối với bọn hắn tới nói dâu trắng liền là hải tặc hơn nữa còn là thuộc về hải tặc bên trong vương giả đối tại toàn bộ thiên hạ bách tính tới nói hải tặc đều là để bọn hắn đau lòng nhức g ố c tồn tại mấy canh giờ qua đi hải quân viện quân cuối cùng vẫn đi tới tòa hòn đảo này phía trên cái này theo hải quân đến tất cả mọi người thấy được một màn trước mắt tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử các nàng thân thể trần trụi trên thân tràn đầy vết thương khuất nhục chết tại nơi đó tuổi nhỏ tiểu h à i bị người chặt đứt đầu cao tuổi phụ thân bị cả đánh chết tươi tuổi trẻ to con tráng hán thì là bị những này hải tặc ý nghĩa ngược sát cái này có thể nói là một màn giống như địa ngục tràng cảnh tất cả nhìn thấy đây hết thể đám hải quân bọn hắn trong hai mắt có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận người đang tức giận sao ngay tại lò trong hai mắt tràn ngập bình tĩnh nhìn hết thể trước mắt thời điểm c h ỉ rổ đi tới lò bên cạnh nếu như ta nói ta đã từng được chứng kiến so cái này còn thảm liệt một m ả n ngươi cho rằng ngươi có tin hay không trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh lò ngẩng đầu lên nhìn về phía trì rộ hắn đã từng quê hương đã từng vương quốc đã từng phát sinh một m ả n so cái này còn khốc liệt hơn đi qua lò sinh ra ở b ị thế nhân s ư n g là màu trắng thành chấn quốc gia phớ lệ văn sơ phớ lệ văn sơ quốc gia này bởi vì dưới mặt đất phách trì khoáng sản mà hình thành khiết bạch vô hà cây cối cùng mặt đất cái này một kỳ lạ cảnh quan đồng thời phách chỉ cũng là thượng thừa nguyên liệu nhưng chính phủ thế giới lại che giấu phách mỏ trì chân tướng bản thân một khi bị khai thác ra sẽ khiến người chúng độc mắc phách trị bệnh cư dân sẽ bởi vì vi lượng độc tố tích lũy khiến cho mỗi một thời đại quốc dân tuổi thọ càng lúc càng ngắn mà phát bệnh phát bệnh người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem da của mình cùng tóc càng đổi càng b ệ n h tại tiếp nhận toàn thân đau nhức đồng thời chết đi phách trị bệnh cũng sẽ không truyền nhiễm nhưng bị chính phủ thế giới che giấu tin tức nước láng giềng bởi vì sợ hãi bị nhiễm bệnh mà phong tỏa phờ lệ vạn sở tất cả xuất cảnh con đường hy vọng di cư nước khác tìm kiếm trị liệu bạch thành cư dân cũng thảm tao bắn giết cuối cùng chiến tranh bạo phát lò nhận biết tu nữ mang theo bọn nhỏ chuẩn bị chạy ra nước ngoài nhà bởi vì binh sĩ、si、nói cho tu nữ bọn hắn sẽ thả đi tiểu hải tử nhưng lò bởi vì mội mội lạp mễ còn tại bệnh viện cũng không có đi theo cùng đi lúc này tu nữ nói cho lò trên thế giới cũng không có tuyệt vọng tràn ngập lòng từ bi cứu dôi chi quang nhất định sẽ giáng lâm trên người chúng ta nhưng về sau màu trắng thành chấn thảm tao đồ sát chính mắt thấy làm bác sĩ phụ mẫu bị bắn giết mà chết m g ồ i mọi chỗ bệnh viện bị phóng hỏa thiêu đốt nói với mình sẽ có được cứu dôi tu nữ cùng đồng bạn cũng bị quân đội toàn bộ bắn giết quốc gia diệt vòng tại một cái biển lửa lò bi thống muốn tuyệt về sau hắn dấu ở trong đống thi thể vượt qua quốc cảnh tuyến trốn thoát đối với lò chín trăm ba mươi ba tới nói đã từng tuổi nhỏ trải qua hết thể mãi mãi cũng sẽ không ở trong đầu hắn quên ừm nhìn xem trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh lò trì rồ trong lòng cũng là dâng lên sợ hãi một hồi lò cùng gì cứ là không giống cho dù có ạ sở cùng phì giảng buộc nhưng là lò vĩnh viễn là lò hắn cựu hận trong lòng là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan biết bọn này hải tặc bọn hắn đi phương hướng nào sao trong hai mắt tràn ngập bình tĩnh lò ngẩng đầu lên nhìn về phía trì rồ cái này là một đám đáng chết hải tặc một đám nhất định sẽ chết ở trong tay hắn hải tặc căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được bọn hắn rời đi nơi này đã có một canh giờ mà bọn hắn tiến về phương hướng liền là thuộc về băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hải vực trong hai mắt mang theo một tia nghiêm túc chị rộ nhìn xem lò từng chữ từng câu nói phốc phốc lò sau lưng hải quân quân phục bị xé nứt một đôi đen nhánh mang theo vảy rồng long rực xuất hiện tại lò trên lưng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương một trăm mười chín đối chiến dâu trắng toàn quân tập kết lò người muốn làm gì nhìn xem lò sau lưng đột nhiên xuất hiện kia đối long rực chỉ d ồ gầm thét đối với lò giận dữ mắng mỏ nói đương nhiên là diệt s á t đám kia hải tặc trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh thế nhưng là lò trong lời nói lại là tràn đầy s á t ý mặc dù hắn đã từng thấy qua so cái này còn khốc liệt hơn một màn thế nhưng là cái này không có nghĩa là lò hắn sẽ t h ờ ơ cũng là bởi vì đã từng thấy qua một màn này bi thương tâm một lần nữa bị xé nước lò muốn làm chỉ có một việc tình diệt s á t bọn này hải tặc đây cũng là hắn có thể duy nhất thay những thôn dân này có thể làm sự tình tựa như hắn đã từng năm yếu thời điểm mong mỏi một cái anh hùng sẽ cứu vớt quốc gia của hắn mặc dù những cái này anh hùng chưa từng xuất hiện nhưng là thôn trang này hắn cần một cái thay bọn hắn báo thù hắc long hô hô hô cồn phong gào thét lọ sau lưng kia đ ố i hắc long chi rực nhanh chóng vung múa lên hắc long tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng tối thiểu nhất so trên thế giới này phần lớn sinh vật đều muốn nhanh Siêu siêu siêu. trong nháy mắt lọ thân ảnh liền biến mất tại chỉ rỗ trước người tên tiểu q u ỷ này mà ở cách nơi này cách đó không xa trong rừng tây lúc này tu la đạo âm dương sủ giặt hắn cũng là sẽ lấy một màn trước mắt toàn bộ trông thấy nhìn xem mau chóng đuổi theo lọ khoe miệng của hắn cũng là loẹ lên một chút bất đắc dĩ dù sao hắn cũng không phải thiên đạo âm dương k ẹ n thân là tu la đạo âm dương sủ giặt hắn là không có năng lực phi hành bất quá chuyện này chúng ta hải quân là sẽ không từ bỏ ý đồ hai mắt nhìn về phía cái kia bị đồ thôn, thôn xóm tu la đạo âm dương sủ giặt thiết lòng trong lòng cũng là tràn đầy phẫn nộ phải biết đây chính là một tòa bị bọn hắn hải quân dê sáu cơ sở che chở hòn đảo đối với hải quân dê sáu cơ sở tới nói đây chính là một cái xỉ n h ụ những cái kia tại tân thế giới tiếp nhận dê sáu cơ sở che chở hòn đảo nhóm đối mặt loại này bị đồ thôn hòn đảo trong lòng của bọn hắn còn có yên ổn sao đáng chết hôn t r ư ớ n g ta chẳng cần biết ngươi là ai ta mặc kệ ngươi phía sau màn chủ nhân là ai lần này ta mỏ kỷ dê gì cứ không để yên cho ngươi tại cái này dê sáu cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng có thể cùng tu la đạo âm dương sủ giặt cùng hưởng tầm mắt dì kiểu dư hắn lúc này tức giận gào lên cường đại hạ sổ cụ hạ kỷ c u ố n sạch lấy toàn bộ hải quân cơ sở đây là một cái bị t r e o chọc bá vương một cái tức giận cổng sư thạch t ạ c h t ạ c h thanh thúy tiếng bước chân tại cái này cửa phòng làm việc vang lên ngoại trừ tu la đạo âm dương sủ giặt mặt khác n ă m đạo xuất hiện ở dì kiểu dư trước người quê ỷ k ỳ dịt c ờ dị sò hắn chỗ tiến về phương hướng chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng tre t r ở hòn đảo nói cách khác chúng ta lần này cần cùng dâu trắng chính diện giao phong đồng dạng biết được tình báo này thiên đạo âm dương kẻn chặt lọt k h ẹ cạ tạ cụ gì, hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía g ì tử gì. mặc dù không biết chuyện này cùng dâu trắng có quan hệ hay không thế nhưng là một khi bọn hắn hải quân đi đến dâu trắng tre t r ở hòn đảo như vậy đây chính là tương đương hải quân dê sáu cơ sở cùng hắn băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến thì tính sao liền xem như danh s ư n g thế giới mạnh nhất dâu trắng thì tính sao nếu như chuyện này cùng hắn băng hải tặc dâu trắng không quan hệ tốt nhất nếu như chuyện này là từ hắn băng hải tặc dâu trắng chủ đạo như vậy đây chính là một trận không chết không thôi chiến tranh trong hai mắt tràn đầy cường đại hạ kỳ liền xem như cùng thế giới mạnh nhất dâu trắng là địch lại như thế nào coi như đây là một trận không chết không thôi đại chiến lại như thế nào hắn hải quân dê sáu cơ sở vinh dự không dung chửi đ ớ i hắn mỏ kỳ gia tộc mỏ kỳ dòng họ không d u n g chửi tới hắn nhất định sẽ làm cho băng hải tặc dâu trắng có chỗ bàn giao tập kết sáu đại lính tác chiến lần này chúng ta giao thủ đối tượng chính là thế giới mạnh nhất dị cứ ngẩng đầu lên tử sắc dìn nghệ gẳng bên trong tràn đầy hạ kỳ cùng chăm chú liền xem như đối mặt thế giới mạnh nhất dâu trắng lại như thế nào hắn mỏ kỳ dê dị cứ là không có bất luận cái gì lùi bước tút tút tút tút tút tút coi báo động trói thai vang vọng toàn bộ hải quân dê sáu cơ sở đây là thuộc về cấp bậc cao nhất tiếng cảnh báo vô luận là ai vô luận hắn lúc này tại làm chuyện gì nghe được cái này âm thanh tiếng cảnh báo về sau bọn hắn nhất định phải thả ra trong tay mọi chuyện đi vào bọn hắn cần có cương vị cơ sở phòng thủ binh sĩ về tới bọn hắn phòng thủ cương vị hải quân quân hạm binh sĩ toàn bộ leo lên quân hạm sáu đại chiến đội binh sĩ thì là toàn bộ chờ xuất phát đạp đạp đạp chỉ là qua chỉ là năm phút đồng hồ tại cái này dê sáu cơ sở quảng trường khổng lồ phía trên mười ngàn nhiều tên sáu đại chiến đội binh sĩ toàn bộ tập kết nặc hào h à o trên mặt biển khổng lồ hải quân hạm đội đã tề tụ ngay tại cái này mười ngàn nhiều tên hải quân nhân viên chiến đấu ở chỗ này l ặ n g lặng chờ thời điểm một trận kiên định tiếng bước chân truyền đến bọn này hải quân binh sĩ trong thai di c ứ hắn nện bước kiên định bộ pháp từng bước từng bước đi tới cái này hơn một vạn tên lính trước mặt to lớn trên đài cao hắn lúc này trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hải quân áo khoác theo gió phiêu lãng chính nghĩa hai chữ khắc sâu vào cái này hơn một vạn mét nhân viên chiến đấu trong mắt theo sát dì ký dư sau lưng thì là thuộc về dì ký dư phân thân tu la đạo âm dương sở hủ giặt thiết long bị x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật thông linh thuật triệu hoán trở về ủy bọn hắn sáu người thân ảnh kiên định đứng ở dì ký dư sau lưng cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương một trăm hai mươi dê sáu cơ sở chỉ vì chiến hoa kiếm v ị sợ tạ các ngươi biết ta lần này triệu tập các ngươi không biết có chuyện gì sao trong hai mắt tràn đầy sắc ý cương đại hạ sổ cụ hạ kỳ c u ố n sạch lấy toàn bộ trời điện những đám mây trên trời tại cái này hạ sổ cụ hạ kỳ h oanh kích phía dưới ẩm vang nổ tung lúc này d ì cứu hắn liền như là một cái tức giận ma thần dê sáu cơ sở chỉ vì chiến sáu đại chiến đội hơn một vạn tên chiến đấu binh sĩ gao thét tiếng giống giận dữ từ trong miệng của bọn hắn phát ra bọn hắn là hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại bọn hắn đại biểu cho toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng trận tuyến ở chỗ này bọn hắn đại biểu chính là hải quân mạnh nhất trên dưới một lòng tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ d 6 cơ sở thậm chí liền ngay cả dở d ị s ở rộ x ạ vương quốc b ù n đảo bách tính cũng là nghe được d 6 cơ sở nơi này chuyển ra gào thét đây là thuộc về bọn hắn trên dưới một lòng gào thét thuộc về tất thắng tín nhiệm ngay hôm nay chúng ta d 6 cơ sở che chở một hòn đảo bị người đổ thôn gần ngàn bách tính chết tại kia hung tàn hải tặc lưỡi đao phía dưới 933. vợ con bọn hắn bị hải tặc lăng đủ. năm yêu g i ả nua phụ thân tuổi nhỏ hải tử bị bọn hắn tàn sát những cái kia bao hàm lấy nhiệt huyết thanh tráng nhen nhóm bị bọn hắn từng cái giết chóc liền xem như trong lòng tràn đầy l ử a giận nhưng là đối mặt hải tặc giết chóc tay không tấc s á t bọn hắn cũng là phấn khởi phản kháng chỉ vì bảo vệ nhà của bọn hắn linh hồn tại bên trên bầu trời kêu rên hòa diễm đốt cháy toàn bộ t h ô n trang thân là hải quân chúng ta Chính nghĩa của chúng nghĩa trong a nghĩa của ta là liền cái cái là cái Chính chúng che chở gì? hai mắt tràn đầy sắc ý cường đại tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hải quân d 6 cơ sở lúc này vô luận là thủ vệ cơ sở cơ sở phòng thủ binh sĩ hay là chuẩn bị tùy thời xuất phát hải quân hạm đội mười n g h n nhiều tên sáu đại chiến đội tại gần đây hai vạn người trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận đây là đối chết đi bách tính tức hận đây là đối kia tàn khốc hải tặc thống hận dê sáu cơ sở chỉ vì chiến tức giận gầm thét vang vọng toàn bộ cơ sở trên không vô luận bọn hắn địch nhân phía trước là ai bọn hắn đều sẽ không chút do dự đem bọn hắn xé nát chúng ta lần này hàng đầu mục tiêu chính là hải tặc quệ ỷ kỷ dịt cờ dị stopter nhưng là chúng ta cuối cùng đối mặt địch nhân có thể là tứ hoàng dâu trắng đối mặt danh s ư n g thế giới mạnh nhất dâu trắng các ngươi có cái này dũng khí sao trong hai mắt tràn ngập hung ác toàn thân trên dưới tràn ngập hạ kỳ d ị c ứ hắn gào thét nói chiến chiến chiến cương đại chiến ý tại c h i ế c dê sáu cơ sở trên không v ầ n quanh liền xem như đối mặt thế giới mạnh nhất dâu trắng bọn này hải quân binh sĩ đều không có chút nào lùi bước bởi vì điều này đại biểu lấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng đại biểu cho bọn hắn chính là mạnh nhất tồn tại xuất phát di c ứ phát ra gầm lên giận dữ theo á t tương nhất tứ Bọn hắn nhân liền mạnh địch lai là phiên đội, phiên đội quệ ỷ kỷ dịt cờ dít thuyền hải tặc từ từ tới gần tòa hòn đảo này một tên tráng hán thì là xuất hiện ở q u ủy k ỳ dịt cờ dít sau lưng hướng hắn hồi báo nói hy vọng bít mom không muốn lựa gạt tại ta nếu không nếu là ta đem chuyện này tiết lộ ra ngoài như vậy hắn liền chuẩn bị nên đón tứ hoàng dâu trắng còn có hải quân tức giận lựa giận quê ỷ k ỳ dịt cợ gì s tỏ phở hắn xoay đầu lại trong hai mắt tràn đầy sắc ý hắn sở dĩ dám can đảm ở dê sáu cơ sở che chở hòn đảo chi bên trên tiến hành đ ổ thôn nói cho cùng đây cũng là hắn cùng bít m o n giao dịch mà thôi người c ứ yên tâm đi chỉ cần ngươi có thể thành công bước lên hải quân còn có dâu trắng đại chiến mụ mụ ban thưởng nhất định sẽ không thiếu ngươi tráng hán trong mắt mang theo một tia khinh thường nếu không phải là bởi vì quệ ỷ k ỳ dịt c ờ dị s tỏ phở cùng hoa kiếm vịt sở tạ có chút quan hệ nương tựa theo cái này quan hệ có thể thành công bước lên hải quân dê sáu cơ sở cùng dâu trắng chiến tranh không nhưng cái này khu khu treo thưởng c h á n một trăm triệu hải tặc có thể gây nên bít mom chú ý cái này là căn bản liền chuyện không thể nào đối với bít mom tới nói hắn đối dị cứ cừu hận có thể nói là vô cùng thâm hậu trên biển lớn chính diện đánh tan hắn bít mom băng hải tặc đây đối với hắn tới nói nào chỉ là một loại nhục nhã mà lại trọng yếu nhất vẫn là gì c á thế mà đem hắn nghề trọng nhất nhị tử chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì biến thành phân thân của hắn mỗi làm nghĩ đến việc này chặt lọt kẹ lin lin trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận phía trước chính là dâu t r ắ n g phụ thuộc hòn đảo các ngươi là ai ngay tại quê ủy kỵ rít cờ rít thuyền hải tặc d ừ n g s á t ở đảo này phía trên thời điểm một đám cầm trong tay trường thương chính là bách tính xuất hiện ở những n à y hải tặc trước người ta chính là hải tặc quệ ỷ kỷ dịt cờ dị s t o f f e r ta cùng các ngươi dâu trăng thứ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ có chỗ giao tình ta nghe nói hắn đi tới tòa hòn đảo này cho nên ta cố ý tới xem một chút hắn mang trên mặt dối tra ý cười quệ ỷ kỷ dịt cờ dị s t o f f e r hắn một mặt ý cười nhìn xem những người dân này cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương một trăm hai mươi mốt hoa kiếm vịt sở tạ chất vấn xuất thủ lò thật là thế này phải không đã như vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi hỏi một chút hoa kiếm vịt sở tạ đại nhân những này cầm trong tay trường thương bách tính cũng không có hoài nghi dù sao hoa kiếm vịt sở tạ hắn hôm nay thật ngay ở chỗ này chuyện này một khi hỏi thăm lượt liền có thể hỏi ra nếu như hắn nói là sự thật còn tốt nếu như là giả như vậy hoa kiếm vịt sở tạ sẽ bỏ qua hắn sao ha ha ha thật là ngươi huynh đệ của ta ngay tại quệ ỵ k ỳ dịt cờ dị stỏ phở ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi thời điểm một cái tràn đầy p h o n g khoáng thanh âm tại chúng nhiều hải tặc vang lên bên hai đây là một cái làm dùng vũ khí vì s o n g kiếm trầm ổn nhị đao lưu kiếm sĩ đặc thù là hốn lượn d â u d ị a đầu đội đại lễ mũ trên tay mang theo màu trắng t h ủ sáo mặc màu xanh quần làm tử sắc lớn áo choàng băng hải tặc dâu trắng thứ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt s ở tạ một cái tại nguyên tắc bên trong đã từng cùng mắt diều hâu đ ố i chiến nam nhân một cái có thực lực cường đại đại kiếm hảo vịt s ở tạ đại ca đã lâu không gặp mang trên mặt dối trá ý cười Cơ sở phở nhanh chóng từ trên thuyền hải tặc nhảy xuống đến vịt sở tạ trước người hảo huynh đệ của ta làm sao ngươi biết ta ở chỗ này nha trong mắt có một tia ngạc nhiên hoa kiếm vịt sở tạ nhìn xem quê ý kỷ dịt cờ dị sờ tỏ phở hỏi bọn hắn đã từng chính là một cái trong thôn hảo hiu bọn hắn cùng nhau ra biển chỉ bất quá cuối cùng tại gặp dâu trắng về sau hoa kiếm vịt sờ tạ bị dâu trắng m ị lực chỗ chinh phục đầu phục dâu trắng quê ý kỷ dịt cờ dị sờ tỏ phở thì là sáng lập thuộc về hắn băng hải tặc ta không phải nghe người ta nói ngươi ở chỗ này sao cho nên ta liền tới xem một chút không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thật ở chỗ này tựa như là có vui mừng ngoài ý m u ố n quệ ỷ k ỳ dịt cờ dịt t ỏ phở một mặt ngạc nhiên nhìn xem hoa kiếm vịt s ở tạ người ta huynh đệ hai người biệt ly đã có mấy năm không gặp a hôm nay chúng ta đến phải thật tốt thông thống khoái khoái uống dừng lại hoa kiếm vịt s ở tạ cũng không nghĩ tới quệ kỳ dịt cờ dịt t ỏ phở kỳ thật đang hãm hại với hắn một cái âm mưu to lớn đang không ngừng tới gần lấy băng hải tặc dâu trắng lúc này ở hoa gặp vịt sở tạ trong lòng có chỉ là đối quệ ỷ kỳ d ị t cờ d ị s tỏ phở đến kinh hỷ hô hô hô cồn phong gào thét tại đảo này trên bầu trời thả một bóng người chính ở chỗ này phi hành tốc độ cao một đôi long rực tràn đầy cường đại vung vẩy lực lượng lúc này lỏ cũng là đi tới tòa hòn đảo này phía trên đây chính là quệ ỷ kỳ d ị t cờ d ị s tỏ phở thuyền hải tặc sao nhìn cách đó không xa thuộc về quệ ỷ kỳ d ị t thuyền hải tặc về sau nghĩ đến kia hòn đảo phía trên đã từng phát sinh một màn lò trong mắt có thể nói là tràn đầy sắc ý hắc long vương gào thét cường đại oanh kích từ lò trong miệng phun ra ngoài ầm ầm tiếng nổ thật to tại đảo này bên trên bầu trời vang lên đây là có chuyện gì mời quê ỷ kỵ dịt cờ dị sắc tỏ phở chuẩn bị đi uống rượu hoa kiếm vịt sở tạ hắn lúc này một mặt phẫn nộ ngẩng đầu đến hướng lên bầu trời nhìn đi qua thân là băng hải tặc dâu trăng thứ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ hắn cũng là có được cường đại kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ hắc long c h i dực tiểu quỷ ngươi là ai lại dám tại ta băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo nháo sự dê sáu hải quân sao chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi dê sáu hải quân đã có thể t r e o chọc chúng ta băng hải tặc dâu trắng sao trong hai mắt tràn đầy tức giận lựa giận hoa kiếm vịt sở tạ hắn liếc mắt liền nhìn thấy lò áo quân phục phía trên rắn biển tiêu chí đây là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở trận chiến đầu tiên đội tiêu chí không cồn vỡ ở cầu châu không phía sau n g ư ờ i nam nhân kia liền là quệ ỷ kỳ dịt cờ gì s t a u p h e sao từ trên cao bay thấp mà xuống lò đối mặt với hoa kiếm vịt sở tạ chất vấn nói không sai thế nhưng là liền xem như dạng này các ngươi hải quân cũng không thể tùy ý xâm nhập ta băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo trừ phi các ngươi hải quân dự định cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng khai chiến hoa kiếm vịt sở tạ một mặt nghiêm túc chất vấn lò vừa vặn toàn bộ thuyền hải tặc đã hoàn toàn bị lò hắc long vương gào thét chỗ phá hủy toàn bộ thuyền hải tặc bên trong chỉ có vừa vặn xuống thuyền quê ỷ kỷ dịt cờ dị stỏ phở đào thoát vừa chết nhưng là đối với lò tới nói hắn thật chính là muốn giết người liền là quê ỷ kỷ dịt cờ dị stỏ phở cái này đ ồ thôn kẻ đầu tê ơ băng hải tặc dâu trắng chẳng lẽ chuyện này vẫn là các ngươi băng hải tặc dâu trắng chỉ thị sao trong hai mắt mang theo một tia sắc ý liền xem như đối mặt treo thưởng vượt qua mấy ước hoa kiếm vịt sợ tạ lò trong lòng cũng không có một chút sợ hãi đáng chết tiểu quỷ n g ư ơ i thế mà hủy ta băng hải tặc ngay lúc này tức giận quệ ỷ k ỳ dịt cờ dị s t o f f l e r hắn vung vẩy lên trong tay mình lớn hướng về lò vung chặt mà tới quệ ỷ k ỳ dịt cờ d ị s t o f f l e r làm như thế nguyên nhân chủ yếu liền là không muốn để cho lò cùng hoa kiếm vịt sở tạ tiếp tục trò chuyện dù sao đây hết thể đều là hắn âm thầm làm q u ỷ kết quả giang giác, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên lò hai tay trực tiếp chia làm hắc long vương chi trảo quệ ỷ k ỳ dịt cờ dị s t o f f l e r đại đao trong tay trực tiếp bị lò tay phải trổ nắm treo thưởng c h á n vượt qua một trăm triệu tồn tại kinh khủng hải tặc tại lò trong tay cũng là không chịu nổi một kích tạch tạch tạch chém đầu đại đạo cờ g ì stỏ phở trong tay đại đao phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh n i ê m tám c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương một trăm hai mươi hai áp đảo thiên tài phía trên liền là quái vật đụng quê ỷ kỳ dịt cờ g ì stỏ phở trong tay quê ỷ kỳ dịt một nháy mắt liền bị lò bóp nát đi chết đi cho ta sắc bén hắc long t r ả o nhanh chóng hướng về cờ dị sờ tỏ phở đầu bóp đi qua giang giác, ngay lúc này hoa kiếm vịt sờ tạ xuất thủ trong tay hắn lợi kiếm bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cu hạ kỳ vừa vặn lỏ tay không bóp nát quệ ỷ kỳ dịt cờ dị sờ tỏ phở quệ ỷ kỳ dịt một màn hắn cũng là nhìn thấy loại lực lượng này liền xem như trong tay hắn lợi kiếm cũng không thể thừa nhận bất quá còn tốt chính là hắn có được cường đại bật sổ sổ cu hạ kỳ đ ụ n g thân là đại kiếm hào hoa kiếm vịt sờ tạ thực lực của hắn tại toàn bộ tân thế giới cựu tam ba cũng đủ để xưng là một tiếng quay vật ầm ầm cường đại tiếng oanh minh tại lỏ cùng hoa kiếm vịt sở tạ tranh đấu phía dưới khí thế cường đại trong nháy mắt buộc phát ra lợi kiếm cùng hắc long vương chi c h ả o v à chạm phanh phanh phanh vịt sở tạ cùng lò cộng đồng lùi về phía sau mấy bước quả nhiên không hổ là dê sáu hải quân danh xưng toàn bộ hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại chỉ là một tên hải quân chiến đấu binh sĩ liền đã có được cường đại như vậy lực lượng đối với trong truyền thuyết sáu đại chiến đấu đội trưởng thậm chí có địch nổi tứ hoàng chi lực căn cứ trưởng mỏ kỳ dê gì kiểu dư ta cũng là có hiếu kỳ nhổ xuất thủ bên trong song kiếm nhìn trước mắt lò hoa kiếm vịt sợ tạ hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lò nói ra hải quân dê sáu cơ sở đại biểu chính là hải quân mạnh nhất tinh nhuệ cái này có thể nói là tất cả hải tập trung nhận thức đương nhiên hải quân bản bộ mới là biển cả mạnh nhất tồn tại sen gộ cù nguyên soái gặp trung tướng dẹ phi trung tướng cái này ba cái một đời t r ư ớ c cừng giả ạ kẽ nu đại tướng ký đại tướng ạ k ỳ gì đại tướng cái này ba cái đại biểu cho hải quân bản bộ chiến lược mạnh nhất tồn tại sáu người này liền là đủ để chống lên toàn bộ b i ể n cả thời đại nam nhân bọn hắn đại biểu mới là hải quân bản bộ lực lượng mạnh nhất tiểu quỷ ta chính là băng hải tặc dâu trăng thứ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ thực lực của ngươi đạt được ta phải thừa nhận nói cho ta biết tên của ngươi trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc thông qua vừa vặn đối chiến vị sở tạ đã công nhận lò lực lượng đây là một cái hoàn toàn có thể cùng hắn địch nổi đối thủ một cái để hắn đem hết toàn lực đối thủ mò kỳ dê lò hải quân dê sáu cơ sở thứ nhất lính tác chiến một tên tiểu binh m à t h ô i sau lưng long rực khôi phục nhanh chóng s ắ c bén long trào đủ để mở ra hết thảy roi mặt nghiêm túc chăm chú nhìn vị sở tạ nói mò kỳ dê lò ngươi cùng mò kỳ dê gì là quan hệ như thế nào nghe được lò tự báo tính danh về sau đối với mỏ kỳ cái họ này vịt sợ tạ có thể nói là vô cùng chú ý dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này mỏ kỳ gia tộc uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thiên hạ đó là của ta ca ca lò khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng chẳng lẽ cái này bị hắn mỏ kỳ gia tộc uy danh hù dọa đến mỏ kỳ gia tộc bọn hắn quả nhiên đều là một đám quái vật nhìn xem lò lúc này mới chỉ có mười bốn tuổi non nớt khuôn mặt hoa kiếm vịt sợ tạ trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ Phải biết lò à tài toàn là tài. là m kiếm tâm thiên tại giới tiếng thiên thế Thế đến pháp hắn nhưng nhìn tân lừng bộ lây đều lúc ca là nhân ca ca mỏ kỷ d ê dị cứ hắn liền là một cái quái vật trong quái vật thế nhưng là lúc này lò hắn làm sao cũng không phải một cái quái vật coi như ngươi là mỏ kỷ gia tộc người thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta băng hải tặc dâu trắng là dễ khi dễ trong hai mắt tràn đầy sát ý vịt sở tạ nhìn xem lò chất v ừ a nói dù sao thân là băng hải tặc dâu trắng một viên hắn đại biểu chính là băng hải tặc dâu trắng danh dự không dâu trắng danh dự không thể ở trong tay của hắn có chỗ hao tổn đối với hắn mà nói dâu trắng liền làm tương đương với phụ thân của hắn phụ thân danh dự là không thể hao tổn tại thân là hải tử trong tay của hắn tiểu quỷ ngươi nếu là không muốn gây nên hải quân cùng ta băng hải tặc dâu trắng đại chiến ngươi liền nhanh cho ta rời đi không phải ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình cầm trong tay s o n g kiếm vịt sở tạ giận dữ mắng mỏ lấy lò đối với hắn mà nói có thể không làm cho băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân đại chiến kia là không còn gì tốt hơn thế nhưng là lò nếu là không biết tốt xấu như vậy trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi giao ra phía sau ngươi nam nhân kia nếu không liền xem như đánh với dâu trắng một trận thì sao trong hai mắt tràn đầy ngạo khí hắn mỏ kỳ gia tộc sẽ e sợ ngươi chỉ là băng hải tặc dâu trắng sao ta băng hải tặc dâu trắng liền không có bán qua huynh đệ sự tình chuyện này là không thể nào ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng trong mắt mang theo s á c ý không chấm tám hoa kiếm vịt sở tạ giơ lên trong tay mình s o n g kiếm đối với hắn mà nói tình nguyện có đại chiến phát sinh cũng sẽ không xuất hiện phản bội huynh đệ sự tình đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói bọn hắn có một đầu thiết luật cái kia chính là không thể bán cùng tổn thương bọn hắn người nhà mặc dù quệ ỷ k ỳ dịt cờ dị s ắ tỏ phở không phải băng hải tặc dâu trắng người nhưng là đối với hoa kiếm vịt sở tạ tới nói quệ ỷ kỷ dịt cờ dị s tỏ phở liền là hắn đã từng huynh đệ hắn là một cái chú trọng tình ý hải tặc đã như vậy như vậy trận đại chiến này là không thể tránh khỏi lo mặt không biểu tình lắc đầu thế nhưng là hắn trong hai mắt lại là tràn đầy kiên định cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm hai mươi ba ồ pệ ồ pệ no mi trái cây cùng ám chi diệt long ma pháp phối hợp、Dung. ồ p ệ ổ ộ p ệ no mi trái cây năng lực phát động một cái cự đại lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo nhỏ đây là một cái t r ư ờ n g ba bốn sân bóng lớn nhỏ hòn đảo thế nhưng là toàn bộ hòn đảo hoàn toàn bị ổ ồ p ệ ổ ộ p ệ no mi trái cây lĩnh vực bao phủ đây là cái gì năng lực cảm nhận được trong chấp nhoáng này bao phủ toàn bộ hòn đảo năng lực về sau hoa kiếm vịt sợ tạ trong lòng cũng là có một vẻ lo âu tại lĩnh vực của ta bên trong ta là vô địch tồn tại ồ pộ pộ pộ no mi trái cây lĩnh vực bao phủ toàn bộ hòn đảo lúc này lọ hắn có thể nói là lòng tin m ư ờ i phần tại ổ p ổ p no mi trái cây lĩnh vực không có đánh nát trước đó tại hắn thể lực không có hao hết trước đó liền xem như đại tướng cấp bậc cường giả cũng đừng hỏng tùy tiện đem hắn cầm xuống đây là thuộc về hắn ổ p ổ p no mi trái cây đặc hữu lĩnh vực ở chỗ này khu không hai vực bên trong hắn có thể tiến hành thuấn gian di động tiến hành thuộc về hắn ổ p ổ p no mi trái cây đặc hữu công kích đô tệ nhà máy giang hai tay ra mười con sắc bén lợi trào liền như là mười trôi sắc bén lợi kiếm theo lò hai tay vạch một cái phối hợp với ổ pệ ổ pệ no mi trái cây năng lực t ừ n g đạo cường đại công kích về phía lấy hoa kiếm vịt sở tạ công kích mà đi phanh phanh phanh thân là thế giới đỉnh cấp đại kiếm hảo vịt sở tạ hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại trong tay hắn s o n g kiếm nhanh chóng vung vẩy ngăn trở hết t h ể công kích siêu ngay tại vịt sở tạ chống cự lại lò công kích thời điểm lò thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vịt sở tạ trước người ta muốn giết chết người không có một cái nào có thể chạy trốn được lòng bàn tay của ta lợi dụng ổ p ệ ổ p ệ no mi trái cây lực lượng lĩnh vực lò trong nháy mắt xuất hiện ở quê ủy k ỳ dịt cờ dị stỏ phở trước người phốc phốc sắc bén long c h ả o liền như là lợi kiếm trực tiếp cắt ra cờ dị stỏ phở tiểu hủy hệt ngực phanh phanh phanh trái tim đang không ngừng nhảy lên lợi dụng ổ p ệ ổ p ệ no mi trái cây đặc hữu lực lượng lò trực tiếp đem cờ dị stỏ phở trái tim lấy ra ngoài tiểu quỷ nhìn xem lỏ trên tay viên kia khiêu động trái tim nhìn xem mình cái này chống rông tiểu hủy hệt ngực quệ ỷ k ỳ dịt cờ dị s tỏ phở trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng giang d ắ c ăn trái tim tay phải nhẹ nhàng dùng s ứ c bót a a a a a a thống khổ tiếng kêu rên từ quệ ỷ k ỳ dịt cờ dị s tỏ phở trong miệng la lên mà ra hắn lúc này cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy đau đớn ngươi đến cùng làm cái gì nhìn xem ở nơi đó thống khổ kêu rên quê ỷ kỳ dịt cờ dịt s t o f f e r hoa kiếm vịt sở tạ giống giận lò ta chẳng qua là tại c h a tấn hắn cho hắn một bài học mà thôi trên mặt tràn đầy lanh khốc thế nhưng là lò trong tay trái tim chỗ bóp cường độ cũng không có chút nào chậm lại thậm chí chỉ cần lò trùng điệp bóp hạ tướng quê ỷ kỳ dịt cờ dịt s t o f f e r trái tim bóp nát quê ỷ kỳ dịt cờ dịt s t o f f e r liền sẽ tại chỗ chết ở chỗ này tiểu quỷ ngươi thật chẳng lẽ dự định cùng ta băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao nhìn xem huynh đệ của mình chính là thống khổ như thế khinh bị trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lửa giận hắn nói thế nào cũng là băng hải tặc dâu trăng thứ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt s ở tạ tại toàn bộ tân thế giới đều đủ để x ư n g là một tiếng cường giả tồn tại hắn lúc nào nhận qua loại đ á i ngộ này người có lá gan tới sao chỉ cần tay ta nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đem trái tim của hắn bốc nát đến lúc đó liền xem như thần linh tại thế cũng vô pháp cứu vãn tính mạng của hắn đối mặt tràn đầy lửa giận hoa kiếm vịt sợ tạ lò thì là một mặt cười tả nhìn về phía hắn có được quả tim này lò hắn liền có được chế ước hoa kiếm vịt sở tạ lực lượng đáng chết chẳng lẽ đây chính là n g ư ờ i mỏ kỳ gia tộc trong hai mắt tràn đầy tức giận l ử a giận hoa kiếm vịt sở tạ nhìn xem lò gào thét nói loại này hèn hạ chuyện vô sỉ tại sao có thể nói như thế quang minh chính đại chuyện gì xảy ra vịt sở tạ xảy ra chuyện gì ngay tại hoa kiếm vịt sở tạ một mặt l ử a giận nhìn xem lò gào thét thời điểm Băng hải tại ặ c Marco, cản cây lực chản dâu thân điểu màu trung xuống. trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng mịt thỉ cản ZOAN bất tử điểu trái cây năng lực hắn. toàn thân trên từ thấp t hắn, hắn phiên ZOAN ZOAN năng ngọn xanh nhanh chóng từ không giới hệ đội đội đầy mà lửa bay lò xuất hiện tại đảo này cái này bên trên cùng hoa kiếm vịt sợ tạ đối chất thời điểm tòa hòn đảo này phía trên bách tính liền đã đem chuyện này truyền đến băng hải tặc dâu trắng nghe được hải quân đại náo mình 933 phụ thuộc hòn đảo dâu trắng có thể nói là triệt để tức giận rồi thân là mịt thì c ả n z o a n bất tử điệu trái cây năng lực giả mắt cô chỉ sợ nơi này xảy ra chuyện gì hắn dẫn đầu bay tới tên tiểu quỷ này là thuộc về hải quân dê sáu cơ sở hải binh nhìn xem đến mắt cô vì sợ ta lập tức đem những gì mình biết hết thẻ toàn bộ nói ra đây hết thẻ đều là bởi vì tên tiểu quỷ này sao mang trên mặt một tia lửa giận mắt cô nhìn về phía lò mặc kệ quệ ỷ k ỳ dịt cờ gì stỏ f h ở làm sự tình gì thế nhưng là cờ gì stỏ f h ở đã đi tới hắn băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo như vậy bọn hắn hải quân làm sao dám tới đây nháo sự chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là đối băng hải tặc dâu trắng n ụ c nhã sao tiểu quỷ ngươi là muốn cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến sao trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận mắt cô nhìn xem lò gào thét nói đến đối với cái này g ờ răng l á i nạ vương giả tới nói phụ thuộc hòn đảo liền là bọn hắn thủ lĩnh địa ai dám tại bọn hắn phụ thuộc hòn đảo nháo sự cái kia chính là tại hướng một cái vương giả tuyên chiến cồn v ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương một trăm hai mươi bốn đối chiến marco hệ zoran mịt t h ì cản zoran bất tử đ i ề u trái cây năng lực giả marco băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng danh sưng dâu trắng phía dưới người đàn ông mạnh mẽ nhất nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới tràn đầy ngọn lửa màu xanh nam nhân lọ trong mắt cũng là đợi một lần chiến ý h ắ n nghĩ biết mình thực lực cùng trên thế giới này đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu sai biệt phải biết địch nhân của hắn thế nhưng là vương hạ thất vũ hải đ ỏ phờ làm mì ngộ thậm chí còn không chỉ chừng này phải biết lúc trước nếu không phải là bởi vì chính phủ thế giới giấu g i ế m cha mẹ của hắn muội muội cũng sẽ không tử vong thù này có thể nói là vĩnh viễn khắc khắc ở lò trong óc cả một đời đều không thể quên tiểu quỷ ngươi đừng quá mức tại căn dỡ trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ hắn mát cô thế nhưng là thế giới mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng hoàng phó toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đệ nhị cừng giả mặc dù lọ có được địch nổi hoa kiếm vì sợ tạ lực lượng thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có được địch nổi thực lực của mình ám chi diệt long ma pháp hắc long vương thiết quyền trên hai tay bao trùm lấy cường đại hắc á m chi lực dun ổ ồ t ệ ổ ồ t ệ no mi trái cây lĩnh vực bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo siêu lọ thân ảnh nhanh chóng biến mất xuất hiện ở mắt cô sau lưng ầm ầm cơ hữu quyền của mình cường đại oanh kích tầm vang mà xuống ầm ầm mắt cô hai tay h ó a thành một đôi cánh chim màu xanh đối mặt lỏ cái này ẩm vang mà xuống thiết quyền hai cánh của hắn ngăn cản mà đi tạch tạch tạch cường đại tiếng oanh minh gây nên toàn bộ hòn đảo chấn động thật mạnh nằm đấm thật quái dị hắc cám chi lực cảm nhận được trong cơ thể mình trái ác quỷ đang bị nhanh chóng áp chế mắt cô nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước lo tất cả đều có cường đại lực công kích thế nhưng là càng đáng sợ hay là hắn hắc cám chi lực lại có thể áp chế m ắ t cô hắn trái ác quỷ lực lượng tiểu quỷ người đây là cái gì trái ác quỷ lực lượng toàn thân trên dưới tràn đầy ngọn lửa màu xanh mắt câu nghiêm túc mà nhìn xem lò hỏi hệ z o a nở mịt thì c ả n z o a nh long trái cây năng lực giả mang trên mặt vẻ mỉm cười lò nói ra cái này hoàn toàn hư cấu trái ác quỷ năng lực đây là một cái hoàn toàn do hắn cùng gặp biên tạo hoang ngôn hệ z o a nở mịt thì c ả n z o a nh long trái cây năng lực giả vừa vặn cái kia hát cám chi lực liền là ngươi trái cây đặc thù lực lượng đi trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hắn bất tử đ i ề u trái cây đặc tính liền là ngọn lửa màu xanh này đây là hắn không chết ô、oh, đặc tính vô luận thụ nặng cỡ nào tổn thương chỉ cần có ngọn lửa màu xanh này là hắn có thể dục hỏa chúng sinh siêu ngay tại mát cô để phòng nhìn xem lò thời điểm lò thân ảnh một lần nữa biến mất tại mát cô trước người đây là thuộc về ổ k ệ ổ k ệ no mi trái cây bên trong lĩnh vực thuấn gian di động đụng lò thân ảnh xuất hiện ở mát cô bên tay phải mang theo cường đại hắc á m chi lực chân phải trực tiếp đá hướng về phía mát cô âm ầm mặc dù ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bao trùm toàn thân thế nhưng là cái này cường đại một kích vẫn là đem m á t cô đá bay ra ngoài thuấn gian di động chẳng lẽ hắc long còn có được thuấn gian di động năng lực sao toàn thân cao thấp bao bọc ngọn lửa màu xanh m á t cô bị roi chân đá bay mấy chục mét hắn một mặt tức giận ngẩng đầu lên núi l ỏ gầm thét nói thuấn gian di động có thể nói là một cái cường đại năng lực đây chính là lực lượng của ta tại lĩnh vực của ta bên trong ta chính là vô địch tồn tại lọ thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở mặt cổ sau lưng mang theo cường đại hắc cám chi lực chân phải đối mắt cô đầu liền là đá đi qua ông n g o n g ngong ngọn lửa màu xanh liền như là hỏa trụ phóng lên tận trời cường đại hỏa diễm thậm chí cản trở lò trên chân phải hắc cám chi lực đáng chết tiểu ra hỏa ta thế nhưng là triệt để phẫn nộ một con thân cao tới ba mét to lớn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh cự điệu xuất hiện ở lò trước người lúc này mát cô trực tiếp tiến nhập hoàn toàn thể bất tử đ i ề u trạng thái hắn lúc này mới là mạnh nhất thời điểm có hệ z o a n trái ác quỷ năng lực cường đại công kích đồng thời cũng có được bất tử ngọn lửa màu xanh khôi phục đi chết đi cho ta tiểu quỷ mắt cô cơ hai cánh khổng lồ bất tử điệu thân thể trong nháy mắt bay lên mà lên một đôi sắc bén vuốt chim bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng về lò xé rách mà tới không hề nghi ngờ chính là này đôi bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ v u ố t chim là là đủ xé nát sắt thép sắt thép đều có thể xé nát huống chi lò huyết n ụ c chi khu đâu hắc long vương chi c h ả o đối mặt cái này sẽ rách mà đến vuốt chim hai tay hóa thành lòng c h ả o lọ thì t là không chút do dự oanh kích mà lên nặc tốt triệu âm ầm bất tử đ i ể u vuốt chim cùng hắc long vương lòng c h ả o đụng vào nhau bất tử đ i ể u ngọn lửa màu xanh ám chi diệt long ma pháp hắc ám chi lực ngọn lửa màu xanh đang không ngừng trùng sinh mà hắc ám chi lực thì là không ngừng ăn mòn mắt c ô hắc long vương gào thét ngay tại bất tử đ i ể u vuốt chim cùng hắc long vương lòng c h ả o tương hỗ chống lại thời điểm lò đột nhiên ha hốc miệng ra một cỗ hắc cám chi lực từ trong miệng của hắn phun ra ngoài dùng nhất đao lưu cư hợp trảm thủ vệ ở một bên quê ỵ kỷ dịt cờ dị sọt ỏ p h ở bên cạnh hoa kiếm vịt sợ tạ nhìn thấy lò đột nhiên mở ra s o n g miệng lớn về sau hắn liền cảm thấy không lành ngay tại mát cô còn chưa kịp phản ứng trước đó hắn nhanh chóng xuất kiếm một kích đem một kích này đánh nát cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm hai mươi lăm lực lượng hủy diệt thế giới dâu trắng xuất hiện nguyên lai、like、đây chính là băng hải tặc dâu trắng sao nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước đường roi mặt khinh thường nhìn xem bất tử đ i ể u mát cô còn có hoa kiếm vịt sở tạ hai người vừa vặn nếu như không phải hoa kiếm vịt sở tạ xuất thủ lò một kích kia đủ để cho bất tử đ i ể u mát cô bản thân bị trọng thương tiểu quỷ ngươi trái ác quỷ năng lực quả nhiên kỳ lạ hắc long cái kia cường đại lực lượng cơ thể có thể khắc chê tất cả trái ác quỷ h ắ cám chi lực thậm chí liền ngay cả thuấn gian di động cũng có được hệ z c an mịt thì cản z c an h long trái cây năng lực giả mọi kỳ gia tộc quả nhiên không hổ là được xưng là quái vật bên trong gia tộc trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mắt cô có thể nói là chính thức nhìn thẳng vào lò lực lượng đây là một cái đủ để nhìn so với hắn cường giả đây là một cái có thể được xưng là quái vật tồn tại băng hải tặc dâu trắng cũng không gì hơn cái này mà thôi trên mặt tràn đầy lánh khốc trong hai mắt mang theo một tia khinh thường ló nhìn xem bất tử điệu mát cô chín trăm ba mươi bảy lắc đầu nói miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ nhìn thấy như thế xem thường bọn hắn băng hải tặc dâu trắng lò hoa kiếm vịt sợ tạ trong lòng có thể nói là tràn đầy l ử a giận được rồi vịt sợ tạ lấy một địch hai vốn chính là thắng mà không võ lại nói chúng ta khi dễ cũng chỉ là một cái mười bốn tuổi tiểu quỷ mà thôi thế nhưng là các ngươi mỏ kỳ gia tộc từng cái đều là quái vợn vì chúng ta băng hải tặc dâu trắng danh dự chúng ta nhưng là không thể thua mặc dù cảm thấy có chút thắng mà không võ nhưng là m a r c o trong mắt vẫn là tràn đầy kiên định trận chiến đấu này bọn hắn không thể thua không phải rất nhưng chính là bọn hắn băng hải tặc d â u trắng mặt vì sợ tạ chúng ta cùng một chỗ xuất thủ thông qua vừa vặn đối chiến đã biết được lò thực lực m a r c o hắn biết bằng vào mình sức một mình căn bản là không cách nào đánh bại lò tiểu g i a hỏa đương kim trên biển lớn có thể làm cho ta hai người liên thủ người có thể nói là bấm tay asati có thể đếm được người mỏ kỵ gia tộc quả nhiên không hổ là quái vật gia tộc mặc dù có chút thắng mà không võ nhưng là chúng ta cũng sẽ không p h ấ t lờ bên trên theo một tiếng gầm thét mát cô mang theo hoa kiếm vịt s ở tạ hướng về lọ vọt lên đi qua dùm ồ pệ ồ pệ no mi trái cây lĩnh vực một lần nữa bao phủ toàn bộ hải đảo hắc long vương chi chảo sắc bén mà cường đại hắc long vương chi chảo nhanh t r o n g hướng về mát cô còn có vịt s ở tạ hai người công kích mà đi phanh phanh phanh rầm rầm rầm chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hòn đảo đây là một trận lâm vào xoắn suýt chiến tranh có ổ pệ ổ pệ no mi trái cây lĩnh vực lực lượng lò có được thuấn gian di động năng lực lò hắn có thể nói là tiên tiên đứng ở bất bại chi địa có được bất tử điệu trái cây bất tử thanh v i ê m mắt cô có được đỉnh cấp đại kiếm hào kiếm thuật hoa kiếm vịt sơ tạ hai người bọn họ chiến lực có thể nói là không gì sánh kịp chiến đấu cứ như vậy lâm vào trong g i a n g co ba người chiến đấu có thể nói là bất phân cao thấp cái này thời gian lung dung mà qua lúc này toàn bộ hòn đảo hoàn toàn lâm vào một mảnh lớn trong chiến đấu hòn đảo phía trên sinh hoạt bách tính toàn bộ cưỡi thuyền đánh cá rời đi t ò a hòn đảo này hòn đảo đang chấn động đại kiếm hào kiếm khí tùy ý huy sái h á c long vương tiếng long ngâm vang vọng trời điện một con hình thể khổng lồ bất tử điệu tại thiên không n a o du ngay lúc này một con khổng lồ thuyền hải tặc xuất hiện ở nơi này đây là một đầu như là cá voi thuyền hải tặc đại biểu cho b i ể n cả người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng nịu gặt tỏa giá mộ bị giờ ý cờ cờ có hay không khoa trương như vậy cái này hải quân tiểu quỷ là ai lại có thể cùng mát cô còn có vịt sở tạ bất phân thắng bại theo băng hải tặc dâu trắng đến tại cái này trên thuyền hải tặc bọn hắn liền đã có thể trông thấy đảo này phía trên hết thảy tại đảo này chi bên trên một người mặc hải quân quân phục nam nhân hắn thế mà cùng băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng mát cô còn có thứ năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ đánh thành ngang tay kia là hải quân dê sáu cơ sở thứ nhất lính tác chiến tiêu chí hải quân dê sáu cơ sở rắn biển lính tác chiến chẳng lẽ hiện tại hải quân đã mạnh như vậy lớn sao có mấy tên hải tặc nhìn thấy lò quân phục phía trên cái kia màu đỏ rắn biển tiêu chí nhìn đến đây bọn hắn trong nháy mắt liền đã biết được thân phận của lò ha ha đây chính là gặp cái kia lão hôn đản hắn cháu trai bộ hạ sao ngay lúc này một cái hình thể khổng lồ nam nhân xuất hiện ở cái này bong tàu phía trên t h ờ i mở tiếng cười tại cái này trên thuyền hải tặc v ă n g lên đây là cả người cao tới mấy thước nam nhân một cái như là tàn nguyệt màu trắng dâu ria đại biểu cho thân phận của hắn mạnh nhất trên thế giới nam nhân tứ hoàng dâu trắng đây là một cái có được hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân hệ vã d ẽ mệ si ạ quả gù dạ gù dạ năng lực giả si, si, si. hắc long chảo nhanh chóng đánh ra nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng đến lò hắn trong nháy mắt đem mát cô còn có hoa kiếm vịt sở tạnh đ á lui dừng tay đi Các ngươi lao đại tới, đem tới, mát chính ô a sau, lò dơ bàn tay i người lui chiến Ngươi đánh bàn lên mệnh lệnh trận chiến đấu này có thể đình đấu thể chỉ. h lò về dơ có c là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng nịu g ạ t lo ngẩng đầu lên hai mắt nhìn thẳng dâu trắng nam nhân trước mắt này liền là đại biểu cho thế giới mạnh nhất sao cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm hai mươi sáu lò đối chiến dâu trắng thật xin lỗi lao cha chúng ta cho ngươi mất thể diện mang trên mặt ấ y náy mát cô bay đến dâu trắng bên cạnh thật xin lỗi lao đệ hoa kiếm vịt sở tạ cũng là kéo lấy quệ ỷ kỷ dịt c ờ dị s tỏ phở đi tới dâu trắng bên cạnh lúc này hai trên mặt người có thể nói là tràn đầy ấ y náy dù sao bọn hắn đại biểu thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng ta đứa nhỏ ngốc trên thế giới này không có thường t h ắ n g người toàn bộ thế giới phía trên vô số thiên tài trổ hết tài năng các ngươi phải làm liền là không ngừng mà tăng lên mình không muốn tự coi nhẹ mình dâu trắng một mặt ý cười lắc đầu hắn cũng không có trách cứ mát cô bọn hắn dù sao trên thế giới này có ai có thể nói mình vĩnh viễn không nói bại tiểu quỷ nói cho ta biết n g ư ờ i tên là gì đứng tại trên thuyền hải tặc dâu trắng hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lò lò cái kia non nớt gương mặt có thể minh xác nói cho dâu trắng hắn lúc này chỉ có mười mấy tuổi mà thôi thế nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ lại có thể cùng mình hai đại đội trưởng bất phân thắng bại chẳng lẽ trên thế giới này quái vật liền là thật nhiều như vậy sao mò kỳ dây lò đối mặt đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng hỏi thăm lò thì là không sợ h ã i chút nào về đáp mò kỳ dê lò như vậy gặp cái kia lão hôn đản là gì của ngươi trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dâu trắng nhìn xem lò chất vấn nói mò kỳ dê gặp là dâu trắng cũng không thể không chăm chú đối đãi tồn tại đó là của ta ra ra khoe miệng có chút co quắc một chút mang trên mặt mỉm cười lò nói ra hắn cùng thân phận của gạp gặp lao ra hỏa kia cháu trai cái này cũng khó trách nghe được gặp cùng lò quan hệ trong đó về sau dâu trắng nhẹ gật đầu trong lòng thật giống như có cái gì xác nhận tiểu gia hỏa coi như ngươi là g ặ p lão gia hỏa kia cháu trai thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể dạng này đến ta lĩnh dương ai trên mặt tràn đầy ý cười dâu trắng ba khí bắn ra đối với lò gầm thét nói Âm ầm ầm cường đại hạ kỷ trong nháy mắt bộc phát làm vì thế giới này người mạnh nhất dâu trắng h ắ n mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ vô luận là thể thuật còn là trái ác quỷ năng lực vẫn là tam sắc hạ kỳ hán dâu trắng đều là thế giới này đỉnh cấp cường giả ầm ầm cường đại long uy từ lò trên thân buộc phát ra đó cũng không phải thuộc về hạ sổ cụ hạ kỳ mà là thuộc về hắc long long uy đây là một cái tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt đây là một c ố dạng gì khí thế làm sao cảm giác tim như thế ngột ngạt đây là hạ sổ cụ hạ kỳ sao băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm cảm nhận được cỗ này tràn đầy hủy diệt tính long uy về sau bọn hắn lập tức cảm giác n g ư ợ c khó chịu thật giống như có cái gì sợ hãi sự t ì n h tức sắp r á n g lâm đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên đó cũng không phải hạ sổ cù hạ kỳ mà là thuộc về tên tiểu quỷ này khí phách đây là thuộc về hắn khí tức dâu trắng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú đồng dạng cảm nhận được cái này cỗ khí tức hủy diệt trên mặt hắn cũng là lộ ra một tia động dung cỗ lực lượng này thật sự là quá mức mạnh lớn giang giác có được thân hình khổng lồ dâu trắng h ắ n t ừ trên thuyền hải tặc trực tiếp nhảy xuống tới cầm trong tay đại đao đao hắn đi tới lò trước người ta cùng ra ra người chính là đã từng túc địch dựa theo b ố i phận ta không nên lấy lớn hiếp nhỏ thế nhưng là ngươi tên tiểu quỷ này hoàn toàn liền có thể được xưng là một tiếng quái vật nếu như ta không xuất thủ ta đám nhi tử kia lại có mấy cái sẽ là đối thủ của ngươi bất quá ngươi yên tâm xem ở gặp cái kia giả hôn trướng trên mặt m ũ i ta sẽ không sát hại ngươi tiểu quỷ để ta mở mang kiến thức một chút thời đại mới hải quân lợi hại đi không cồn v ợ ờ cầu châu không trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dâu trắng nhìn về phía lò thuộc về vương giả khí thế hướng về la uy ép mà đi tiểu quỷ liền để ta mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i mỏ kỳ gia tộc lực lượng dâu trắng siết chặt nắm đấm của hắn bất quá hắn cũng không có sử dụng quả gù dạ gù dạ lực lượng dù sao hắn nói thế nào cũng là một một trường bối lấy lớn hiếp nhỏ liền đã để cho người ta cảm thấy xấu hổ nếu như lại thêm quả gù dạ gù dạ lực lượng như vậy chẳng phải là để thiên hạ hải tặc chế nhạo như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút danh s ư n g mạnh nhất dâu trắng lực lượng đối mặt với danh s ư n g mạnh nhất dâu trắng lọ lò trong lòng cũng là tràn đầy chiến ý d u n cương đại lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo cỗ này kỳ quái lực lượng cảm thụ được trong chớp nhoáng này bao phủ toàn bộ hòn đảo lĩnh vực thân kinh bách chiến dâu trắng cũng là nhìn ra không thích hợp s i u lọ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại dâu trắng trước người h c long vương thiết quyền thuấn gian di động đi tới dâu trắng sau lưng hai tay c u ố n quanh lấy hắc cám chi lực thiết quyền hướng về dâu trắng oanh kích mà đi v ớ i anh một con rộng lượng bàn tay ngăn tại cái này thiết quyền trước người có được khổng lồ hình thể dâu trắng bàn tay của hắn thậm chí so lò đầu lâu còn còn rộng lớn hơn lò thiết quyền hoàn toàn bị cái này rộng lượng bàn tay ngăn cản ầm ầm đúng lúc này dâu trắng khác một nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt hướng về lò oanh kích mà tới s i ê u thuấn gian di động năng lực một lần nữa phát động lò thân ảnh một lần nữa biến mất tại dâu trắng trước người ho ho ho. một đôi long rực xuất hiện ở lò sau lưng mượn dùng long rực lực lượng lò có được năng lực phi hành còn có kia tốc độ cực nhanh tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm hai mươi bảy dâu trắng cường đại dâu đen hâm mộ tiểu quỷ thực lực của ngươi thực là không tồi thật là làm cho ta không tưởng tượng được là mỏ kỳ dê gạc hắn thế mà ủng có như thế một một đứa cháu ngoan đối mặt bay trên không trung lò dâu trắng nịu gạt có thể nói là không có chút nào lo lắng bởi vì hắn có được dạng này tự tin mà thực lực cường đại hắn là dâu trắng nịu gạt trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng thực lực của ngươi mới là thật nằm ngoài sự dự liệu của ta quả nhiên không hổ là danh sưng người đàn ông mạnh mẽ nhất bất quá đối mặt như thế trạng thái ta ngươi có thể đem ta đánh bại sao lợi dụng long rực lực lượng bay trên không trung lò hắn lúc này mặc dù không cách nào tổn thương dâu trắng mảy may thế ngay h ư n là nương t ự theo tam cựu b ả phi hành lực lượng hắn cũng là lượng cũng đứng lực ở b ấ tại b cái h phi hành i Đối với biển cả tới nói phi hành có thể nói địa. lượng cường cả có lực thể một tại là loại đại. ngay Siêu, này nói chuyện trong nháy mắt lọ thân ảnh một lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người hắn trong nháy mắt xuất hiện ở dâu trắng nịu gặt trên đỉnh đầu hắc long vương thiết quyền c u ố n quanh lấy cường đại hắc cám chi lực thiết quyền hướng về dâu trắng nịu gặt đỉnh đầu vành kích mà đi thuấn gian di động lực lượng nhấc lên trong tay mình đại đao dâu trắng nịu gặt hướng lên vùng đánh đi d ầ m d ầ m d ầ m bao trùm lấy cường đại vẩy rồng long c h ả o cùng cái này đại đao lưới đao đụng vào nhau cường đại tiếng oanh minh đưa tới toàn bộ hòn đảo chấn động phốc phốc phốc miệng phun máu tươi lỏ trong nháy mắt liền bị đánh bay bay ngược ra ngoài coi như không có sử dụng quả g ũ dạ g ũ dạ lực lượng lỏ cũng không thể lại là lúc này dâu trắng nịu gạt đối thủ đây là một cái có được hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân danh s ư n g thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất tứ hoàng đứng đầu dâu trắng nịu gạt、Siêu. trên không trung bay ngược ra ngoài lò thân ảnh của hắn một lần nữa trong nháy mắt biến mất hắn xuất hiện ở dâu trắng nịu g ạ t trước người năm mươi m ở địa phương tiểu quỷ ta nghĩ ngươi thuấn gian di động hẳn là cùng cái này bao phủ toàn bộ hòn đảo lĩnh vực có quan hệ a nếu như ta đưa nó đánh nát ngươi còn có được thuấn gian di động lực lượng sao không hổ là thân kinh bách chiến dâu trắng thông qua vừa vặn đối chiến mấy chiêu hắn liền đã nhìn ra ổ t ệ ổ t ệ no mi trái cây tệ nạn cái kia chính là thuấn gian di động nhất định phải mượn nhờ cái này run lĩnh vực lực lượng một khi đã mất đi cái này bao phủ toàn bộ hòn đảo lĩnh vực như vậy cái này cũng liền đại biểu cho lọ đã mất đi thuấn gian di động lực lượng tạch tạch tạch dâu trắng nịu gạt tay phải nắm tay một cái màu trắng ánh sáng xuất hiện ở dâu trắng nịu gạt hữu quyền phía trên tạch tạch tạch không gian tại vỡ vụn rầm rầm rầm biển cả tại chấn động theo dâu trắng nắm tay phải phía trên ánh sáng trong nháy mắt đánh ra toàn bộ hòn đảo không gian phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm lọ ổ pệ ổ pệ no mi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt bị đánh nát toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng đang phát sinh lấy lợi út đây chính là có được hủy thiên diệt lực lượng quả gù dạ gù dạ Khu khu, theo ổ pệ ổ pệ no mi trái cây lĩnh vực bị trong nháy mắt đánh nát một cố cường đại lực phản kích cũng là tác dụng đến lọ trên thân thể đây là thuộc về quả gù dạ gù dạ không chấn lực lượng cách không đánh chúng vào lò thân thể khu khu, lò nhanh chóng nôn mấy ngụm tụ huyết khoe miệng máu tươi không ngừng hướng phía dưới lưu lạc đây là lọ thể nội thụ thương r a sinh ra tụ huyết quả nhiên không hổ là dâu trắng lại có thể một kích đánh nát lĩnh vực của ta không gian lo ngẩng đầu lên mang trên mặt một tia nghiêm túc hắn không nghĩ tới dâu trắng quả gụ dạ gụ dạ năng lực mạnh như thế lớn liền xem như mình ổ t ệ ổ t ệ no mi trái cây lĩnh vực cũng có thể trong nháy mắt bị đánh nát tiểu quỷ mặc dù thực lực của ngươi coi như không tệ nhưng là đối với ta mà nói dốc hết sức phá vạt thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta nhìn ở trong mắt dâu trắng một mặt hạ kỳ nhìn xem lò mặc dù lò thuấn gian di động tinh diệu vô cùng nhưng là đối với dâu trắng tới nói không có bất kỳ vật gì là có thể thừa nhận được hắn một quyền đ á n h kích dâu trắng ngươi đừng quá mức tại khoa trương lợi dụng ổ vệ ổ vệ no mi trái cây lực lượng trong nháy mắt chữa trị xong trong cơ thể mình thương thế về sau lò ngẩng đầu lên mang trên mặt một k i a khinh thường ông ngong ngong không gian một lần nữa phát sinh chấn động bao vây lấy màu ngà sữa x o n g ánh sáng nắm đấm một lần nữa hướng về lò oanh kích đi qua ám chi diệt long ma pháp trên hai tay c u ố n quanh lấy cường đại hắc ám chi lực đối mặt dâu trắng công kích này mà đến nắm đấm lọ thì là không sợ hai chút nào đồng dạng nên đón đi lên ba vọt khí vỡ vụn âm thanh nhâm vang lên làm dâu trắng trong tay quả gù dạ gù dạ hình thành màu ngà sữa x o n g ánh sáng cùng lò trong tay hắc ám chi lực gặp nhau thời điểm dâu trắng trong tay run run chi lực thế mà bị cái này đoàn hắc ám chi lực thôn vệ Lao cha, kia tên tiểu quỷ trên người hắc ám chi lực có được khắc chế tất cả ác ma không chấm tám trái cây năng lực hắn chính là mị thị cạn z có anh long trái cây năng lực giả kia cô hắc ám chi lực liền là hắn trái ác quỷ năng lực đặc biệt có năng lực đem một màn này thấy được trong mắt mắt cô hắn lập tức nhanh chóng hô hô lên hy vọng dâu trắng có thể chú ý lọ trong tay hắc ám chi lực cái này sao có thể viên này lại là so trái rẽ mì rẽ mì no mi còn hoàn mỹ hơn trái ác quỷ sao nhìn thấy trước mắt một màn này dâu đen hắn lúc này có thể nói là hoàn toàn thất thố ghé vào cái này thuyền hải tặc thuyền trên khuôn mặt có được trái rẽ mì rẽ mì no mi hắc á m chi lực nhưng lại có được trái rẽ mì rẽ mì no mi không có hắc long thân thể cùng kia thuấn gian di động năng lực c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xẹo no hai chương một trăm hai mươi tám ngươi muốn làm con trai của gặp sao tiểu gia hỏa ngươi hắc long trái cây quả nhiên cường đại nhìn xem mình trên tay phải mất đi run run chi lực dâu trắng trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng ngược lại còn mang theo mỉm cười đây hết thể chẳng qua là da da của ta gạp d ạ y bảo m à t h ô i mang trên mặt vẻ đắc ý lỏi nhìn về phía dâu trắng nhưng là tiểu quỷ cái này b i ể n cả lại không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ta thế nhưng là thế giới mạnh nhất dâu trắng toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế cường đại dâu trắng có thể nói là triệt để bạo phát ông ông ông ông song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại quả gù dạ gù dạ lực lượng Tạch tạch tạch hai tay huy động hướng về lò công kích mà tới hắc ám chi lực cường đại hắc ám chi lực bao vây lấy lỏ toàn thân nhấc lên hai tay của mình không chút do dự nên không hai nối liền dâu trắng lực chấn động ao ao h o hoa vô số hắc ám chi lực thôn vệ lấy dâu trắng quả gù dạ gù dạ lực lượng đây mới là ta tha thiết ước mơ trái ác quỷ xem nhìn trước mắt hết t h ể dâu đen hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy tham lam đây là một viên áp đảo trái rẽ mì rẽ mì no mi phía trên năng lực đáng chết tiểu quỷ hắn trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức đặc dị âm ầm tại tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt lọ thế mà một quyền đánh t r ú n g vào dâu trắng phải biết nam nhân kia thế nhưng là danh s ư n g thế giới mạnh nhất dâu trắng Xì, xì c ì theo lọ một quyền đánh t r ú n g dâu trắng lui về phía sau một bước tiểu quỷ quả đấm của ngươi cùng ra ra ngươi tới nói trên lệch nhiều lắm bất quá ngươi cũng đã có hắn ba phần hòa hầu trên mặt tràn đầy ý cười mặc dù bị roi quyền kích bên trong nhưng là toàn thân cao thấp bao vây lấy mạnh lớn lực chấn động dâu trắng hán cường đại sẽ là như vậy mà đơn giản bị người tin phục sao ta chẳng những sẽ đem ngươi đánh bại ta cũng sẽ siêu việt lao đầu t ử kia trên mặt tràn đầy kiên định cùng lòng tin lo Lò nhìn xem dâu trắng từng chữ từng câu nói t i ể u gia hỏa có hứng thú trở thành con của ta sao gánh vác lấy danh hảo của ta tại cái này biển cả tung hành càng xem lỏ dâu trắng liền là càng hài lòng thực lực cường đại tính cách lanh khốc nhưng là lại có ấm áp mà lại trọng yếu nhất vẫn là một cái có nhân nghĩa tri tâm người ngươi chẳng lẽ muốn trở thành con trai của gạp sao lo ngẩng đầu lên mang trên mặt mỉm cười phải biết hắn lúc này thế nhưng là gạp cháu trai trở thành con của ngươi về sau như vậy ngươi chẳng phải là trở thành con trai của gạp ngươi cái này miệng lưới bén nhọn tiểu quỷ nghe được lọ về sau dâu trắng cái này cũng nghĩ thông suốt bọn hắn ba quan hệ trong đó hắn lúc này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu phải biết hắn cùng gạp thế nhưng là bạn cũ Hắn làm sao lại làm con trai của gật đâu ông ông ông ông cường đại lực chấn động một lần nữa buộc phát ra s o n g quyền phía trên bao trùm lấy cường đại lực chấn động dâu trắng một lần nữa hướng về lò công kích mà đi ám chi diệt long ma pháp hắc long vương chi chảo hai tay bao trùm lấy cường đại hắc ám chi lực l ò một lần nữa công kích mà đi dầm dầm dầm quả gù dạ gù dạ lực chấn động hắc long vương long vương gào thét toàn bộ hòn đảo đều là biến chập trùng chập trùng nước biển tại bốc lên biển cả đang gào thét bầu trời tựa hồ cũng sắp đã nước ra hào hào đúng lúc này dâu trắng cầm lên bên cạnh hắn đại đao đại đao lưới đao phía trên bao vây lấy một tầng cường đại lực chấn động phốc phốc lò thân ảnh trong nháy mắt bị đại đao đánh trúng mặc dù trên đại đao quả gù dạ gù dạ lực lượng bị lò hấp thu thế nhưng là đại đao cường đại lực trúng kích đây không phải lò có thể chống lại tồn tại phốc phốc phốc miệng phun máu tươi lò nhanh chóng bay ngược ra ngoài tiểu ra hỏa ngươi thật sự là quá non mặc dù ngươi h ắ cám chi lực có thể khắc chế ta quả gù dạ gù dạ lực lượng thế nhưng là ngươi thể phách còn có sức mạnh đều là thật sự là quá yếu ngươi còn quá trẻ tuổi nhìn xem bị mình một đao đánh bại lò dâu trắng lắc đầu trên mặt có một tia tiếc nuối đồng thời cũng là có một tia vui mừng tiếc nuối là lò lúc này thật sự là quá mức năm chín trăm ba mươi bảy nhẹ hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành vui mừng là lò lúc này hắn còn tuổi nhỏ nhưng là tiềm lực vô tận nương tựa theo gạp lao ra hỏa kia đối thể phách nghiên cứu dâu trắng tin tưởng lọ tương lai thành tựu không chỉ như thế lao cha chúng ta xử lý như thế nào ra hòa này biến thân bất tử điệu m ắ t cô h ắ n tử trên thuyền hải tặc bay tới đi tới dâu trắng bên cạnh đem hắn đưa đến ta trên thuyền hải tặc bất quá không nên thương tổn hắn theo đạo lý nói lọ như thế tiềm lực to lớn hải quân đối với dâu trắng tới nói liền là một loại nguy hiểm dâu trắng cần phải làm là đem lọ diệt trừ thế nhưng là dâu trắng khí phách như thế nào người khác có thể giải mặc dù tay háo bên trong nói tới gạp cháu trai chuyện này đối dâu trắng có ảnh hưởng nhưng là chân chính yêu quý nhân tài dâu trắng hắn cũng không đành lòng cứ như vậy đem lò chém giết tuân mệnh lao cha mấy người các ngươi ra hỏa cho ta cầm một bộ hải lâu thạch còn tay tới trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mắt cô đối sau lưng trên thuyền hải tặc la lên nói cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương một trăm hai mươi chín trực diện dâu trắng d ị kzaki nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngay tại băng hải tặc dâu trắng thuyền vừa vừa rời đi không đến bao lâu thời điểm xuất lính khổng lồ hải quân hạm đội dị kiểu d ị hắn cũng là đi tới tòa hòn đảo này phía trên nhìn xem tòa này sắp đắm chìm hòn đảo dị kiểu d ị trong lòng cũng là mang theo một tia c h ầ n kinh loại cấp bậc này lực lượng dâu trắng quả g ù dạ g ù dạ danh sưng đủ để hủy diệt thế giới lực lượng cường đại trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất thiên đạo âm dương kẻn chặt lọt thẹ cạ cụ di hắn một mặt nghiêm túc nói ra mình phỏng đoán nói cách khác chuyện này thật là hắn băng hải tặc dâu trắng làm trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú trong hai mắt mang theo sát ý gì cứ d d ngẩng đầu lên nhìn về phía chặt lọt t h ẻ cạ tạ cụ gì. cái này ta không dám hứa chắc nhưng là ta có thể xác định nơi này chính là bị dâu trắng quả gù dạ gù dạ lực lượng chỗ phá hủy mà lại từ nơi này ta cũng có thể cảm nhận được lò cái kia cố hắc ám chi lực nói cách khác lò ở chỗ này cùng dâu trắng giao thủ đáng chết dâu trắng Bọn hắn quả nhiên quả đều là m ộ tiểu gia hỏa ngươi đang suy nghĩ một lần có nguyện ý hay không làm con của ta tại dâu trắng trên thuyền hải tặc lúc này dâu trắng chính ngồi ngay ngắn bong tàu phía trên hắn một bên uống vào rượu ngon vừa hướng trước mắt cái này bị c h ó i gô tiểu quỷ lò nói cắt đối mặt dâu trắng liên tục mời l ò thì là khinh thường lắc đầu liền xem như thật là một tên hải tặc nhưng là l ò hắn cũng sẽ không trở thành hắn dâu trắng thủ h ạ thật sự là một cái ngạo kiểu tiểu quỷ không qua thực lực của hắn thật là vô cùng cường hãn hiện tại tân thế giới hải quân đều mạnh như vậy lớn sao chúng ta lần này bắt cóc mỏ kỳ dê dỉ kỹ lệ ngươi nói hắn có thể hay không nổi điên ta nghĩ hắn lần này nhất định sẽ khí điên rồi phải không nhìn xem bong tàu vị trí trung ương rằng c ó hai người cả chiếc trên thuyền hải tặc người có thể nói là tràn đầy ý cười thế nhưng là duy chỉ có một trong lòng người tràn đầy sắc ý cái kia chính là dâu đen nếu như nói dâu đen cuối cùng ngộng tưởng chính là viên kia hệ lò di ạ trái rẽ mì rẽ mì no mi như vậy lúc này hắn cũng đã cải biến mục đích cái kia chính là lò hắc long trái cây dâu đen đột nhiên phát hiện h á c long trái cây lại là áp đảo trái rẽ mì rẽ mì no mi phía trên hoàn mỹ trái cây đây là một viên dâu đen suốt đời theo đuổi trái cây lao cha tên tiểu quỷ này chúng ta xử lý như thế nào m a r c o đi tới dâu trắng bên cạnh thân phận của lò chú định bọn hắn căn bản cũng không dám đem lò thế nào trừ phi bọn hắn là thật dự định cùng hải quân vạch mặt phải biết đây chính là hải quân anh hùng mỏ kỳ dê g ặ p cháu trai hải quân bản bộ trung tướng mỏ kỳ dê dỉ kỳ đệ đệ hắn băng hải tặc dâu trắng mặc dù cường đại nhưng là cũng vô pháp đồng thời đối mặt hai người này nếu như tại đến kế tiếp hòn đảo trước đó hắn còn không chịu gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng như vậy thì tìm một chỗ đem hắn ném xuống đi dâu trắng mang trên mặt một chút bất đắc dĩ mò kỳ gia tộc lực lượng liền ngay cả hắn lúc này dâu trắng cũng là cảm giác vô cùng đau đầu tứ hoàng cấp mò kỳ khác dê gạp đại tướng cấp bậc mò kỳ dê dị cư tăng thêm mò kỳ dê gạp tại hải quân ảnh hưởng cùng dị cư dê sau cơ sở nếu như l ò thật tại trong tay nàng xuất hiện cái gì bất chắc như vậy băng hải tặc dâu trắng đánh với hải quân một trận là không thể tránh khỏi mặc dù hắn dâu trắng không sợ hải quân thế nhưng là trận này có lẽ có chiến tranh hắn dâu trắng cũng không muốn phát sinh lao cha không xong hải quân dê sáu hải quân hạm đội đã từ phía sau bao vây mọi người ở đây một mặt cười hì hì nhìn trước mắt một màn thời điểm một chi khổng lồ hải quân hạm đội từ bầu trời xa xăm bay tới không sai liền là bay tới lợi dụng tiên đạo lực lượng dì cực trực tiếp thúc giục sức đẩy đem chọn con hạm đội khổng lồ lăng không bay tới đây chính là mỏ kỳ dê dì cực kia tên tiểu quỷ sao thứ bong tàu phía trên đứng lên ngắm nhìn bầu trời xa xăm nhìn xem một người đi đầu bay tại bên trên bầu trời dì cực. dâu trắng trong mắt cũng là có một tia ê ngưng trọng dù sao dì cực chiến tích cũng không phải đùa giỡn phanh phanh phanh khổng lồ hải quân hạm đội từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống đem dâu trắng thuyền hải tặc bao bọc vây quanh hải tắc tứ hoàng dâu trắng đệ đệ của ta có phải hay không tại ngươi nơi này Đem hải q u âm n h ạ đội đến đội, đi Một kia hải phiêu tới triệu, ria an trí xong về sau, song cũng không trở về đến hải quân trong lăng không nặc trên thuyền hải tạc. Một tiếng nổ trí trở tốt tạc. về về dâu dì dư bạch, cái tạc hạm hải mà là lập ầm t hai chân dẫm tại băng hải tặc dâu trắng đứng bong tàu phía trên một cố cường đại hạ sổ cú hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát đây là thuộc về vương giả hạ kỳ âm ầm ngay tại dì cứ đi tới nơi này bong tàu phía trên b u ộ c phát hạ sổ cụ hạ kỳ thời điểm n g ồ i ở chỗ đó dâu trắng trên người hắn cũng là đồng dạng buộc phát một cỗ khí thế kinh người đây là thuộc về dâu trắng hạ kỳ tạch tạch tạch tạch tạch tạch, làm dâu trắng thuyền hải tặc chất gỗ bong tàu phát ra kết thanh âm kk dâu trắng cùng dì cứ hạ kỳ va chạm thậm chí sinh ra vật lý tổn thương cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xẹo no hai chương một trăm ba mươi dì k ý trình độ t h â n đối chiến dâu trắng mò kỳ dê dì kýr chúng ta nơi này cũng không phải ngươi nhưng tự do v ư ơ n g thả địa phương liên làm dì k ý cùng dâu trắng hạ kỳ chống lại tương hố đ ỉ n h chỉ về sau mắt cô một mặt lửa g i ậ n vọt tới dì k ý trước người vừa vặn hạ kỳ sung kích khiến cho băng hải tặc dâu trắng cơ hồ một nửa người bất tỉnh ngã xuống tại một người trên thuyền tùy tiện hành hung hạ sổ c ù hạ kỳ cái này là có thể coi như một cuộc chiến tranh bắt đầu tiểu quỷ ngươi chính là g ặ p cái kia lão hôn đản một cái khác cháu trai mỏ kỳ dê dị t ự dư trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú dâu trắng từ bong t ẩ u phía trên đứng lên trong tay hắn đại đao trong nháy mắt nắm trong tay không sai da da của ta liền là mỏ kỳ dê gạp dâu trắng thả đệ đệ của ta không phải nhưng cũng đừng trách ta diệt ngươi dâu trắng vua hải tặc trong hai mắt tràn đầy hung ác liền xem như đối mặt danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất cường giả dâu trắng dị t ự dư cũng là không có, có khiếp đảm chút nào tiểu quỷ ngươi nói cái gì phải biết coi như già già của người gặp hắn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy trong tay đại đao nhanh chóng chín trăm ba mươi bảy giơ lên lúc này dâu trắng có thể nói là triệt để phẫn nộ hắn dâu trắng chẳng lẽ là dễ dàng như vậy bị người khi dễ tồn tại sao âm âm khi thế cường đại trong nháy mắt buộc phát ra dâu trắng trong tay đại đao hướng về g ì kiều dư vung chặt mà đi thần la thiên trinh em dương xin r è n sầy cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát đã tiến nhập đại tướng cấp bậc g ì kiều dư thực lực của hắn có thể nói là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tối thiểu nhất hắn thần là thiên trinh âm dương xìn rẽn sẽ sức đẩy cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ Xì. Xì c ì trên đại đao run run chi lực cùng l ò sức đẩy tương hỗ chống lại giang g i á c không gian phát sinh vỡ vụn d ị cứ dư sức đẩy không gian trực tiếp bị râu trắng trên đại đao run run chi lực hoàn toàn đánh nát tu la đạo âm dương sù g i ạ t tu la chi thân d ị cứ dư thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa biến thành cận chiến tu la chi thân âm âm đại đao bổ về phía dì dị cứ dư dì lưng cc đuôi lớn nhanh hòa ó n nâng lên trận mạng này. g một kích trí h Xì, xì xì,、hòa、hoa v a n g khắp nơi cái đuôi lớn cùng đại đao va chạm không gian thậm chí đều phát sinh vỡ vụn đây là lực lượng va chạm đánh nát không gian chân chính đánh nát không gian vẫn là dâu trắng quả g ũ dạ g ũ dạ lực lượng tu la đạo âm dương s hủ giặt tu la chi thân lực lượng chẳng qua là chặn cố lực lượng này chặn cái này là đủ đánh nát không gian lực lượng cứng vai cái đuôi đây chính là ngươi trong truyền thuyết năng lực cận chiến mạnh nhất tu la chi thân đại đao cùng cái đuôi lớn va chạm là đủ c h ấ n vỡ không gian run run chi lực thế mà không cách nào phá hủy dị tu la chi thân đối mặt loại chuyện này liền xem như danh xương thế giới mạnh nhất dâu trắng cũng là cảm thấy một trận chân kinh dù sao đương kim trên đời có thể ngăn trở mình một kích người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay theo dị c á duy danh vang vọng toàn bộ biển cả lục đạo d ì n nghệ gẳng năng lực cũng là tùy theo truyền khắp toàn bộ biển cả d ì n nghệ gẳng dị c á cùng d ì n nghệ gẳng dị cái dù phân thân những năng lực này đều bị tất cả người biết được Đại biểu trên o hoàng mong n mạnh nhất năng lực cận chiến Tula chi Thân, đây chính là đã từng cùng tứ hoàng một trận chiến lực lượng.、Thế、nhưng là liền xem như dạng này ta dâu trắng cũng không g đó đây đã có lấy lực Tula là lực là một xem Chi Thế phải thể tứ bít ta treo người tại, dâu mặt tràn đầy tức giận l ử a giận dâu trắng trong tay đại đao một lần nữa thúc giục j u n j u n sớm thật lực lượng g i a n g d á c tu la chi thân cái đuôi lớn cũng không chịu nổi nữa không gian tạ i vỡ vụn tu la chi thân cái đuôi lớn cũng đang phát ra thanh âm c a c a liền xem như bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỷ cũng không có, có bất kỳ tác dụng gì đụng thu la chi thân cái đuôi lớn ẩm vang nổ tung phốc phốc dâu trắng trong tay đại đao nhanh chóng đem dị kiểu thân thể chạm thành hai nửa soạt bọt nước văng khắp nơi bị chém ra dị kiểu dư thân thể của hắn có thể nói là nhanh chóng biến thành một đoàn bọt nước biến thành một đoàn tứ tán bọt nước nước dâu trắng một mặt nghi hoặc nhìn mình trên đại đao nước đọng không tốt dâu trắng đột nhiên quay đầu hướng về la cương vừa vị trí nhìn đi qua thế nhưng là lúc này dâu trắng đoán chỗ đã không có một hay lọ thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người tiểu quỷ dâu trắng đột nhiên quay đầu hướng lên bầu trời nhìn đi qua lúc này dì cứ chính mang theo la phi tại cái này trên bầu trời nguyên lai、like、trước đó cùng dâu trắng đối chiến chẳng qua là dì cứ phân thân mà thôi thừa dịp phân thân chật vật kéo lại dâu trắng trong nháy mắt công phu dì cứ nhanh chóng từ băng hải tặc dâu trắng trong tay cứu lọ t i ể u ra hỏa ngươi thật sự là quá d ả o h o ạ đi nhìn xem bay ở giờ dạ gồng bên trong gì cứ còn có gì cứ trong tay lò dâu trắng trên mặt lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ hắn dâu trắng lúc nào nếm qua loại này thua thì ta dâu trắng xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dám cùng ta chân chính một trận chiến sao lợi dụng sức đẩy đem lò bỏ vào hải quân quân hạm phía trên về sau dị cứ ngẩng đầu lên nhìn xem trên thuyền hải tặc dâu trắng đối với cái danh xương này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dì kýr trong lòng cũng là tràn đầy chiến ý tiểu quỷ ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi có được địch nổi lực lượng của ta sao trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc dâu trắng cao ngạo đối với dì kýr gầm thét giận dữ mắng ngỏ c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương một trăm ba mươi mốt cuốn lấy đệ nhất thế giới dâu trắng canh một danh xưng b i ể n cả người đàn ông mạnh mẽ nhất ta cũng muốn biết n g ư ờ i ta chỉ ở giữa tranh lệnh đến cùng lớn bao nhiêu đối mặt dâu trắng l ử a giận gì c ý r thì là không có c ó khiếp đảm chút nào tại hạ trên biển lớn hắn gì c ý r chưa hề cũng sẽ không e ngại bất kỳ nam nhân nào trên biển lớn này hắn là vô địch tồn tại hải quân đại hạm đội chuẩn bị sẵn sàng hỏa lực liên phát ngay tại lúc đó số ngoài trăm thước khổng lồ hải quân hạm đội cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vô số đạn pháo nhắm ngay băng hải tặc dâu trắng chỗ thuyền hải tặc mấy chục tàu chiến hạm gành kích chính là sao mà cường đại tạch t dâu trắng song quyền đánh ra không gian phát ra tạch tạch tạch không gian vỡ vụn thanh âm â m ầm ầm ấm, q u a n h kích mà đến mấy trăm miếng đạn pháo toàn bộ bị đánh nát biển cả bước lên biển cả đang gào thét lực hút toàn bộ biển cả đều đang gầm thét nước biển bước lên cao mấy chục mét sóng biển thậm chí đập vào mặt rầm rầm rầm ngay lúc này thiên đạo âm dương t ẻ n chặt lọt thẻ cả tạ cụ dị xuất thủ thân là dỉn nghệ gẳng dị từ thiên đạo hắn nhưng là có được siêu cường lực hút sức đầy khống chế sức mạnh cả chỉ hạm đội khổng lồ bay lên không mấy chục tàu chiến hạm trực tiếp thoát ly nước biển trói buộc bay về phía trăm mét chi cao trên bầu trời âm ầm biển cả bốc lên sóng đầu mánh liệt trăm mét chi cao sóng biển đập vào mặt quả nhiên không hổ là dâu trắng một cái thực lực kinh khủng ra hỏa có chút lòng vẫn còn sợ hai thiên đạo âm dương k ẹ n chặt lọt k h ẻ c ả tạ cụ di hắn lúc này trong lòng cũng là cảm thấy một tia may mắn nếu như không phải hắn nhanh chóng đem cả chi hạm đội toàn bộ thoát ly biển cả như vậy cái này dập tắt mà đến biển cả sóng biển đủ để đem chọn chi hạm đội tương phản tu la đạo âm dương sù giác địa ngục đạo âm dương gì dị gỗ kiểu d Xuất sinh đạo âm dương chỉ cất ngạ quỷ đạo âm dương gì dị gỗ kiểu dư nhân gian đạo âm dương nỉ n h è n băng hải tặc dâu trắng những cao thủ kia liền giao cho các ngươi ta hiện tại đã không cách nào dỗi xuất thủ đến các ngươi cần muốn đối phó những cái kia băng hải tặc dâu trắng cao thủ s ử x u ấ t toàn bộ lực lượng khống chế cả chiếc hạm đội khổng lồ thiên đạo âm dương kèn chặt lọt kẻ cạ cụ di hắn lúc này nơi nào còn có thực lực đến đối diện với mấy cái này băng hải tặc dâu trắng cao thủ băng hải tặc dâu trắng đội thứ nhất trưởng m a r c o có bản lĩnh chúng ta lại đến một trận lò thanh âm tại cái này quân hạm phía trên văng lên q ơ hắc long vương chi d ự c hắn phiêu phủ ở cái này quân hạm phía trên hắc long vương gào thét cường đại công kích từ lò trong miệng phun ra ngoài đáng chết tiểu quỷ ngươi không muốn quá càn rỡ q ơ hai cánh mắt cô hắn đi thẳng tới cái này hắc long vương gào thét trước người chặn hắn Dâm dâm dâm. bất tử điệu ngọn lửa màu xanh cùng hắc long vương hắc cám chi lực tranh đấu m a r c o trong hai mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng tiểu gia hỏa ngươi đừng quá mức tại khoa trường ngăn cản trước mắt một kích này m a r c o hắn một mặt phẫn nộ đi tới lò trước người b a n g hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng m a r c o dâu trắng phía dưới người đàn ông mạnh mẽ nhất tiểu gia hỏa này sẽ là đối thủ của hắn sao dê sáu hải quân quả nhiên nhân tài đông đúc quả nhiên là danh sưng hải quân bên trong mạnh nhất tinh nhuệ tồn tại hải quân cùng hải tặc tiếng hoan hô ở chỗ này vang lên thông linh chi thuật ngay lúc này dìn nghệ gàng dị k ỳ xuất sinh đạo âm dương chỉ c ầ t xuất thủ vô số khói trắng tại cái này biển cả cùng bầu trời bên trong vang lên khổng lồ khói trắng thậm chí tràn ngập toàn bộ chiến trường hống hống hống xì kỉnh cùng dã thu tiếng gào thét vang vọng toàn bộ biển cả ao hào hào hoa sóng biển tại bốc lên không c ố n vỡ ở, cầu châu không mười con hình thể khổng lồ xì kỉnh từ trong biển rộng thò đầu ra xiu xiu xiu hình thể khổng lồ song trào sắc bén miệng chim bén nhọn to lớn loài chim phi hành tại chiến hạm này trên không tại những này dã thu còn có xỉ kỉnh trong hai mắt tử s ắ c dìn nghệ gẳng có thể nói là đặc biệt bắt mắt đáng chết những này khổng lồ xì kỉnh lao cha việc lớn không tốt xì kỉnh tại cái này băng hải tặc dâu trắng bên cạnh l ặ n g lặng chờ đợi tuy thời làm ra kia một k í c h trí mạng hình thể khổng lồ quái đ i ể u thì lại như là kia cướp đoạt dê rừng l ệ k h ô n g tại cái này băng hải tặc dâu trắng bên trên hơi c ấ p đi một tên lại một tên hải tặc tính mệnh đáng chết tiểu quỷ ngươi đừng quá mức tại làm càn cầm trong tay đại đao dâu trắng hắn một mặt l ử a giận nhìn trước mắt gì k ì dâu trắng mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là không có ba ngày ba đêm thời gian ngươi mơ tưởng đem ta đánh bại thế nhưng là tại cái này ba ngày ba đêm bên trong ta hải quân hạm đội sẽ đem ngươi băng hải tặc dâu trắng toàn bộ tiêu d i ệ t đến lúc đó ngươi dâu trắng liền xem như danh s ư ơ n g đệ nhất thế giới cường giả lại như thế nào vô số con cái toàn bộ chết tại trước mắt của ngươi ngươi còn mặt mũi nào trên biển lớn này tung hành đối mặt giận dữ mắng mỏ cùng gầm thét dâu trắng dị cứ trong lòng thì là tràn đầy ý cười trên biển lớn này không có người nào nói dám hoàn toàn đánh bại hắn mỏ kỳ dê dị cứ trên biển lớn này hắn là vô địch tồn tại hoa kiếm vịt sờ tạ ngay tại dâu trắng bị dị cứ quân lấy thời điểm dị cứ mặt khác ngũ đại phân thân phân biệt cùng băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cao thủ cấp bậc chiến đấu đến cùng một chỗ băng hải tặc dâu trắng đội dài một tổng cộng có mười mấy người nói cách khác ngũ đại phân thân mỗi cái tối thiểu nhất cũng phải muốn đối chiến ba người tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no h a y chương một trăm ba mươi hai cài đồ cùng bít m o g xuất hiện tam hoàng tề tụ diên nghệ gẳng dì k xuất sinh đạo âm dương chỉ c ấ ta t băng hải tặc dâu trắng hoa kiếm vịt sở tạ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi diên nghệ gặng dì ký sưu la đạo âm dương xù ra dinh nghệ găng di k n h â n gian đạo âm dương nịnh n è n dinh nghệ găng gì c ký địa ngục đạo âm dương gì gồ ký dinh nghệ găng gì c ký ngạ quỷ đạo âm dương gì gồ ký dinh nghệ găng dị ký n g hải q u â n cơ sở đạo ỉ n h âm d ư ơ n toàn bộ c h i ế n đấu đ ế nghệ găng dị ký dinh nghệ găng dị ký dinh n g h n găng h ị ký dinh nghệ găng dị k n dinh nghệ găng dị ký dinh nghệ găng dị ký dinh tiết nghệ găng dị đối mặt cái này nghiêng mà đến mấy trăm miếng đạn tháo bạch cựu tứ số không dâu ria băng hải tặc lưu thủ nhân viên thì là nhanh chóng phòng thủ dầm dầm dầm ngay trong nháy mắt này toàn bộ biển cả đều phát sinh l ậ t úp dâu trắng cùng dì ký chân chính động thủ tiểu gia hỏa ngươi thật sự là quá mức quần vọng trên tay phải bao vây lấy cường đại lực chấn động dâu trắng xuất thủ cường đại lực chấn động hướng về dì ký doanh kích mà đi tạch tạch tạch không gian phát sinh vỡ vụn dì chỗ khu vực trực tiếp bị không gian chấn vỡ cương đại chấn nhiếp chi lực thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ hải vực tạch tạch tạch băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc phát ra thanh âm ca ca liền xem như hòn đảo đều có thể chấn vỡ lực chấn động lại như thế nào là chiếc này thuyền hải tặc có thể tiếp nhận đụng di cứu thân ảnh xuất hiện ở dâu trắng sau lưng bất quá lần này xuất hiện trực tiếp là sau cái đây đều là ta ảnh phân thân âm dương c ạ bùn xỉn đối với ta mà nói những này phân thân tổn thất có thể nói là không có có tổn thương chút nào thế nhưng là ngươi trước này thuyền hải tặc còn có thể tiếp nhận ngươi mấy lần công kích một khi thuyền hải tặc đắm chìm thân vì trái ác quỷ năng lực giả ngươi cũng liền chỉ có một con đường chết mà thôi trên mặt tràn đầy lòng tin dì cứ một mặt tự tin nhìn xem dâu trắng trái ác quỷ mặc dù là vô cùng cương đại thế nhưng là cái kia hai cái nhược điểm trí mạng cũng là không thể nghi ngờ trên biển lớn này dì cứ hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chẳng lẽ mọi kỳ gia tộc tiểu quỷ đều là loại này hèn hạ vô xỉ tiểu nhân sao ngươi thẹn với mò kỳ cái họ này trong hai mắt tràn đầy s á c ý dâu trắng một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt dị kiệt dành phân thân âm dương cạ bùn xìn kẻ thắng làm v u a kẻ thua làm giặc mà lại đây hết thể đều là ngươi băng hải tặc dâu trắng gieo gió g ạ c bão nếu như ngươi không phải dung túng thủ hạ tàn sát ta che chở hòn đảo hôm nay loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh trên mặt tràn đầy dữ tợn s á c ý nghĩ lại tới đã từng một màn dị kiệt r o n g lòng có thể nói là tràn đầy lựa giận hạnh phúc an bình quê hương liên l à bị bọn này hải tặc pha xấu ta không rõ ngươi như lời ngươi nói là có ý gì tàn sát một hòn đảo sự tình ta băng hải tặc dâu trắng là khinh thường vì đó trên mặt tràn đầy dữ tợn lửa giận hắn dâu trắng mặc dù là một cái hải tặc nhưng là hắn cũng không phải là loại kia làm ác đa dạng hải tặc hắn muốn cũng chẳng qua là một ngôi nhà mà thôi rầm rầm rầm ngay tại băng hải tặc dâu trắng cùng dê sáu hải quân đại chiến đến cùng một chỗ một trận hỏa lực tiếng oanh minh đột nhiên tại hải quân phần sau vang lên đó cũng không phải thuộc về băng hải tặc dâu trắng hỏa lực đồng dạng cũng là không thuộc về hải quân hỏa lực ha ha ha đáng chết tiểu quỷ chúng ta thật đã lâu không gặp ngay lúc này một chi khổng lồ hải tặc hạm đội xuất hiện ở hải quân hạm đội hậu phương thuộc về tứ hoàng một trong bít m ô n g hải tặc hạm đội xuất hiện ở nơi này lúc này bít m ô n g trên mặt đầy đắc ý tiếu dung đây hết thể hết thể đều chẳng qua là kế hoạch của hắn mà thôi ha ha hôm nay là cái gì tốt thời gian nha hải tặc tứ hoàng có ba vị tề tụ ngay lúc này mặt khác một chi khổng lồ hải tặc hạm đội cũng là xuất hiện ở dâu trắng thuyền hải tặc hậu phương không mấy chục chiếc thuyền hải tặc hoàn toàn ngăn cản dâu trắng đường lui đây là thuộc về tứ hoàng cái đồ hải tặc hạm đội hình thể khổng lồ tứ hoàng cái đồ hắn cao ngạo đứng tại kia trên tàu chỉ huy tứ hoàng băng hải tặc tam thai bảo vệ ở phía sau hắn lôi vân rẽ ở theo bít m o n gầm lên giận dữ một đoàn những đá mây màu đen xuất hiện ở bít mom dưới chân lần trước đại chiến lúc này lôi vân rẻ ở bị dị ký giết chết cái này đoàn những đám mây màu đen thì là bít m o n gần nhất tạo nên hồ mì bất quá tiêu hao bít mom hải tặc khu vực tổ tổ len bên trong bách tính vô số linh hồn tuổi thọ thần long biến ngâm ngâm ngâm ngâm bách thú cái đồ phát ra một tiếng long ngâm thanh âm thân thể của hắn chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa biến thành một đầu trăm mét thần long siêu dẫm lên lôi vân rẻ ở bít mom biến thân thần long bách thú cải đồ mỗi người bọn họ từ mình hải tặc đại hạm đội bên trong thoát ly đi tới băng hải tặc dâu trắng bên cạnh dâu trắng nếu không chúng ta hôm nay ba người hợp tác đem dê sáu hải quân hoàn toàn bị diệt tại này đi vào dâu trắng hải tặc truyền bên cạnh nhìn xem dâu trắng trên thuyền hải tặc sáu không chấm tám đạo bít m o g trong mắt có thể nói là tràn đầy sắc ý chính là cái này tiểu quỷ đánh bại hắn tứ hoàng thần thoại bất bại để hắn gần nhất trong khoảng thời gian này buồn dầu vô cùng vô số ham tứ hoàng bảo tọa hải tặc hướng hắn phát khởi khiêu chiến t i ể u gia hỏa ngươi không nghĩ tới a ra ra ngươi gặp đã từng giao phó c ử u hận của ta hôm nay ta muốn tại trên tay của ngươi một vừa thi triển ra ta sẽ để cho gặp biết mất đi tình cảm chân thành thân nhân là cái gì cảm giác trên mặt tràn đầy tức giận lựa giận đầu rồng dữ tợn trên hai mắt tràn đầy c ử u hận mặc dù trên đỉnh đầu s ư n g rồng đã một lần nữa dài đi ra nhưng là đối với bách thú cái đồ tới nói loại này sỉ nhục là cả một đời đều không thể quên được tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm ba mươi ba dâu trắng lựa chọn b i ể n cả biển lớn thiểu gia hỏa hiện tại cảm thấy sợ hãi a đối mặt lớn hải hoàng người lựa giận trên mặt đầy đắc ý tiếu dung bít mom nhìn xem dị kr một mặt càn rỡ nói tứ hoàng bít mom ngươi không muốn càn rỡ chiến tử sa trường ta đã có cái này r i á c ngộ bất quá coi như ta hôm nay mỏ kỷ dê dị kr chết tại nơi này nhưng là ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi ba vị tứ hoàng cùng một chỗ t r ô n cùng đối mặt vô cùng đắc ý bít mom dì k ý trong mắt ngược lại vẫn là tràn đầy kiên định đây là một loại vô cùng ánh mắt kiên định làm để chính nghĩa kính d â n hết thẻ dì k ý tới nói chiến tử x a trường chuẩn bị hắn cũng sớm đã làm xong dâu trắng người hôm nay chuẩn bị sẵn sàng không có là lựa chọn cùng chúng ta cùng một chỗ hủy diệt hải quân vẫn là có ý định cùng hắn cùng một chỗ trốn cùng bá đạo mà tràn ngập dã tâm cải đồ biến thân thần long hình thái hắn giận dữ mắng mỏ lấy dâu trắng dâu trắng hiện tại là thuyền đơn ảnh chỉ nơi này chỉ có hắn một chiếc thuyền hải tặc mà thôi mà lại cái này không hai dặm lại là trên thuyền hải tặc cũng không phải hòn đảo phía trên c á i đồ có nắm chắc đem dâu trắng đánh giết ở đây bởi vì dâu trắng chính là một tên trái ác quỷ năng lực giả biện cả là hắn địch nhân đáng sợ nhất c á i đồ bitmom đây hết thể kỳ thật đều là hai người các ngươi mưu đồ đúng không trên mặt tràn đầy kiên định dâu trắng nhìn xem quá nhiều bitmom hai người gầm thét nói ha ha ha ta q u kỳ dịt c ờ dị sọ phở chính là cỡ nào may mắn a ta một cái chỉ là không có ý nghĩa tiểu tốt tử lại có thể gây nên trận đại chiến này cuồng ngạo ý cười tại băng hải tặc dâu trắng trên thuyền hải tặc v ă n g lên bị hoa kiếm vịt sở tạ thận trọng nâng đến băng hải tặc dâu trắng quệ ỵ k ỳ dịt cơ dị s p h ở trên mặt hắn lộ ra tươi cười đắc ý liền xem như một tiểu nhân vật lại như thế nào hôm nay cũng là bởi vì hắn tiểu nhân vật này đưa tới tứ hoàng bên trong ba vị tại hải quân dê sáu cơ sở đại chiến cái này đem là một trận ghi vào sử sách chiến tranh hắn đại Đại đại tại biểu hải giới giới mùi biểu hải thời mới chói mắt nhất tân tinh bộ quân quân cho cùng chính cho cho cũng phủ thế thế nhất toàn tân tân gì một mắt làm lửa. mỏ kỳ dê sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ ngươi ra hỏa này làm việc không tệ ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành ha ha ha phát ra tùy tiện ý cười bít mom một mặt đắc ý nhìn trước mắt đám người hắn đầu tiên là liên hệ tứ hoàng cải đổ cùng hắn đạt thành tạm thời liên minh sau đó lại bố trí xuống kế hoạch này để dị cứ cùng dâu trắng chiến đấu đến cùng một chỗ kế hoạch này có thể nói là để bít mom vô cùng đắc ý cùng kiêu ngạo kế hoạch bởi vì cái này kế hoạch để hắn có thể có cơ hội chân chính hủy diệt d 6 hải quân có cơ hội để hắn rửa sạch đ ụ c nhã nói cho toàn bộ thế giới hắn tứ hoàng là không thể trêu t r ọ c tồn tại、ừ. lúc này dâu trắng lâm vào trần chờ một chút bên trong hắn không biết ứng nên lựa chọn như thế nào đối với hải tặc tới nói hải quân là bọn hắn lớn nhất cựu địch nhưng là đối với dâu trắng tới nói đối với tính toán hắn bít m o n còn có cái đ ổ hai người hắn trong lòng cũng là tràn đầy l ử a giận nhưng là dâu trắng có niềm kiêu ngạo của hắn loại này đồng lưu hợp ô sự tình hắn là không làm được ầm ầm song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại quả gù dạ gù dạ chi lực dâu trắng xuất thủ cường đại oanh kích chi lực hướng về thuyền này chỉ hai bên bít mom cùng cãi đồ oanh kích mà đi hắn sẽ không lựa chọn cùng bít mom còn có cãi đồ hợp tác brein theo đem cãi đồ còn có bít mom đánh bay dâu trắng một lần nữa xuất thủ cường đại oanh kích chi lực hướng về gì k i h doanh kích mà đi dâu trắng không cùng cãi đồ bít mom liên thủ nhưng là hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua gì, gì. tại vừa vặn trong chiến đấu thế nhưng là có không ít băng hải tặc dâu trắng thành viên chết tại nơi này đối với bọn hắn liền như là đối đãi mình thân sinh hải tử dâu trắng tới nói hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho gì kiểu dị ầm ầm thần la thiên trinh e m dương xìn rèn sẩy cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát sức đẩy cùng dâu trắng oanh kích chi lực đụng vào nhau tạch tạch tạch gỗ đứt gãy thanh âm không ngừng văng lên cả chiếc dâu trắng hải tặc truyền thuyền tựa hồ cũng đang phát sinh run rẩy coi như đây là một chiếc bảo thuyền nhưng là cũng không thể thừa nhận hai vị cường g i ả chiến đấu dâu trắng ngã kính trọng ngươi là một cái anh hùng h ả o hán đã như vậy như vậy ta b à n cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội chắn dâu trắng sau một kích s a u 940 đạo trong mắt có một tia thưởng thức hắn thưởng thức dâu trắng cao ngạo liền xem như bít mom cùng cái đồ mời cũng là chẳng thèm ngó tới ở chỗ này bít mom cái đồ cùng gì cứ đều là có được phi hành lực lượng duy chỉ có không có phi hành lực lượng liền là dâu trắng mà lại nơi đây lại là biển cả đối với dâu trắng tới nói liền là một cái vô cùng hiểm trở chiến trường sưu d ì c ứ đ i xuống dâu trắng thuyền hải tặc từ cái này bong tàu phía trên trực tiếp nhảy xuống tên tiểu quỷ này chẳng lẽ đang tìm cái chết sao nhìn xem nhảy xuống thuyền hải tặc d ì c ứ bị dâu trắng đánh bay bít m o n còn có cãi đồ hai người bọn họ trên mặt cũng là tràn đầy sự khó hiểu phải biết thân vì trái ác quỷ năng lực giả đ ị c h nhân lớn nhất liền là b i ể n cả đây là một cái có thể muốn tính mạng của bọn họ địa phương tại mọi người không thể tin trong ánh mắt g ì cứ trực tiếp đứng ở cái này trên mặt biển tên tiểu quỷ này hắn muốn làm gì c á i đồ cùng bít m o g mang trên mặt không hiểu thổ độn vô cùng lớn đ ị a cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai c h ư một trăm ba mươi bốn biển cả biến lớn nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn chế d ư ớ c d ầ m d ầ m d ầ m biển lớn màu xanh lam chính đang phát sinh lấy biến hóa tại cái này mắt trần có thể thấy trạng thái phía dưới biển lớn màu xanh lam ngay tại hướng về thổ hoàng sắc biến hóa tại cái này mắt trần có thể thấy trong vòng m ộ ư ơ i dặm toàn bộ biển cả tựa hồ cũng đã biến thành một mảnh lớn điện rầm rầm rầm oanh minh thanh â m không ngừng vang lên thổ hoàng sắc lớn chính đang l a n lộn lớn liền như là gọn sóng hướng về bốn phía quét sạch mà đi lấy gì làm tâm điểm một cái cự đại lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người ở chỗ này băng hải tặc dâu trắng bít mom băng hải tặc hạm đội c á i đồ thuyền hải tặc hạm đội toàn bộ mắc cạn kéo kẹt lục xuất hiện khiến cho tại cái này biển cả đi thuyền thuyền hải tặc toàn bộ mắc cạn 4-50 chiếc tàu chiến hạm toàn bộ mắc cạn tất cả chiến hạm toàn bộ đã mất đi tiếp tục đi thuyền năng lực chuyện này rốt cuộc là như thế nào biển cả thế mà biến thành lục địa tên tiểu quỷ này đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lực hắn thế mà có được cải biến lực lượng đại hải vô luận là băng hải tặc dâu trắng vẫn là c á i đồ băng hải tặc bít mom băng hải tặc bọn hắn lúc này có thể nói là toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng hết thẻ trước mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì biển cả lại biến thành lục địa hơn nữa còn là một cái khổng lồ lục địa m ọ kỳ dê gì kiểu d tiểu gia hỏa ta lần này còn phải muốn cảm tạ ngươi một tiếng mang trên mặt mỉm cười dâu trắng nhìn về phía d ì kiểu gì? dù sao biển cả biến thành lục địa đối với dâu trắng tới nói có thể nói là có ưu thế lớn nhất mặc dù chuyện này cùng ngươi dâu trắng không quan hệ thế nhưng là ta cũng không hy vọng thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi đã lựa chọn không cùng cái đổ cùng bít m o n g hai người liên thủ vậy liền coi là là ta đối một phần của ngươi cảm tạ đi đứng tại cái này lớn địa chi bên trên dì kiểu cứ hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dâu trắng anh hùng tiếc anh hùng dâu trắng lựa chọn để dì cứ triệt để đối với hắn đổi cái nhìn chất lót thẹ c ả tạ cụ di ngươi che chở lấy tất cả hải quân hạm đội rút lui lấy bên trên bầu trời hải quân đại hạm đội dì cứ trực tiếp mở miệng mệnh lệnh sáu đại phân thân n i ệ m hộ hải quân đại hạm đội rút lui tại loại cao thủ cấp bậc này trước mặt hải quân đại hạm đội cũng chỉ là một cái liên lụy mà thôi tuân mệnh cũng biết mình bây giờ bị hải quân đại hạm đội chế ước thiên đạo âm dương kẻn c ả tạ cụ gì, hắn lúc này cũng biết hiện tại cần phải làm là an trí cái này mấy vạn hải quân đáng chết hải quân các ngươi dự định trốn nơi nào nhìn xem chuẩn bị rút lui dê sáu hải quân biến thân thần long hình thái cái đồ lập tức tức giận hướng về hải quân đại hạm đội đánh tới vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scandin ngay tại cái đồ chuẩn bị nào h về phía cái này hải quân đại hạm đội thời điểm dì cứ xuất thủ hắn nâng lên hai tay nhắm ngay thần long hình thái cải đồ ông ông ông ông một c ỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ cải đồ toàn thân lại là c ỗ này đáng chết lực lượng tiểu quỷ cảm nhận được cái này bao phủ toàn thân mình lực hút cải đồ lập tức nhớ lại từng tại hải quân bản bộ một màn đồng dạng là cường đại lực hút cùng sức đẩy mặc dù dì cứ còn không có có được cùng gặp đồng dạng lực lượng thế nhưng là lúc này dì i ứ hắn lực hút cũng không phải cải đồ có thể tùy tiện tranh thoát ầm ầm c á i đồ hắn kia thân thể cao lớn trực tiếp bị dì kýr kéo đi qua thần long thổ tức c á i đồ thay đổi thân thể khổng lồ giờ dạ gồng trong miệng phun ra một cỗ h ỏ a diễm dì nghệ gắng dì kýr ngạ quỷ đạo âm dương dì gỗ k ý n ướt đối mặt cái này tập kích tới h ỏ a diễm dì kýr trực tiếp giang hai cánh tay đem ngọn lửa này hoàn toàn thôn p h ệ mặt trời tở r ổ mẹ tờ rợt b e t mom phát ra gầm lên giận dữ mệnh lệnh mặt trời tở r ổ mẹ tờ rợt hướng về cái này hải quân đại hạm đội nào đi qua ngươi nghĩ lại chết một lần sau lợi dụng hải quân lục thức gập tù bay tại bên trên bầu trời nhân gian đạo âm dương n ả nhẹn hắn ngăn ở mặt trời tở r ổ mẹ tở i ậ t trước người siêu đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi làm đến mặt trời tở r ổ mẹ tở i ậ t nhanh chóng thoát đi nhân gian đạo âm dương n ả nhẹn trước người xem ra n g ư ờ i mặt trời tở r ổ mẹ tở i ậ t không được nhân gian đạo âm dương n ả nhẹn một mặt ý cười nhìn xem bít mom hắn có thể nói là bít mom lớn nhất khắc tinh hắn đồng dạng có được rút ra linh hồn lực lượng đáng chết tiểu quỷ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 nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại bít mông trước người đụng một đoàn khói xanh tại cái này hải quân đại hạm đội bong tàu phía trên vang lên chất ngươi có thể đủ chịu được quái vật kia một k í c h sao sử dụng sáu đến thông linh chi thuật đem nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn triệu hồi x u ấ t sinh đạo âm dương chi cất hắn một mặt ý cởi nhìn xem lúc này nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn mặc dù khắt chế bít mông sososnomi thế nhưng là bít mông tam sắc hạ kỷ còn có thể thuật cái này căn bản chính là nhân gian đạo âm dương n ể nhẹn không dám trêu chọc tồn tại cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm ba mươi lăm bitmom cùng cái đồ giác công được rồi đều không nên ồn ào chúng ta trước hiểm hộ hải quân đại hạm đội rút lui sau đó trở về t r ợ giúp gì kiệt dị trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú thiên đạo âm dương kèn chặt lọt k h ẻ c ả tạ cụ g ì giận dữ mắng mỏ lấy nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn còn có xúc sinh đạo âm dương trí c ấ t lúc này bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu liền là tại bít mom băng hải tặc cùng cái đồ băng hải tặc cao thủ vây công phía dưới che chở lấy hải quân đại hạm đội rút lui phanh phanh phanh chặt lọt k h ẻ c ả tạ cụ g ì ca ca ngươi thật chẳng lẽ đã từ bỏ chúng ta bít mom băng hải tặc sao sử dụng g ờ p bủ đi vào chặt lọt k h ẻ c ả tạ cụ dì trước người cờ giấc cờ hắn một mặt không thể tin nhìn trước mắt chặt lọt thẻ cà tạ cụ dì cái này đã từng vì che đậy bảo vệ bọn họ mà một mình đối mặt dị k i z a k a t ì nguyện h n bỏ qua tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ các đệ đệ mội mội an toàn đối với chặt lọt thẻ c r z a k a chặt lọt thẻ sơ m o t chặt lọt thẻ sơ n a k ba người mà nói bọn hắn muốn nhất việc cần phải làm liền là đem chặt lọt thẻ cả tạ cụ d i mang về bọn hắn hy vọng b i t momsososnomi năng lực có thể giúp hạ 940 lọt tờ cả tạ cụ d i thoát ly dị k r z a k trưởng khống rời đi nơi này đi ta cho các ngươi một câu trả lời cái này biển cả đã không phải là đã từng biển cả hải quân cũng không phải đã từng hải quân nhìn trước mắt mình những n à y các đệ đệ m u ộ i m u ộ i chặt lọt thẻ c ả tạ cụ gì trong lòng cũng là có một tia không bỏ nhưng là đối với lúc này chặt lọt thẻ c ả tạ cụ gì tới nói trong lòng của hắn hiệu chung chỉ có gì kìa một người hắn suy tính cũng là vì gì kìa lợi ích lớn nhất bít mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt thở dở sờ huỳt cọ mạn đờ rời đi nơi này sử dụng gập tủ đi tới món điểm tâm ngọt thở dở s ờ hụt có mãn đở trước người x u ấ t sinh đạo âm dương chị cất hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt ba người trận đại chiến này các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tiếp tục nữa sao tu la đạo âm dương sủ giặt thiết long cũng là đi tới ba người trước người đáng chết tiểu quỷ ngươi cho rằng ngươi là gia gia của ngươi gặp tên hôn đản kia sao phẫn a sati giận tràn đầy gào thét thanh âm tại cái này hải tặc đại hạm đội phía dưới v ă n g lên lúc này cái đồ có thể nói là vô cùng tức giận cùng phẫn nộ dì k cứ lực hút cùng sức đẩy để cái đồ hồi tưởng lại hắn cùng gặp chiến đấu kia là để hắn cảm thấy khắc cốt mình tâm chiến đấu đi chết đi cho ta nương tựa theo khổng lồ thần long thân thể cái đồ hướng về dì k cứ nhào đi qua cắn xé mà đi thần la thiên trinh e m dương xìn rèn s ẩ y cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát hướng về dì k cứ va chạm mà đến cái đồ hắn lập tức cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một khối tế bào đều bị cái này sức đẩy chỗ đẻ ép coi như cái này cường đại sức đẩy đang không ngừng xa lánh lấy cái đồ thế nhưng là thân là tứ hoàng cái đồ hắn lại là loại kia tùy tiện hạ người sao đỉnh lấy cái này cường đại khiển trách lực khải nhiều từng bước từng bước hướng về g ì cứ đi đi qua ừ n quả nhiên không hổ là tứ hoàng cấp bậc quái vật nhìn xem đỉnh lấy mình sức đẩy từng bước từng bước hướng về mình tới gần cái đồ g ì cứ trong mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng đại tướng cấp bậc chiến lực mặc dù có thể tạm thời địch nổi tứ hoàng thế nhưng là tứ hoàng dù sao cũng là tứ hoàng cấp bậc cường giả bọn hắn đều có thể nói là được xưng là mạnh nhất quái vật tồn tại rầm rầm rầm khổng lồ long trào thật chặt dẫm lên mặt đất cái này trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo dấu vết của đạo tiểu gia hỏa ngươi liền đợi đến bị ta xé nát đi giữ tợn long nhãn phía trên mang theo vẻ đắc ý trong hai mắt tràn đầy tàn khốc quả nhiên không hổ là quái vật nhìn xem không ngừng hướng về mình tới gần cải đồ di cứu trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc tứ hoàng cường giả so đại tướng cường giả vẫn là phải mạnh lên một chút tiểu gia hỏa người đi chết đi cho ta ngay lúc này bít mom cũng xuất thủ cầm trong tay nón tam giác nạ b ổ lệ ông hắn một kiếm hướng về gì kinh doanh kích mà tới ầm ầm cương đại sức đẩy trực tiếp bị v a n h nát kiếm khí trực tiếp đánh t r ú n g b ả o gì tiểu dh ào ào bọt nước văng khắp nơi bị kiếm khí đánh t r ú n g gì tiểu dh trực tiếp biến thành một đoàn bọt nước lại là cái này đáng chết năng lực nhìn xem hoa này là một đoàn bọt nước gì tiểu dh bít mom một mặt l ử a g i ậ n gào lên loại năng lực này có thể nói là vô cùng cương đại liền xem như có được kẽ b ù n sổ cù hạ kỳ bít mom cũng không có cách nào phân biệt ra trong bọn họ ai là thực thể thủy đ ộ n thủy long chi thuật di cứ thân ảnh xuất hiện ở bít mom sau lưng một đầu khổng lồ thủy long hướng về bít mom căn xé mà đi lao cha hiện tại chúng ta làm sao bây giờ xuất thủ vẫn là ngồi yên không lý đến mà ở cách nơi này cách đó không xa băng hải tặc dâu trắng trên thuyền hải tặc tại đông đảo băng hải tặc dâu trắng cao thủ cất nhắc phía dưới chiếc này thuyền hải tặc có thể nói là một lần nữa bị bọn hắn ném vào trong biển rộng hiện tại cho lựa chọn của bọn hắn có hai cái một là lái thuyền hải tặc rời đi hai là gia nhập trận đại chiến này nhìn đứng ở nơi đó dâu trắng mắt cô lập tức bay tới hỏi thăm nói cái k i a quệ ỵ k ỳ dịt cờ g i stop thơ đâu dâu trắng xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh mình mắt cô hỏi hắn đã bị hoa kiếm vịt sợ tạ tự mình xử tử mắt cô lắc đầu trong mắt có một tia ngưng trọng dù sao đối với hoa kiếm vịt sở tạ tới nói chém đầu đại đạo cờ dị stỏ phờ có thể tính là huynh đệ của hắn để hắn tự tay xử quyết huynh đệ của mình đây là cỡ nào tàn khốc nhưng là đối với hoa kiếm vịt sở tạ tới nói quệ ỷ k ỳ dịt cờ dị stỏ phờ liền là đối sự phản bội của hắn c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai c h ư n g một trăm ba mươi sáu dâu trắng quyết đoán lò xuất hiện ngươi mang lấy bọn hắn rút lui cách nơi này nơi này chiến đấu đã không phải là ngươi có thể lẫn vào được bitmom còn có cái đồ hai người đối ta băng hải tặc dâu trắng tính toán ta là sẽ không dễ dàng bông tha bọn hắn mang trên mặt một tia sắc ý dâu trắng dùng sức méo nhéo trong tay đại đao cũng là bởi vì trận này tính toán hắn chết bao nhiêu hải tử hắn nhưng là tứ hoàng dâu trắng cũng không phải là cái gì tôm k é p nếu ai dám tính toán hắn dâu trắng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt rầm rầm dầm, trên đại đao c u ố n quanh lấy cường đại run run chi lực không khác biệt oanh kích mà xuống hướng về trên chiến trường oanh kích mà đi dâu trắng công kích là ba người trong mắt hắn cái này ba người đều là đối thủ của hắn tạch tạch tạch không gian tạ i vỡ vụn toàn bộ hòn đảo không gian tựa hồ cũng bị dâu trắng trô đánh nát đáng chết dâu trắng ngươi muốn làm gì cài đ ồ một mặt l ử a giận đối với dâu trắng gào thét nói ngươi cũng không nên quên ngươi thế nhưng là một cái hải tặc bít mom xoay đầu lại nhìn về phía dâu trắng lúc này ở trong mắt nàng cũng là mang theo sắc ý nhưng là ta cũng không có quên hai người các ngươi đối ta tính toán trước mắt tên tiểu quỷ này là đối thủ của ta nhưng là hai người các ngươi đồng dạng cũng là đối thủ của ta trên mặt tràn đầy hạ kỳ đây chính là thân là thế giới người mạnh nhất dâu trắng hẳn là có khí phách liền xem như đối mặt hai vị tứ hoàng cường giả một tên đại tướng cấp bậc cường giả dâu trắng đều không có có khiếp đảm chút nào dâu trắng ngươi đừng quá mức tại chấp mê bất ngộ coi như ngươi quả gù dạ gù dạ vô địch thế nhưng là ta cải đổ cũng không phải dễ chê lúc này toàn bộ chiến trường lâm vào một trận trong ràng co tứ hoàng cấp cãi đồ khác cùng bít mom liên thủ di cứ cùng dâu trắng từ người n g tự chiến toàn bộ chiến trường có thể nói là lâm vào một trận trong ràng co cãi đồ chúng ta nếu không trước tiên đem kia tên tiểu quỷ cho ngoại trừ bít mom nhìn một chút di cứ đồng thời lại nhìn một chút dâu trắng ở chỗ này dâu trắng chính là mạnh nhất tồn tại mà di cứ thì là yếu nhất tồn tại ta ở chỗ này ngăn chặn dâu trắng hắn trái ác quỷ năng lực có một chút khắc chế linh hồn của ta trái cây tương phản thân là h u y ễ n thu bên trong thần lòng trái cây ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép cùng hắn trong mắt mang theo mỉm cười bít m o g đối cải đồ nói dị cứ nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn có được khắc chế linh hồn trái cây lực lượng nhưng là đối với thần long trái cây năng lực giả cải đồ tới nói hắn là có thể chống cự dị cứ thần la thiên trinh âm dương x ỉ n d ẹ n sự cao thủ mạnh mẽ tốc chiến tốc thắng chuyện này không thể kéo quá lâu theo dê sáu hải quân rút lui Chuyện tốc của hải quân bản bộ nhất định Hải hắn nhưng là phi thường nhanh. Trong hai quân quân này bản bản tướng Trong là biết. đại bộ bộ độ sẽ kỳ dự một ắ t có m tiếng trọng tựa theo thể đối với cái nói. loại liền đại chiến ngưng nhanh chóng Nương bọn hắn này như ngày quá đều mẹ xem đêm cấp bậc lực, đồ khi ô không n vấn、đề. Nhưng là căn bản là không dùng đến g có đề. là là đêm ờ gian. Một khi Một chuyện này chuyển đến hải quân bản bộ nương tựa theo kỳ d i ữ hắn cực kỳ nhanh c h ó n g độ hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể chạy tới nơi này đến lúc đó theo kỳ giữ gia nhập trận đại chiến này tương lai căn bản chính là không thể đ o á n được tên tiểu quỷ này nói thế nào cũng là một tên đại tướng cấp bậc cường giả bất quá đối với ta mà nói ta sẽ rất nhanh đưa nó cầm xuống trong hai mắt tràn đầy cao ngạo liền xem như đại tướng cấp bậc cường giả lại như thế nào có được bất tử c h i thân cái đồ hắn hoàn toàn có thể bằng vào mình lấy tổn thương kích thương tư thế nhanh chóng lấy được thắng lợi kết quả cái đồ là có được bất tử c h i thân nhưng là người khác lại là không có có được lực lượng như vậy không cồn vỡ ờ cầu châu không tiểu quỷ đi chết đi cho ta ngay tại bít mom kéo lại dâu trắng thời điểm t h â n long hình thái cải đổ nhanh chóng hướng về dì cứ dứt lao đến hòa đội viêm hỏa long đạn thuật dì cứ d ứ há to miệng vô số hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra ngoài những này đường tính đủ có vài thước hỏa cầu khổng lồ nhanh chóng hướng về cải đổ oanh kích mà đi dầm dầm dầm bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng văng lên hỏa cầu không ngừng hướng lấy cải đổ va chạm oanh tạc mà đi dầm dầm dầm không tiểu quỷ người đây là tại cho ta gãi ngơ ngữa sao tắm rửa tại trong ngọn lửa cải đồ hắn có thể nói là không có có tổn thương chút nào quả nhiên không hổ là quái vật cải đồ dưới thân bùn đất thậm chí đều bị thiêu đến r ứ t khoát phát nước thế nhưng là cái đồ hắn cái kia khổng lồ thần lòng thân thể trên thân thể nhưng không có một chút dấu vết bất tử bất diệt quái vật di cứ chân mày hơi nhữu lại loại này có được siêu cường p h o n g ngự siêu cường lực lượng cực kỳ nhanh chóng độ cùng bất tử c h i thân cải đồ hắn có thể nói là một cái kinh khủng quái vật tiểu quỷ hôm nay chính là của ngươi tận thế trăm mét chi trưởng thần lòng chi khu nhanh chóng giống lấy dị cứ dư lao xuống mà tới hắc long vương gào thét ngay tại cải đồ hướng về dị cứ dư lao xuống mà đến thời điểm sau lưng cải đồ một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó sau lưng cơ hắc long vương chi d ự n lò hắn mở ra cự long miệng hướng về cải đổ gào thét mà tới khổng lồ hắc long vương gào thét mang theo vô số hắc cám chi lực hướng về cải đổ phía sau lưng oanh kích mà đi ầm ầm đối mặt cái này đột nhiên tập kích lò c á i đồ có thể nói là không có chút nào để ở trong lòng sâu kiến đánh lén có thể dung chuyển được voi sao tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm ba mươi bảy diệt long ma pháp cài đồ khắt tinh ngao ngao ngao thần long hình thái cài đồ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên bị hắc long vương gào thét chỗ oanh kích đến phía sau lưng lúc này có thể nói là r a chóc thịt bong cái này sao có thể ngươi tên tiểu quỷ này lại có thể tổn thương được ta cải đồ một mặt tức giận nhìn về phía lò cái này sao có thể phải biết liền xem như lúc trước gặp hắn thiết quyền cũng không cách nào doanh mở cải đồ thần long thân thể luận công kích lực độ lò hắc long vương gào thét căn bản là không cách nào cùng gặp thiết quyền đánh đồng sao ngươi lại tới đây di c ứ một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn đi vào bên cạnh mình lò ngươi lần này là qua tới cứu ta nếu như ta liền c ử u tứ số không dạng này đưa ngươi từ bỏ ta coi như là một người sao mang trên mặt mỉm cười lò nhìn xem dì cứ nói mặc dù bọn hắn lúc này cũng không phải là thân huynh đệ tình cảm cũng không phải như vậy hùng hậu nhưng là đối với lúc này lò tới nói hắn cũng sẽ không quên dì cứ dân cứu mạng hôm nay xem bộ dáng là muốn để chúng ta mỏ kỳ gia tộc huynh đệ lần hai k ể vai chiến đấu dì cứ cũng là một mặt vui mừng nhìn về phía lò tại cái này tràn đầy nguy cơ tam hoàng cùng một tướng trong chiến đấu thân là hải quân d ị cứ nhưng thật ra là nhất tồn tại nguy hiểm dù sao dâu trắng cái đồ bít mom ba người nói thế nào cũng là hải tặc duy chỉ có hắn gì dỉ kýr là hải quân mà lại gì kýr thực lực cũng là cái này trong ba người yếu nhất tồn tại ngươi tên tiểu quỷ này cũng là g ặ p cháu trai đúng không hôm nay ta liền để gặp hai cái cháu trai toàn bộ chết ở chỗ này nhìn xuống phía sau lưng đau đớn c á i đồ một mặt sát ý nhìn về phía lò liền xem như có được bất tử c h i thân thế nhưng là c á i đồ lần thứ nhất tại lò trên thân cảm nhận được sợ hãi tử vong thật giống như lò sẽ thật sự có thể giết chết hắn ta phụ trách k i ể m chế hắn n g ư ơ i phụ trách công kích nhìn xem cái đồ trên lưng kia không khô hả máu tươi dì cứu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng nguyên lai cải đồ cũng là sẽ thụ thương luận đối cải đồ công kích dì cứu thậm chí liền ngay cả lò cũng không cách nào so sánh lò công kích của hắn giống như đ ố i cải đồ có đặc biệt tăng thêm vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ tại cải đồ ở trên người gào thét cái đồ trong nháy mắt đã mất đi không chế đối với thân thể hướng về gì cứ bay tới hắc long vương gào thét há to miệng một cỗ hắc ám c h i lực phun ra ngoài đi chết đi nhìn xem cái này dâng trào mà đến hắc ám c h i lực cải đồ cũng là tức giận mở ra miệng rộng một cỗ long tức phun ra ngoài、âm、ầm ầm hắc ám c h i lực cùng hỏa diễm đụng vào nhau、âm、ầm ầm hắc ám c h i lực trực tiếp thôn vệ hỏa diễm đ á n h chúng vào cải đồ ngao ngao ngao thống khổ tiếng kêu rên tại cái này âm thanh a n h minh bên trong văng lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào c á i đồ trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc đối mặt lò hắc á m chi lực mình giống như liền là hoàn toàn không thể chống đỡ được thật giống như mình trời sinh bị là sở trường khắc chế chẳng lẽ kia tên tiểu quỷ là khắc tinh của ta sao nhìn cách đó không xa bị dị kiệt hộ tại sao lưng lò c á i đồ trong lòng có thể nói là mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ không được cứ như vậy ta tại sao có thể đem bọn hắn đánh bại lúc này c á i đồ trong lòng đã có một vẻ lo âu lúc đầu lấy dì kýt h ự c lực hắn cũng chỉ là cảm thấy có một tia khó khăn mà thôi thế nhưng là không có nghĩ tới là lò hắn thế mà ủng có tổn thương lực lượng của mình vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ngay tại cái đồ trong lòng tràn đầy để phòng thời điểm d ị kýt lại một lần nữa xuất thủ cường đại lực hút trong nháy mắt buộc phát ra cc、si. si si. tứ chi cường tráng hữu lực long c h ả o chăm chú bắt trên mặt đất biết được lò có được kích thương lực lượng của mình về sau cái đồ lúc này cũng không dám xem thường h long vương gào thét ngay tại cải đồ cùng dì cứ dư lâm vào rằng co thời điểm lo một lần nữa xuất thủ âm ầm cường đại gào thét một lần nữa đánh chúng vào cải đồ giang dắc cải đồ v ả y rồng trực tiếp bị đánh nát máu tươi thuận v ả y rồng hướng xuống nhỏ xuống ao hào cải đồ thần long hình thái nhanh chóng phát sinh biến hóa hắn phát hiện lấy loại này hình thái đối chiến dì cứ dư cùng lo hắn hoàn toàn liền là một cái bao thịt khu khu biến thân nhân thể hình thái cải đồ lúc này ở khoe miệng của hắn cũng là không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi c ộ i đồ thân hình cao lớn khôi ngô tóc đen áo choàng mọc ra một đôi sừng ngoài miệng giữ lại còn như râu rồng rất trưởng sợi dâu cánh tay trái có v ẻ y dòng hình xam nửa n g ư ờ i trên chân trụi phải trên bụng có đạo thập tự vết sẹo trên lưng treo tử s ắ c áo áo và táo treo hai đầu khóa vàng liên nửa người dưới mặc màu xanh sống rộng l ớ n quần bên hông b u ộ có c s u i mẹ nạ h o a tựa như ác ma tiểu quỷ nhóm các ngươi thật là để cho ta lau mắt mà nhìn đương kim trên đời trừ không chấm tám ra ra người gặp bên ngoài ngươi là duy nhất đem ta kích thương trong hai mắt tràn đầy hung ác khí tức cải đồ nhìn về phía lò mặc dù dì kýr thực lực gáp đảo lò phía trên nhưng là đối với dì cái đồ cũng không có cảm giác đến bất kỳ một tia e ngại bởi vì dì kýr căn bản là không phá được hắn bất tử bất diệt c h i thân nhưng là lò khác biệt mặc dù lò thực lực nhỏ yếu nhưng là hắn lại có thể tùy tiện phá hư thân thể của mình kia cố hắc ám c h i lực lúc này còn tại cải đồ trong thân thể quấn quanh lấy mình thần long thân thể tại lò trước mặt không chịu nổi một kích cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xèo no hai chương một trăm ba mươi tám gào thét hắc long vương hô hô hô bên trên bầu trời hải âu ở nơi đó tự do tự tại bay lượn hai con hải âu thậm chí ở nơi đó lẫn nhau truy đuổi v ớ i anh một thân tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ trời đ ị a đây là một con hình thể siêu qua trăm mét to lớn hắc long hắc long hai cánh đủ để che khuất bầu trời gân cốt huyết nhục khiến người ta cảm thấy tràn đầy dữ tợn ngay lúc này hắc long cơ hai cánh nhanh chóng hướng về tròn bên cạnh chân trời bay đi qua đáng chết bít m o m nếu như ta hai cái cháu trai xảy ra vấn đề gì như vậy ta là nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi biến thân hắc long hình thái gạp hắn lúc này chính cơ hai cánh tại bầu trời này bên trong cực tốc ngao du hắc long tốc độ kia là vô cùng nhanh chóng lúc đầu lái mình đầu chó quân hạm tại biển cả bốn chỗ lắc lư gạp nghe được sẻn gỗ củ nguyên x o a y báo cáo chi không hai sau trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy tức giận tứ hoàng bít m ô n g liên hợp tứ hoàng cái đ ổ hai người liên thủ thiết kế dì cứ để hắn cùng dì â u trắng phát sinh đ ạ cứ bọn hắn nói cách khác lúc này dì cứ bọn hắn đối mặt chính là ba vị tứ hoàng hắn đầu tiên là lợi dụng dìn nghệ gẳng lực lượng hướng về bầu trời xa xăm nhẹ nhàng đi qua né tránh nữa tất cả mọi người tầm mắt về sau gặp trực tiếp tiến nhập hắc long vương hình thái đây là gặp mạnh nhất hình thái dâu trắng ngươi cái này hỗn đản lôi vân rẽ ở lúc này ở cái này du lịch biển cả biến thành lớn hòn đảo phía trên chiến đấu có thể nói là biến đến vô cùng kịch liệt toàn bộ hòn đảo bị phân làm hai đại chiến trường cùng dâu trắng đại chiến ở cùng nhau chặt lọt kẹ lilin biến thân nhân thể hình thái cái đ ộ thì t là cùng mỏ kỳ dê gì tiểu dị mỏ kỳ dê lò nhị huynh đệ đại chiến đến cùng một chỗ mặc dù nhân thể hình thái không có có thần long hình thái lực công kích cường đại nhưng là tại nhanh nhẹn bên trên cái đ ộ thì t là nhanh chóng không ít Vâng anh. xong quyền phía trên bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ cải đô một lần nữa hướng về sau đến đánh thẳng tới thần la thiên trinh e m dương xìn r è n s ẩ y cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát ra lúc này cải đô liền như là bị định trụ thân ảnh hắc long vương thiết quyền xong quyền phía trên quấn quanh lấy hắc á m chi lực lò xuất hiện ở cải đồ sau lưng ầm ầm cải đô nhanh chóng đá ra đùi phải của mình đối sau lưng lò vung chạm mà đi Dung! ổ p tệ ổ p tệ no mi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ cái này nửa bên đảo nhỏ lò thân ảnh một lần nữa biến mất hướng quá nhiều trước người bên này đảo nhỏ một nửa khác thì là thuộc về dâu trắng cùng bít mom địa phương chiến đấu lò nếu là lại đem lĩnh vực bao phủ toàn bộ đảo nhỏ vậy liền sẽ bị dâu trắng một tay tùy ý đánh nát ổ p tệ ổ p tệ no mi trái cây lĩnh vực bị đánh nát c ô này phản p h ệ chi lực biết gì chuyển tức thời đến lò trên thân đây là lò gẳng vốn cũng không nguyện ý nhận bị thương hại các ngươi hai cái này tiểu quỷ toàn lực ứng phó một cách một lần nữa như là quyền đả đến t r ê n đông cài đồ trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận luận thực lực luận lực lượng dì kýr cùng lò gẳng b ê n liền không phải là đối thủ của hắn thế nhưng là dì kýr phân thân lại thêm lực hút cùng sức đẩy cái này khiến cài đồ căn bản là không cách nào tiếp cận dì kýr lò thuấn gian di động cũng là một cái vô cùng lực lượng c ư ờ n g đại mỗi một lần lò đánh lén đều sẽ cho trên thân thể của hắn mang đến trọng đại đau đớn nhưng là mình đối hai người bọn họ công kích hoàn toàn là không có có bất kỳ tác dụng gì tại cái này tứ hoàng bên trong chỉ có thể nói dâu trắng quả gù dạ gù dạ là nhất khắc chế lò tồn tại hắn quả gù dạ gù dạ là trực tiếp có thể đánh nát không gian lò gàng vốn cũng không dám ở dâu trắng trước người thi triển ổ pê ổ pê no mi trái cây lĩnh vực hắn có thể đánh với dâu trắng một trận cũng liền chỉ là mình ám chi diệt long ma pháp nhưng là đối với tùy thời có thể đánh nát không gian dâu trắng tới nói ám c h i diệt long ma pháp cũng là một loại sức mạnh nguy hiểm hắc ám c h i lực có thể thôn vệ dâu trắng run run c h i lực ngâm ngâm ngâm ngâm ngay tại toàn bộ chiến trường đều lâm vào loại rẳng co này trạng thái thời điểm dâu trắng cùng bít mom hai người chiến đấu ở cùng nhau c á i đồ nương tựa theo hắn kia thân thể bất tử cùng lò còn có gì c h i ế n đấu ở cùng nhau toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động lớn phát sinh chấn động thế nhưng l à nhưng vào lúc này tất cả mọi người đều ngừng lại bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời nhìn về phía kia không bầu trời xa xăm đây là cái gì thanh âm tiếng long ngâm sao những cái kia 940 căn bản cũng không có lực lượng tham gia tiến trận đại chiến này băng hải tặc dâu trắng bít mom băng hải tặc c á i đồ băng hải tặc những cao thủ kia bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu lên hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn đi qua bọn hắn lúc này cảm giác toàn thân lông tóc run dậy thật giống như có cái gì kinh khủng k h á i vật sẽ từ nơi đó bay tới đó là cái gì ngay lúc này tại cái đồ băng hải tặc bên kia những n à y hải tặc nhóm phát hiện một đạo to lớn thân ảnh chính đang nhanh chóng hướng về nơi này bay tới đây là một cái dương cánh đủ để che khuất bầu trời quái vật kinh khủng một con hình thể khổng lồ hát long đây là dơ dạ gồng nhìn trước mắt cái này hình thể khổng lồ hát long vô luận là băng hải tặc dâu trắng vẫn là cải đồ băng hải tặc bít mom băng hải tặc bọn hắn những người này trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh dị lúc này trái ác quỷ năng lực giả vẫn là chân thực hát long dâu trắng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng h á n tử cái này hắc long thể nội cảm thấy đủ để diệt thế lực lượng đây là một con đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới hắc long cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai ư n g một r ă m ba m ư ơ h ắ c long vương chiến tam hoàng ra ra lão gia hỏa kia làm sao trở về nơi này nhìn trước mắt cái này hình thể bàng đại khí thế bàng bạc hắc long vương roi mắt liền nhận ra cái này chính là biến thân hắc long vương hình thái gạc nói cách khác trước mắt cái này nam nhân liền là da da của hắn mỏ kỳ dê gạp cái kia danh xưng đệ nhất thế giới bật sổ sổ cụ hạ kỳ nam nhân hải quân mạnh nhất hải binh mạnh nhất thủ vệ tốt cường đại quái vật di cứ cũng chưa từng nhìn thấy gặp hắc long vương chân thân cho nên hắn căn bản cũng không nhận biết trước mắt cái này bị hắn xưng là quái vật tồn tại liền là da da của hắn mỏ kỳ dê gạp cái kia hắn kính trọng nhất nam nhân di cứ có thể rõ ràng cảm thụ được cái này hắc long vương thể n ộ i ẩn chứa lực lượng cường đại đây là một cỗ là đủ diệt thế lực lượng ừ m g ặ p xoay đầu lại nhìn dì kừ một chút ầm ầm theo gặp quay đầu nhìn về phía dì kừ d liền xem như thân là đại tướng cường giả dì kừ d cũng là trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân máu tươi trong nháy mắt ngưng kết lại thân thể cứng ngắc đây là một cái để hắn cảm giác hít thở không thông quái vật kinh khủng một cái vô địch đỉnh cao cường giả phanh phanh phanh hắc long nện bước kia cường hãn mà cổng c ả n h thân 940 t h â n thể hướng về bít mom cái đổ râu trắng ba người nhìn đi qua ba người này có thể nói là đại biểu đương kim trên đời chiến lược mạnh nhất tồn tại ngao ngao ngao c à i đồ trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ biến thân thành thần long hình thái một đầu thể dài trăm gạo thần long cùng g ặ p cái này hắc long vương thân thể ràng co lôi vân rẽ ớt mặt trời ớt ớt ớt ớt ớt ớt trên hai tay quấn quanh lấy lôi vân cùng hòa diễm bít mom cũng là tiến nhập võ trang đầy đủ trạng thái tạch tạch tạch, không gian phát sinh vỡ vụn dâu trắng dùng sức méo nhéo, nhéo trong tay hắn đại đao trái ác quỷ năng lực bị trong nháy mắt thôi đ ộ n đại đao lưới đao phía trên buộc phát kinh người quả gù dạ gù dạ run run chi lực liền xem như danh sưng mạnh nhất dâu trắng hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy đề phòng thông linh chi thuật dì cứ hai tay nhanh chóng hướng mặt đất nhấn một cái dì cứ màu trắng khói xanh xuất hiện ở dì cứ sau lưng phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh đem hải quân đại hạm đội an trí đến địa phương an toàn về sau dì cứ trực tiếp sử dụng dì cứ tu la đạo âm dương sẽ hủ giặt thông linh chi thuật đem dì cứ phân thân toàn bộ triệu hòa tới thật mạnh khí tức một lần nữa tới chỗ này thiên đạo âm dương k ẹ n chặt lọt kệ cả tạ cụ di ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt mọi người chỗ hội tụ chỗ hắc long vương hắn có thể ở chỗ này cảm nhận được một cỗ kinh thiên hủy thiên diệt địa khí tức cường đại cái quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra x u ấ t sinh đạo âm dương chỉ cật trong mắt lóe lên một tia kinh mang nếu như có thể thông linh cái này hắc long vương như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào chuyện này ta cũng không biết chỉ biết là cái này hắc long đột nhiên đến nơi này trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng cường đại như vậy hắc long hắn xuất thế đến cùng là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu lúc này toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong cường đại hắc long vương ra sân đưa tới tam hoàng một tướng coi trọng liền xem như vô cùng cuồng ngạo cải đồ lúc này trong lòng hắn cũng là tràn đầy cảnh giới ngao ngao ngao đứng thẳng ở hòn đảo vị trí trung ương nhất hắc long vương chỉ gặp hắn phát ra gầm lên giận dữ gào thét sau đó hướng về hình thể khổng lồ cải đồ xung kích mà a sati đi dâm, dâm, dâm. trên đường đi đất dung núi chuyển hình thể bàng đại khí thế mãnh liệt hắc long vương hắn liền như là có diệt thế tiến hành hướng về cải đồ ganh kích mà tới dầm dầm dầm đối mặt va chạm mà đến hắc long vương thần long hình thái cải đồ cũng là không sợ h ã i chút nào hắn đồng dạng cũng là hướng về cải đồ vọt lên đi qua g i a n g g i ắ c đất dung núi chuyển khối này từ dị kỳ sáng tạo ra hòn đảo trong nháy mắt phát ra ken k ế t vỡ vụn thanh âm lớn đang run rẩy trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại vết dạng lớn xe rách bầu trời vỡ vụn hai cái khổng lồ cự thú ở nơi nào đụng chạm ngao ngao ngao cải đồ phát ra rít lên một tiếng bốn cái tràn đầy sắc bén lợi chảo long chảo hướng về hắc long vương thân thể xé rách mà đi c c c hòa hoa văng khắp nơi sắc bén long chảo cùng hắc long vương v ả y rồng ma sát ra phát ra một trận hòa hoa sắc bén long chảo căn bản là không cách nào đột phá hắc long vương v ả y rồng p h o n g ngự tốt cường đại v ả y rồng lực p h o n g ngự cùng hắc long vương vật lộn cái đồ hắn lúc này thậm chí đều có thể cảm nhận được lòng chảo ma sát xé rách đau đớn lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm đứng ở một bên bít mom cũng là trong nháy mắt xuất thủ vô số lôi đ ỉ n h còn có hỏa diễm hướng về gặp danh kích mà đi dầm dầm dầm hỏa diễm cùng lôi đ ỉ n h hoàn toàn đem hắc long vương còn có cải đồ che mất lôi vân rẽ ớ còn có mặt trời tở r ổ mẹ tờ dợt bọn hắn có thể nói là không chút kiên kỵ phong thích ra hỏa diễm của chính mình còn có lôi đ ỉ n h cái này sao có thể tại trận này của ngoanh loạn tạc phía dưới tại cái này lôi đỉnh cùng trong ngọn lửa bít mong thấy được một màn không thể tin sự tình mình oanh kích đối với hắc long vương thế mà không có chút nào tác dụng cái quái vật này có thể không nhìn ngươi nguyên tố oanh kích ngay lúc này dâu trắng đi tới trên mặt của hắn cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú liền xem như danh s ư n g thế giới mạnh nhất hắn khi nhìn đến cái này hắc long vương thời điểm cảm giác được cũng là vô tận sợ hãi cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi dâu trắng xuất thủ dâu trắng ngươi cũng dự định xuất thủ sao mang trên mặt mỉm cười bitmom cười ha ha nhìn xem dâu trắng một khi dâu trắng xuất thủ vậy liền đại biểu cho ba tên tứ hoàng chiến l ự c tồn tại coi như cái quái vật này thực lực vô cùng cường đại thế nhưng là hắn có thể đối phó được ba tên tứ hoàng liên thủ hành k í c h sao đó là không có khả năng thời điểm phải biết ba người bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng quái vật ta thiên hạ hôm nay còn có bọn hắn liên thủ cũng vô pháp đánh bại địch nhân sao cái này là không thể nào sự tình coi như cái này hắc long chính là không biết từ nơi nào đến quái vật thế nhưng là bít m ô n g cũng không tin tập kết hắn tam hoàng chi lực còn không cách nào chém giết cái này á c thú ầm ầm ngay tại bít m ô n g d â u trắng làm xong chiến đấu chuẩn bị thời điểm một đầu hình thể tu dài tới trăm mét thần lòng từ đằng xa bị người vứt ra ngoài đáng chết hôn đản g toàn thân trên dưới lân giáp vỡ vụn thậm chí liền ngay cả trên đỉnh đầu vừa vặn mọc tốt sừng rồng lại một lần bị bẻ gãy trong miệng không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi cải đồ trong mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận từ lại tới đây về sau cải đồ trong lòng liền có thể nói là tràn đầy biệt khuất ta cùng g ì c i i chiến đấu mình mặc dù có thể áp chế g ì k i u d i nhưng là tại kia cường đại sức đẩy trước mặt cải đồ cũng vô pháp đột phá sức đẩy công kích đến g ì k i u d i thế nhưng là theo lò đến về sau toàn bộ thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất dì cứ cùng lọ phối hợp lại có thể áp chế cải đồ dì cứ không chế lại thêm lọ công kích hắn cái này đường đường hải tặc tứ hoàng thế mà bị hai cái này tiểu q u ỷ áp chế lần này lại không biết từ nơi nào đột nhiên tới một con h ắ c long cái này hắc long thế mà đối với hắn hữu dụng tính áp đảo chiến lược không chấn lúc này ngay tại cải đồ tức giận gầm thét thời điểm dâu trắng xuất thủ trên đại đao quấn quanh lấy quả gù dạ gù dạ lực lượng cầm trong tay đại đao dâu trắng nhanh chóng hướng về hắc long vương chém bổ xuống tạch tạch tạch. không gian tại vỡ vụn toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động rầm rầm rầm hắc long vương chỗ không gian triệt để sụp đổ vết nứt không gian không ngừng cắt hắc long vương vạy rồng hô hô hô thế nhưng là cái này chuyện kỳ quái cứ như vậy phát sinh hắc long vương thế mà đang hấp thu không gian vỡ vụn lực lượng cái này quái vật đáng chết dâu trắng trong mắt tràn đầy ngưng trọng không nghĩ tới hắc long vương nơi này thế mà còn đủng có như thế lực lượng gặp trong lòng cũng là có một k i a chấn kinh hắn biết hắc long vương có thể miễn dịch phần lớn ma pháp công kích hoặc là nguyên tố năng lực công kích nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới hắc long vương thế mà còn có thể hấp thu nguyên tố lực lượng l i ê n ngay cả cái này vỡ vụn không gian chi lực cũng có thể hấp thu quả nhiên không hổ là hắc long vương đối với lúc này hắc long vương thân thể gặp trong lòng có thể nói là vô cùng hài lòng cải đ ồ ngươi tiến hành vật lộn bitmom ngươi tiến hành phụ trợ ta phụ trách công kích kiềm chế dâu trắng một mặt nghiêm túc nhìn về phía cải đồ còn có bitmom trước mắt cái này hắc long là có được đủ để lực lượng hủy diệt thế giới bọn hắn lúc này căn bản cũng không biết cái này hắc long thiệt ác nếu như hắn thật sự có diệt thế tiến hành kia phải làm gì hiện tại biện pháp tốt nhất liền là diệt trừ cái này hắc long ha ha không nghĩ tới đương kim trên đời thế mà còn có chúng ta ba người cần cộng đồng liên thủ đối địch tồn tại bất quá cái này hắc long có được thực lực như vậy cải đồ ha ha phá lên cười trên mặt tràn đầy tùy tiện mặc dù không biết trước mắt đầu này hắc long đến cùng là chân chính hắc long còn là nhân loại nhưng là có thể cùng chúng ta tam hoàng một trận chiến đây đã là hắn cả một đời đáng giá khoe khoang sự tình không cồn vợ ơ cầu châu không bít mong cũng là một mặt ý cười nhìn về phía dâu trắng cùng cái đồ đương kim trên đời có cái gì địch nhân có thể đáng giá tam hoàng cùng một chỗ xuất thủ cái nào sợ sẽ là hải quân bản bộ cũng không thể thừa nhận ba vị hoàng giả l ử a giận đây mới thực là đủ để lực lượng hủy thiên diệt đ ị a hắc long ta mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu được chúng ta lại đến một trận phát ra gầm lên giận dữ gào thét cải đồ biến thành thần long hình thái nhanh chóng hướng về hắc long vương vọt lên đi qua rầm rầm rầm hai con hình thể khổng lồ quái thú một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ hắc long vương chiến lược nghiền ép cải đồ nhưng là đối với tứ hoàng cấp cải đồ khác tới nói g ặ p muốn đánh bại hắn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy lôi đình h ỏ a diễm lôi vân rẽ mặt trời tở rộ mẹ t ờ rợt hai cái này cao cấp hổ m ỉ thì là bay trên không trùng không ngừng phóng thích lôi đ ỉ n h còn có hỏa diễm tập kích đạp nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn đem kia hai con hổ m ỉ cho ta giải quyết lò xoay đầu lại hướng lấy nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn nói ngươi biết cái này hắc long dì cứ xoay đầu lại nhìn về phía lò nếu là dì cứ hắn không có nhớ lầm lò hắn giống như liền là cái này hắc long trái cây năng lực giả đầu này hắc long liền là cái kia lão hôn đ à n lo l i ế c một cái dì cứ nói ra đầu này hắc long vương thân phận thật sự như vậy bít mom liền giao cho ta mang trên mặt một tia kinh ngạc nhưng là khoe miệng lại mang theo một tia nụ cười tự tin hắn trực tiếp chọn lựa tam hoàng một trong bít mom như vậy ta có thể hơi kiềm chế một chút c á i đồ lọ thì là bất đắc dĩ lắc đầu dâu trắng là hắn căn bản vốn không dám trêu chọc tồn tại mà lại hắn diệt long ma pháp vừa v ẫ n có thể bài trừ c á i đồ thần long hình t h á i tám cồn vơ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x è o no hai chương một trăm bốn mươi mốt gìn nghệ gẳng di krz tham thượng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n in ngay tại lôi vân r ẻ ở cùng mặt trời tở r ổ mẹ tở r ậ t ở nơi đó không chút kiên kỵ phóng thích ra lôi đỉnh còn có hỏa diễm thời điểm một cỗ lực hút trong nháy mắt bao phủ tại bọn hắn hai vật trên thân thân là đỉnh cấp hồ my bọn hắn đối mặt cỗ này lực hút căn bản cũng không có lực trở tay trong nháy mắt biến mất tại gặp trên đỉnh đầu đi tới di k r trong tay phanh phanh phanh như là thực chất hóa xúc cảm truyền đến dì k ý r trên hai tay thiêu đốt hỏa diễm thả ra lôi đ ỉ n h lúc này hai vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại dì k ý r trong tay không dám làm càn tại sao lại là ngươi ngươi chính là tiêu diệt cựu t ứ ba chúng ta đời trước nam nhân hai con hổ mi một mặt sợ hãi nhìn xem dì k ý r lôi vân rẽ ờ cùng mặt trời tở rộ mẹ tờ giơ hai người bọn họ xoay đầu lại trên mặt tràn đầy huể vải cùng lo lắng từ khi bị bít m ô n g một lần nữa tạo nên về sau mặc dù cùng dì cứ chiến đấu ký ức cũng không có bị bít mom giao phó nhưng là bọn hắn thế nhưng là nghe qua nón tam giác nói qua dì cứ là có được giết chết bọn hắn lực lượng ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn có nguyện ý hay không thần phục với ta nếu không ta liền đem linh hồn của các ngươi hoàn toàn tức đoạt trong hai mắt ẩ n chứa kinh người sát ý nhân gian đạo âm dương nị nhẹn lực lượng đã bị hắn vận dụng m ò kỳ dê dì cứ cái... n g ư ơ i cái này đáng chết tiểu quỷ nhanh lên đem ta lôi vân r ẻ ờ còn có mặt trời tở rộ mẹ tờ giấm đem thả lúc đầu đang cùng hắc long đại chiến bít mom nhìn thấy mình hai cái đỉnh cấp h ổ m ỉ cứ như vậy biến mất hắn không cần nghĩ liền biết cái này nhất định là gì cứ làm đem bọn hắn trả lại cho ta bít mom một mặt phẫn nộ hướng cái này gì cứ lao đến thần la thiên trinh âm dương xin rẽn s ẩ y thiên đạo âm dương thèn chặt lọt thẻ c ả tạ cụ g ì xuất hiện ở bít mom trước người cường đại sức đẩy trong nháy mắt phun ra ngoài ầm ầm bít mom trong tay đại đao cùng thiên đạo âm dương thèn chặt lọt thẻ c tạ cụ g ì sức đẩy và chạm đến cùng một chỗ gắng gì cứ tham thượng ngay lúc này tu la đạo âm dương sù gia x u ấ t sinh đạo âm dương t r ỉ cất nhân gian đạo âm dương đình n è n ngạ quỷ đạo âm dương gì gỗ cứ dự địa ngục đạo âm dương gì gỗ cứ dự lấy thiên đạo âm dương kèn làm thủ tu la đạo âm dương sù gia x u ấ t sinh đạo âm dương t r ỉ cất nhân gian đạo âm dương đình n è n ngạ quỷ đạo âm dương gì gỗ cứ dự địa ngục đạo âm dương gì gỗ cứ làm phụ dịn g h ệ gắng gì cứ xuất hiện ở bít m o n trước mắt chất lót ghệ cả tạ cụ di ngươi thật dự định phản bội ta sao nhìn trước mắt cái này thân nhi tử bít m o g trong mắt có thể nói là tràn đầy tức giận l ử a giận ta chính là thiên đạo âm dương kèn chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì đối mặt cái này từng để cho mình cảm giác được vô hạn ước mơ cùng vô hạn sợ hãi nữ nhân chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì trong lòng có cũng là vô hạn băng lãnh lúc này trong lòng của hắn suy tính cũng chỉ là gì k i s m à t thôi tiểu gia hỏa thế giới này muốn so với ngươi tưởng tượng sâu ngươi thật chẳng lẽ lấy người ngươi có được địch nổi lực lượng của ta cầm trong tay nón tam giác đại đao trong hai mắt thông đầy tức giận lửa giận ta nghĩ thử một chút khiêu chiến thế giới này đỉnh cấp cường giả lực lượng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo nụ cười tự tin chặt lọt kẹ c ả tạ cụ gì nâng lên hai tay của mình chúng ta sẽ cho ngươi biết chúng ta dỉn nghệ gàng gì ký lực lượng trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú hôm nay liền là bọn hắn dỉn nghệ gàng gì ký vang vọng toàn bộ thiên hạ thời điểm bọn hắn dỉn nghệ gàng gì ký có được địch nổi tứ hoàng lực lượng chúng ta lựa chọn thần phục tuyệt đối không nên giết ta ngay tại d ì n nghệ gẳng dì cùng bít mom tiến hành rằng có thời điểm bị dì k h ô n g chế lôi vân rẻ ở cùng mặt trời tợ rộ mẹ tờ rớt bọn hắn lúc này hai người cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục nhớ kỹ không muốn phản bội ta nếu không ta sẽ để các ngươi biết cái gì là linh hồn sẽ rách thống khổ dì từ từ bông u ra hai tay của mình mặc cho lôi vân rẻ ở cùng mặt trời tợ rộ mẹ tờ rớt rời đi bàn tay của mình không lôi vân rẻ ở quý vị mặt trời tợ rộ mẹ tờ rớt quý vị đã từng sẽ chỉ lơ lửng tại bít mom bên cạnh lôi vân rẽ ớt cùng mặt trời tờ rô mẹ tờ rơ lúc này hai vật chính ngoan ngoãn lơ lửng sau lương dị t ü r z lôi vân rẽ ớt mặt trời tờ rô mẹ tờ rơ các ngươi đây là dự định phản bội ta sao ngẩng đầu lên nhìn về phía dìn g h ệ gàng dị t ü r z phân thân sau l ư n g dị kürz nhìn xem lơ lửng tại sao đến sau lưng lôi vân rẽ ớt cùng mặt trời tờ rô mẹ tờ rơ nhìn xem bọn chúng kia nhu thuận bộ dáng bít mom trong hai mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lựa giận con ruột chặt lót tê ca ta cụ di phản bội mình hai cái trợ thủ đắc lực lôi vân d ẽ ở cùng mặt trời tở rộ mẹ tở giật phản bội cái này khiến bít mong trong lòng tràn đầy liền là l ử a giận kia thuộc về tức giận l ử a giận h ả i tắc tứ hoàng chắt lót kẹ lilin đối thủ của ngươi chính là ta chắt lót kẹ c ả tạ cụ gì ngăn ở bít mong trước người đại tướng cấp bậc cường giả khí thế trong nháy mắt buộc phát ra cường đại hạ sổ cụ hạ k ỳ hướng về tứ hoàng bít mong phun ra ngoài a n h tám ầm ầm đất dung núi chuyển thuộc về vương giả hạ kỷ đụng vào nhau rầm rầm rầm bít mom cũng là không chút kiên kỵ buộc phát cường đại hạ sổ cù hạ kỳ hạ sổ cù hạ kỳ va chạm đây là thuộc về đỉnh cấp hạ sổ cù hạ kỳ va chạm tu la đạo âm dương sư hủ giặt đạn đạo đứng ở bên cạnh tu la đạo âm dương sư hủ giặt hắn trong nháy mắt xuất thủ tay trái hóa thành một đống đạn đạo máy phát sạn vô số đạn đạo hướng về bít mom doanh kích mà đi đáng chết sâu kiến cút cho ta đối mặt cái này doanh kích mà đến đạn đạo bít mom trong tay đại đao nhanh chóng vung vẩy đem tất cả đạn đạo toàn bộ đánh rơi c nhu vợ ở n ắ c đọc sách c nhở ngài, h ba y ệ nhu k á cán m mệnh hôm đem cầm tam mông cất giữ, đề cử, chia、sẻ. Côn Trước、no、Hác Chặt cả cụ của cho cơ giác chóng chặt cả cụ thét. lọt thẻ tạ ta ta Trong tay bít lọt thẻ tạ vọt giữ, Long Vương gào gì, ngươi hướng gì sinh liền đại đi đề đao, về. về như nhanh nay sẻ. no bàn nó nón lên vợ vậy ở xèo là q a Nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái đối mặt đánh thẳng tới bít mom chặt lọt thẹ c ả tạ c ụ gì cũng là không dám có chút nào chủ quan hắn trực tiếp sử dụng r a nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái Quang, bít mong tốc độ sao mà nhanh chóng hắn trong nháy mắt xung kích đến chặt lọt thẹ c ả tạ cụ dỉ trước người tu la hình thái ngay lúc này thiết long xuất hiện ở bít mong trước người hắn lúc này thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa biến thành tu la chi khải tạch tạch tạch như sắt thép áo giáp phát ra ken kết vỡ vụn thanh âm thiết long tu la chi khải trực tiếp bị đánh nát tạch tạch tạch vỡ vụn miếng sắt rơi xuống tại cái này trên mặt đất hạ hạ tu la hạt hạt p h ở y t hình thái cái này vỡ vụn áo giáp trong nháy mắt phục hồi như cũ mà lại cũng là trở nên càng thêm c ư ờ n g đại không hai phanh phanh phanh bít m ô n g trong tay đại đao không ngừng vung chặt mà xuống tu la đạo âm dương sủ giặt thiết long sắt thép mặc dù không ngừng bị chém đứt nhưng là cũng là đủ để cùng bít m ô n g vật lộn tồn tại ầm ầm thần la thiên trinh â m dương xìn r è n sầy cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát thiên đạo âm dương k ẻ n chặt lọt thệ cạ tạ cụ di xuất thủ n u n u trái cây thức tỉnh trạng thái toàn bộ hòn đảo lớn đều phát sinh biến hóa vô số bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhu nhu trái cây xúc tu hướng về bít mom hoành kích mà đi cúc cho ta đối mặt cái này cường đại sức đẩy còn có cái này không ngừng hoành kích mà đến xúc tu tại bít mom trước người đây là thuộc về thiên đạo âm dương t ẹ n chặt lọt t h ẻ cà tạ cụ dị sức đẩy sau lưng bít mom thì là thuộc về chặt lọt t h ẻ cà tạ cụ dị thức tình trạng thái nhu nhu trái cây xúc tu a a a a một tiếng thống khổ tiếng kêu r ề n tại bít mom trong miệm phát ra đây là một loại đâm vào linh hồn đau đớn quái âm bị ơ m u ồ n có thể phát ra quái âm thanh âm cực lớn có thể đánh vỡ mảng nhị của người ta còn có thể ảnh hưởng người năng lực hành động đồng thời có thể đối vật thể tạo thành tính thực chất tổn thương đây là cái gì thanh âm cảm giác linh hồn đều đang run dày đây là thuộc về bít mom quái âm tại khoảng cách tòa hòn đảo này cách đó không xa khổng lồ trên mặt biển băng hải tặc dâu trắng bít mom băng hải tặc cái đồ băng hải tặc thì là trở thành tam giác chi thế thật chặt hộ vệ lấy tỏa hòn đảo này lúc này liền xem như khoảng cách mấy cây xô xa thế nhưng là bít mom cái này âm thanh quái âm vẫn là chuyển đến trong thai của bọn hắn hống hống hống bít mom quái âm có thể nói là chuyển khắp toàn bộ hòn đảo cùng cái đồ dâu trắng đại chiến gặp cũng là nghe được cái này âm thanh âm thanh trói thai chỉ gặp hắn phát ra một tiếng giọng cao long âm long âm phía trên mang theo vô tận hạ sổ cù hạ kỳ ông ngong ngong cương đại quả gụ giả gụ giả chi lực bao trùm tại trên hai tay không gian chung quanh phát ra kết thanh âm ca ca dâu trắng trực tiếp làm vỡ nát cái này không gian chung quanh ngăn trở cái này âm thanh lan truyền ngâm ngâm ngâm ngâm tiếng long ngâm vang vọng trời điện t h â n long hình thái cải đổ cũng là không sợ hãi chút nào phát ra mình tiếng long ngâm bitmon u ả i âm gặp gao ghét cải đổ long ngâm cái này ba loại thanh âm trên vùng hải vực này lắc lư đinh h a i nhức góc đoạt tính mạng người ông n g o n g ngong, ngong. thiên đạo âm dương k ẻ n chặt lọt kệ c ả tạ cụ gì chung quanh lớn trong nháy mắt phát sinh biến hóa một cái pháo đài to lớn trong nháy mắt đem g ì kýrs phân thân hoàn toàn bao trùm ngăn trở cái này âm thanh lan truyền ông n g o n g n g o n g g ì kýrs bên cạnh không gian tại chấn động lực hút cùng sức đẩy hỗ trợ lẫn nhau đem cái này ba loại thanh âm hoàn toàn bài xích tại xung quanh mình hô hô hô ngay lúc này hắc long vương hình thái gặp đột nhiên cơ hai cánh bay lên ra ra đây là muốn làm gì dì k ý không hiểu nhìn về phía bầu trời đầu này hắc long hắn muốn làm gì đâm vào linh hồn thét lên ngừng lại vô luận là dâu trắng vẫn là bít m o g vẫn là cái đồ bọn họ đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trên bầu trời kia bay múa hắc long không tốt đã từng kia xâm nhập trong ố c cường đại trong nháy mắt ánh vào lò trong đầu đã từng cùng gặp lần thứ nhất quen biết thời điểm lọ thế nhưng là được chứng kiến gặp hắc long vương hình thái cường đại trong nháy mắt kia đánh nát một cái hòn đảo cường đại thật sâu khắc sâu vào lò trong ố c 943 đã từng một màn một lần nữa tại lò trong ố c v ă n g lên đồng dạng bay múa tại t r o n g cao không hắc long đồng dạng là núi rộng ra miệng lớn vô số hắc á m chi lực đang không ngừng mà phun trào đây là trong nháy mắt đủ để hủy diệt một hòn đảo cường đại công kích thuộc về hắc long vương hình thái hắc long vương gào thét nhanh lên rời đi nơi này ra ra một kích này sẽ phá hủy toàn bộ hòn đảo trên mặt tràn đầy kinh dị lò sau lưng xuất hiện hắc long vương chi dực lôi vân rẽ ớt mặc dù trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc nhưng là g ì ký vẫn là kêu gọi lôi vân rẻ ở biến thành lôi vân chờ hắn cùng g ì ký phân thân rời đi không tốt cảm nhận được hắc long vương trong miệng kia ẩn chứa lực lượng cường đại dâu trắng cải đổ bít mong trong lòng ba người lập tức sợ hãi tạch tạch tạch dâu trắng đại đao trong tay bao trùm cường đại run run chi lực k h e o bạp chi thương huy quốc cự nhân tộc chiêu thức dùng đại đao hướng về phía trước chém ra cự hình kiếm khí thần long thổ tức thần long hình thái cải đổ trong miệng của hắn cũng là ẩn chứa lực lượng cường đại cồn vơ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi ba gò dốt xầy lo lắng kinh khủng mỏ kỳ gia tộc d ầ m d ầ m d ầ m lực lượng cường đại tại bên trong vùng không gian này chấn động b i ể n cả đình chỉ sóng cả những đám mây trên trời trong nháy mắt tiêu tán trong không khí không có một tia chạy bằng khí toàn bộ trời trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm về phía hắc long cùng cái này lớn địa chi bên trên ba vị h o giả hắc long vương gào thét đủ để hủy diệt một hòn đảo công kích từ hắc long trong miệng phun ra ngoài hướng về cái này lớn địa chi bên trên ba vị hoàng giả hoành kích mà đi không c h ấ n trên đại đao run run chi lực trong nháy mắt bộc phát khắp bầu trời đều bị cái này chấn vỡ thần long thổ tức một đạo cự đại cột sáng từ c á i đồ trong miệng phun ra ngoài eo bạp chi thương cường đại chạm kích từ bít m ò g trong tay đại đao vung chặt mà ra bốn loại sức mạnh cứ như vậy va chạm đến cùng một chỗ tạch tạch tạch không gian trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ hòn đảo đều phát sinh lắc lư phân liệt sụp đổ biển cả s ó n g cả mánh liệt nếu như nói trước đó chỉ là t r ư ớ c tờ mở sáng hát cám như vậy hiện tại liền là thuộc về mặt trời phong bạo giang giác, hắc long vương gào thét thẳng tiến không l ù i dâu trắng bít m o g cái đổ ba người công kích trong nháy mắt bị đánh nát hắc long vương gào thét trực tiếp đánh chúng vào kia phiến từ gì từ p g chỗ tạo nên lớn đ ị a tạch tạch tạch mảnh này lớn trong nháy mắt vỡ vụn không tốt nhanh lên đi cứu lao cha ngay tại thuyền phía trên mắt cô hắn trong nháy mắt biến thân bất tử đ i ề u hình thái giống lấy chiến trường hỗn loạn này lao đến không tốt bách thú băng hải tặc t â m hai mụ mụ lôi vân d ẽ ở phản bội mụ mụ chúng ta phải đi qua cứu mụ mụ b i t m o g băng hải tặc món điểm tâm ngọt thở dở s ở ụ ị t có mạn đ ỡ cũng là suất lính hạm đội vọt lên đi qua thế giới này mới thật sự là bắt đầu ta nghĩ từ nay về sau toàn bộ thế giới đều lại bởi vì ta mà cảm thấy sợ hãi hắc long vương hình thái gạc trong lòng của hắn mang theo mỉm cười hôm nay chuyện này sẽ trở thành toàn bộ thế giới chỗ phải đàm luận đối tượng cái nào sợ sẽ là gọ ruột sẩy cũng vô pháp bình tĩnh đây mới thực sự là lực lượng hủy thiên diệt đ ị a hô hô hô cơ sau lưng hắc long vương tri dực gặp cuối cùng vẫn quay đầu rời khỏi nơi này đầu kia hắc long rời khỏi nơi này thật sự là quá tốt trên thế giới này thật sự có khủng bố như vậy quái vật sao nhìn xem vậy cuối cùng rời đi g ặ p tất cả hải tặc trong lòng đều là tràn đầy c ả m khái đây là một loại sống s ó t sau tai nạn c ả n khái Một loại cứu cứu i s cốc cốc cốc, ngay tại trận đại chiến này vừa vặn kết thúc về sau tại cái này thánh địa mạ di hệ và gõ rô xây trong văn phòng lúc này gõ rô xây nhìn trước mắt điện thoại trùng hình chiếu màn trong lòng của bọn hắn có thể nói là thật lâu không thể quên nghi ngờ c á i đ ồ bít m ô n g d â u trắng ba người tạm dừng không nói bởi vì bọn hắn ba người thực lực căn bản chính là tại bọn hắn gõ rô xây trong dự liệu mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng quái vật hiện tại chúng ta hẳn là thảo luận là chuyện gì hải quân dê sáu cơ sở mỏ k ỳ dê dị hắn trưởng không bitmom ế lôi vân rẻ ờ còn có mặt trời tợ rô mẹ tờ rợt hắn lúc này hoàn toàn có thể địch nổi tứ hoàng chiến lược di cứ lục đạo d i n nghệ gẳng phân thân bọn hắn sáu cái phân thân chiến lược mặc dù không đủ gây sợ nhưng là tề tụ đủ để chống cự bitmom cái kia mò kỳ dê lò mặc dù thực lực của hắn nhỏ yếu nhưng là quyền lợi của hắn thế nhưng là vô cùng to lớn trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn có một cái cộng đồng ra ra cái kia chính là mò kỳ dê gạp cái kia đã từng năm lần bảy lượt cự tuyệt đề thăng làm hải quân bản bộ đại tướng nam nhân cũng là bởi vì cự tuyệt ký kết cùng thiên long nhân ở giữa ước định tứ hoàng cấp mỏ kỳ khác dê gạp cái kia được xưng là thế giới ác nhất tội phạm mỏ kỳ dê dở dạ gổng cũng là có được địch nổi tứ hoàng lực lượng hải quân dê sáu cơ sở căn cứ trưởng mỏ kỳ dê dị kiệu dê có được lôi vân rẽ ở cùng mặt trời tở rộ mẹ tở giật hắn đã có thể địch nổi tứ hoàng mỏ kỳ dê sáu đến dìn n ệ gẳng dị kiệu dê phân thân thông qua bọn hắn vừa vặn biểu hiện không hề nghi ngờ chính là bọn hắn có thể địch nổi tứ hoàng b í t môn nói cách khác bọn hắn đồng dạng có được tứ hoàng cấp bậc chiến lược mỏ kỳ dê lò mặc dù hắn nặc sao tốt thực lực không đủ gây sợ nhưng là hắn có được trở thành tứ hoàng tiềm lực nói cách khác lúc này mỏ kỳ gia tộc đã có được bốn tên tứ hoàng cấp bậc chiến lược cùng một tên có thể trở thành tứ hoàng cấp bậc cường giả tiềm lực đây là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào năm vị gõ ruột x ấ y một mặt cảm khái nói ra mỏ kỳ gia tộc lúc này có lực lượng mà lại đây cũng chỉ là thuộc về mỏ kỳ gia tộc lực lượng mà thôi còn không có k ỹ càng miêu tả bọn hắn có thế lực bằng mỏ kỳ dê gặp có hải quân phái chủ hòa lực lượng mỏ kỳ dê lò quân cách mạng mỏ kỳ dê dỉ ký hải quân dê sáu cơ sở ba người bọn họ có thế lực thậm chí siêu việt tứ hoàng bản thân cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi bốn gò ruột x ả y kiên kỵ chính phú tổ chức chúng ta bây giờ cần hạn chế mỏ kỳ gia tộc lực lượng sao ta muốn biết mỏ kỳ dê gặp hắn thu cháu trai đến cùng là vì cái gì mỏ kỳ dê gì ký dịn n g ệ gẳng mỏ kỳ dê lò hắc long hình thái thế nhưng là căn cứ điều tra của ta biết cái này mỏ kỳ dê lò hắn chính là ổ t ệ ổ t ệ no mi trái cây năng lực giả vì cái gì hắn sẽ có được hắc long trái cây lực lượng hắn chẳng lẽ là song trái cây trái ác quỷ năng lực giả sao ta hoài nghi chuyện nơi đây không có đơn giản như vậy hướng hải quân tạo áp lực để bọn hắn đem mỏ kỷ dê lọ điều nhập chính p h ủ tổ chức chúng ta đến phải biết mỏ kỷ dê gặp hắn chân chính bí mật là cái gì các ngươi cũng không nên quên mỏ kỷ dê gặp tên của hắn bên trong cũng là mang theo dê chữ cái này thần c h i địch được cứ dựa theo làm như vậy đem cái kêu mỏ kỷ dê lọ điều nhập chính p h ủ trong tổ chức chính p h ủ chín vừa vặn chính p h ủ chín bên trong có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác tiểu quỷ ta muốn cho tìm một cơ hội để bọn hắn cùng mỏ kỷ dê lọ hảo hảo giao lưu cứ như vậy tại cái này thánh địa trong gõ ruột sầy đã quyết định lỏ tương lai vận mệnh bọn hắn đã đang sợ hãi mỏ kỳ gia tộc có thực lực cùng thế lực cái này 943 t h ậ m chí đã áp đảo tứ hoàng phía trên nguy hiểm ngươi xác định ngươi không có nói sai tại xạ ba áo đ ỉ quần đảo sặc cũ lừa đảo trong quán rượu minh vương d i ổi mặt sợ hãi nhìn xem sặc cũ hỏi tin tức linh thông sặc cũ đem vừa vặn trước đó trận đại chiến kia trải qua nói cho minh vương minh vương d i ổi mặt sợ hãi nhìn xem sặc cũ trên thế giới này có loại quái vật này sao lại có thể đánh bại dâu trắng cãi đô chặt lọt kẹo l i n linh ba hợp kích khi đương thời bên trên ai có được loại lực lượng này phải biết hắn lúc này cũng chỉ là có thể a sati địch nổi tứ hoàng m à thôi thế giới này đến cùng là thế nào năm gần mười bốn tuổi tiểu quỷ liền có được loại lực lượng này hiện tại nhất làm cho người kinh khủng vẫn là thuộc về mỏ kỷ gia tộc có thực lực cùng lực lượng saku một mặt ý cười nhìn xem minh vương g i ổ i c h lắc đầu nói m ỏ kỳ gia tộc có lực lượng đã để toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi đây là siêu việt tứ hoàng cấp bậc lực lượng ta hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu cái kia gạp nếu như hắn thật là một cái dã tâm bừng bừng nam nhân như vậy đ ư ờ n g kim trên đời còn có ai có thể ngăn cản đến cước bộ của hắn minh vương dội ổ ịch một mặt ý cười lắc đầu cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác m ỏ kỳ gia tộc thế mà đã có được ảnh hưởng toàn bộ thế giới lực lượng các ngươi chính phủ tổ chức là có ý gì thật chẳng lẽ cảm thấy ta mỏ kỳ gia tộc là dễ khi dễ như vậy sao mười ngày sau tại hải quân dê sáu cơ sở dì kýr trong văn phòng nhìn trước mắt cái này ba tên chính phủ tổ chức cao thủ nhìn trong tay phần này g ò ruột x ả y chỗ phê chỉ thị điều khiển văn kiện dì kýr n g n g đầu lên trong hai mắt tràn đầy sắc ý dì kýr trung tướng đây là g ò ruột x ả y đại nhân mệnh lệ mỏ kỳ dê dần phú dị bẩm ta hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho chúng ta chính phú tổ chức bồi dưỡng đối mặt dì kýr tức giận lựa giận cái này ba tên chính phủ tổ chức trung tướng cấp bậc cao thủ trong lòng của bọn hắn mặc dù có e ngại nhưng là phía sau dựa vào gõ rồi xây bọn hắn cũng là không sợ hãi kéo kẹt dì cái văn phòng đại môn một lần nữa được mở ra lấy thiên đạo âm dương kẻn chặt lọt kẹ cà tạ cụ dì cầm đầu dì cái phân thân đi đến theo sát dì cái phân thân về sau liền là mỏ kỳ dây lò đây là có chuyện gì đi đến mỏ kỳ dây lò hắn một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt ba tên chính phủ tổ chức cao thủ người yên tâm chuyện này giao cho ta liền tốt ta mỏ kỳ gia tộc nam nhân cũng không phải ai cũng dám khi dễ khoe miệng mang theo mỉm cười dì cứ nhìn về phía trước mắt ba tên chính p h ú tổ chức cao thủ chặt lọt thẻ c ả tạ cụ g ì dì cứ xoay đầu lại hướng lấy chặt lọt thẻ c ả tạ cụ g ì hô kêu một tiếng nghe nói các ngươi chính p h ú tổ chức cao thủ nhiều như mây ngươi không phải muốn nói bồi dưỡng đệ đệ của ta sao như vậy thì để ta kiến thức các ngươi một chút thực lực nếu như thực lực của các ngươi nhỏ yếu liền như là một con sâu kiến như vậy lại có cái gì mặt tới nói bồi dưỡng đệ đệ của ta chẳng lẽ ta mỏ kỷ dê dì kýr liền không thể bồi dưỡng đệ đệ của ta trong hai mắt mang theo trào phúng dì kýr không chút khách khí trào phúng lấy những này chính phủ tổ chức cao thủ dì kýr trung tướng đây chính là gò r dột x ấ y đại nhân mệnh lệnh ngươi chẳng lẽ muốn kháng cự gò r dột x ấ y đại nhân mệnh lệnh sao cp tổ chức cao thủ giận dữ mắng mỏ lấy dì kýr dì kýr phân thân lực lượng bọn hắn cũng là biết được mỗi một cái đều là quái vật ba người bọn họ thực lực mặc dù không tệ nhưng là đối mặt g ì kýrs phân thân bọn hắn căn bản cũng không có một tia hy vọng chiến thắng muốn bồi dưỡng đệ đệ của ta như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút người chính phủ tổ chức lực lượng nếu không các ngươi căn bản cũng không có tư cách này đến lúc đó ta sẽ hướng gõ rột sậy phản ứng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia khinh thường đối với những này chó săn chính phủ tổ chức hắn g ì kýrs chưa hề cũng nhìn không thuận mắt một đ á m thuộc về thiên long nhân chó săn dì kýrs có thể nói là hoàn toàn kế thừa gạo ý chí chính nghĩa của hắn liền là thủ hộ b i ể n cả bách tính an bình cũng không phải là đám kia mục nát kẻ thống trị c ô n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba c h u y ệ n khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ô n vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi lăm đánh tơi bởi chính p h ủ cao thủ dị kỳ hạ kỳ tuyên ngôn thiên đạo âm dương k ẻ n chặt lọt thẹ cà tạ cụ dị dẫn bọn hắn rời đi nói cho bọn hắn đệ đệ của ta là cần cao thủ chân chính đến bồi dưỡng không là một đám giá áo túi cơm Mang trên mặt một âm âm cầm tia phía ta ta trên không kiên nhẫn gì, cứ nhìn về phía thiên đạo âm dương kẹn chặt lọt thẻ cả gì. Không nên ép chúng ta đánh, theo chúng ta đi đi, lấy thiên đạo âm dương kẹn chặt lọt thẻ cả gì, cầm đầu gì, cứ phân thân đứng gì gì. gì gì chặt lọt thẻ tạ theo chặt lọt thẻ đi đi, kỳ kỳ dư về ép đạo đạo đầu tạ cả cụ cả cụ lấy dậy. bọn hắn đem ba tên chính phủ tổ chức trung tướng cao thủ toàn bộ vây lại chuyện này ta sẽ phản ứng cho gõ r o sấy đại nhân đối mặt việc này bước tới gần gì cứ dư phân thân ba tên chính phủ tổ chức trung tướng trong lòng cao thủ cũng là có một tia e ngại phải biết sáu người này đủ để địch nổi tứ hoàng chiến lược dẫn bọn hắn xuống dưới để bọn hắn biết cái gì mới là ta mỏ kỳ dê dị kỵ đ ệ đệ huấn luyện viên trong hai mắt mang theo một tia sắc ý đối với bọn này mục nát kẻ thống trị dị kỵ cũng là không có bất kỳ cái gì hào cảm xảy ra chuyện gì rồi theo ba tên i chính p h ú tổ chức cao thủ bị dị kỵ phân thân ép xuống đứng ở nơi đó mỏ kỳ dê roi mặt lánh khóc nhìn xem dị kỵ thiên phú của ngươi bị gõ rô xây nhìn chúng bọn hắn muốn đem ngươi thu nhập chính p h ú tổ chức thành vì bọn họ chân chính chó săn đây đối với ta mỏ kỳ gia tộc đến nói liền là một loại sỉ nhục trên mặt tràn đầy khinh thường dì cứ căn bản là xem thường đám k i a thiên long nhân chuyện này ngươi chẳng lẽ liền không sợ cùng gò r i ú p sể trở mặt sao mang trên mặt một tia nghi hoặc lò nhìn xem dì cứ hỏi mỏ kỳ dê lò ngươi nhớ kỹ cho ta ta mỏ kỳ gia tộc nam nhân không thể có chút e ngại mà lại ngươi cho là chúng ta hiện tại cần e ngại gò r ầ u xầy sao cương đại hạ kỳ từ dì cứ trên thân phun ra ngoài dì cứ trong hai mắt tràn đầy kiên định ta hiểu được trên thế giới này dựa vào chỉ có năng lực của mình nếu như ngươi có phản kháng toàn bộ thế giới lực lượng như vậy đương kim trên đời còn có ai có thể vì khó mà ngươi r ồ i mặt ý cười nhẹ gật đầu di cứ sở dĩ ủng có như thế lực lượng nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn có thực lực cường đại còn có thế lực ta mỏ kỷ gia tộc mặc dù không có lật đổ toàn bộ thế giới chinh phục lực lượng nhưng là gia tộc chúng ta cũng không phải ai có thể tùy ý t r e o t r ọ c tồn tại liền coi như bọn họ là gò ruột xấy lại như thế nào chẳng lẽ hắn thật dám bức phản chúng ta mỏ kỳ gia tộc mang trên mặt một tia khinh thường di c ư nhìn về phía lò đây hết thể nói cho cùng vẫn là di c ư có lực lượng thế nhưng là ta muốn gia nhập chính phủ tổ chức ta muốn biết đám kia thiên long nhân đến cùng ủng có bài tẩy gì lò ngẩng đầu lên nhìn về phía di c ư lò muốn biết thiên long nhân đến cùng ủng có bài tẩy gì có thể trưởng khống toàn bộ thế giới chính phủ ngươi thật sự có ý nghĩ như vậy di c ư chân mày hơi nhữ lại hắn kỳ thật không muốn để cho lò gia nhập chính phủ tổ chức căn cứ lò có năng lực di cứ thậm chí đều cũng định sáng tạo một cái đặc biệt chiến đội hắc long chiến đội từ d 6 cơ sở hải quân bên trong chọn lựa vô số binh lính tinh nhuệ đây là áp đảo sáu đại chiến đội phía trên tồn tại số lượng chừng trăm người nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ lò ngươi phải suy nghĩ kỹ phải biết ta nhưng có thành lập hắc long chiến đội ý nghĩ áp đảo d 6 cơ sở sáu đại chiến đội phía trên hắc long chiến đội từ sáu đại chiến trong đội chọn lựa binh lính tinh nhuệ cái này chính là ta dê sáu trong căn cứ vương bài trong vương bài dì cứ một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lò vì thay lò đánh tốt tiền đồ hắn có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào ta đã hiểu rõ ta muốn gia nhập chính phủ tổ chức ta muốn biết đám kia thiên long nhân chân chính át chủ bài là cái gì lò nhìn xem dì cứ lắc đầu hắn đã kiên định bản thân tâm bên trong ý nghĩ không cuốn vợ ở cầu châu không đã như vậy ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu bất quá nhìn vẻ mặt kiên định lò dì cứ cuối cùng nhẹ gật đầu bất quá dì cứ cuối cùng vẫn trần c h ờ một câu ngựa khí của hắn tạm thời ngừng c h ầ m dưới bất quá ngươi đến phải đáp ứng ta một cái điều kiện coi như ngươi gia nhập chính phủ tổ chức nhưng là cũng không cần quên ngươi dòng họ là mỏ kỳ n g ư ơ i mãi mãi cũng là ta mỏ kỳ gia tộc một viên ta mãi mãi cũng là ca ca của ngươi mỏ kỳ dê dì cứ kiên định ngữ tại lọ vang lên bên hai mặc dù dì cứ thần sắc kia là vô cùng nghiêm túc thế nhưng là ở trong mắt lọ đây cũng là vô cùng ônu đây là thuộc về ca ca ônu người yên tâm ta mãi mãi cũng là mỏ kỷ dây lò khoe miệng có chút d ư ơ n g lên l ò một mặt nghiêm túc nhìn về phía g ì cứ dì hắn sẽ cả một đời đều sẽ gánh vác cái họ này thế nhưng tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng roi mặt bất đắc dĩ nhìn về phía g ì cứ dì ta biết ngươi nghĩ nói cho đúng là cái gì tới đón ngươi ba tên chính phủ tổ chức cao thủ đã toàn bộ bị ta bạo đánh cho một trận nhưng là như thế này lại như thế nào lời ta nói lại không có sai muốn trở thành đệ đệ ta huấn luyện viên hắn nhất định phải có hắn vốn có thực lực nếu như chỉ là trước kia kia ba tên phế vật như vậy bọn hắn đem vĩnh viễn không có cơ hội này trong hai mắt loe ra một kia hàn mang d i c k e n một mặt ý cười nhìn xem lò nói có thể đạt tới yêu cầu của ngươi trừ phi là đại tướng cấp bậc cường giả nói cách khác ngươi kỳ thật cũng là đang thử thăm dò một chút cv trong tổ chức cao thủ mà thôi ngươi muốn biết chính phủ tổ chức trong cao thủ có hay không đại tướng cấp bậc tồn tại quả nhiên không hổ là ca ca của ta đồng dạng rào hòa tám cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi sáu h long thiên vương t ố t chuyện này chúng ta đã biết các ngươi có thể lui xuống năm ngày sau đó tại chính phủ thế giới tối cao trong văn phòng nhìn trước mắt cái này ba tên bị đánh thành đầu heo chính phủ tổ chức cao thủ về sau gò rút x á c trên mặt hiện lên một kia không vui theo sau vậy vây tay ra hiệu bọn hắn có thể lui ra mò kỳ dê gì kiểu gì hắn thật sự là quá mức quá mức thế nhưng là hắn lại là có được loại thực lực này vô liếng như vậy hiện tại cái này chuyện này phải làm gì mỏ kỳ dê gì không phải nói chính phú trong tổ chức không có người xứng làm lò huấn luyện viên sao đã dạng này như vậy chúng ta liền từ chính phú trong tổ chức chọn lựa một tên có thể làm la giáo quan tồn tại cựu thứ bảy ngươi nói là kia một trong ba người sao không sai liền là hắn ta sẽ đem hắn rèm pha vì chính phú chín tổ chức tối cao trưởng quan đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành mỏ kỳ dê lò người lãnh đạo trực tiếp gọ ruột xây nhóm tại điều này đại biểu lấy tối cao quyền lực trong phòng họp trao đổi lấy liên quan tới mỏ kỳ dê lò sự tình đạp đạp đạp ngay tại gọ ruột s y ở chỗ này trao đổi thời điểm cái kia bị bọn hắn truyền lại gọi tồn tại cũng đi vào trong phòng này rét ờ ở dạ gồng chúng ta bây giờ có một chuyện cần ngươi đi làm nơi này có ta kỹ càng mệnh lệnh yêu cầu chuyện này ngươi nhất định làm cho ta hoàn mỹ vô cùng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú một tên cầm trong tay đại đao gọ ruột s y hướng lên trước mắt cái này nam nhân nói lúc này đứng tại cái này g ò r ộ t xảy trước mắt chính là một cái khoảng ba mươi lăm tuổi thanh niên nam tử hắn toàn thân trên dưới tràn đầy đỏ làn da màu đỏ thân cao tới chừng hai mét một thân đơn giản quần áo nhưng là đủ để làm nổi bật lên hắn thân thể cường hãn đây chính là bị g ò r ộ t xảy chỗ nể trọng tồn tại một cái thực lực vô cùng cường đại quái vật cp trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ một trong đi tân thế giới dê sáu cơ sở tìm tìm một cái tên là mỏ kỳ dê lọ tiểu quỷ sau đó đem hắn đưa vào ta chỗ chính phú chín tổ chức z dở dạ gồng nhanh chóng lật xem trước mắt văn kiện nơi này kỹ càng miêu tả mỏ kỷ dê thân phận của lò cùng thân thế đồng dạng còn là có thuộc về lò hắn một chút cơ mật tình báo z dở dạ gồng đang nói đến chính phú chín thời điểm khoe miệng mang đến một tia trào phúng rất rõ ràng hắn căn bản là xem thường chính phú chín tổ chức trong mắt hắn chính phú chín tổ chức cùng còn lại cờ tờ l chính phú hai đều là thuộc về chính phú không phục vụ người có thể chân chính đại biểu chính phủ tổ chức chiến lược cũng chỉ có chính phủ không mà rét dở dạ gổng liền là chính phủ trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ không sai tên tiểu quỷ này có trở thành tứ hoàng cường giả tiêm lực mà lại trọng yếu nhất vẫn là thay ta t r a ra mỏ kỷ gia tộc chân chính bí mật là cái gì trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú cầm kiếm gọ ruột xấy một mặt nghiêm túc đối rét dở dạ gổng cảnh cáo nói chuyện này có thể nói là không thể có chút nào qua loa chủ quan dù sao mỏ kỳ dê lỏ hắn đại biểu thân phận thế nhưng là mỏ kỳ gia tộc một viên lúc này mỏ kỳ gia tộc tới là vô cùng tồn tại cương đại liền xem như gõ rột sẩy cũng phải muốn cảnh giới ba phần hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gặp sáng tạo mỏ kỳ gia tộc không nghĩ tới gia tộc bọn họ bên trong mỗi người đều là quái vật bên trong quái vật lật xem giới thiệu mỏ kỳ thành viên gia tộc văn kiện rét dở i ả gổng cũng là một mặt cảm khái l ắ t đầu đại biểu cho thế giới mạnh nhất tứ hoàng chiến l ự c mỏ kỳ gia tộc loại này liền có mấy người mà lại tương lai có thể trở thành tứ hoàng chiến lược còn có nói cách khác hiện tại còn không phải thuộc về mỏ kỳ gia tộc trạng thái đ ỉ n h phong thế nhưng là liền là có được loại lực lượng này mỏ kỳ gia tộc liền đã để cho người ta vạn phần lo lắng mỏ kỳ gia tộc lựa dận không phải ngươi có thể tiếp nhận tồn tại nếu như chuyện này làm thật vô cùng h ỏ n g bét như vậy thì xem như chúng ta cũng vô pháp đưa ngươi bảo vệ ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng gò rốt xấy mặt bên trong mang theo lo lắng cùng nghiêm túc chính phủ thế giới căn bản là không thể thừa nhận mỏ kỷ gia tộc phản loạn mang đến hậu quả không đây là đủ để phá vỡ thế giới lực lượng các ngươi liền yên tâm đi ta nhất định sẽ đem tên tiểu quỷ này đưa vào chính phủ tổ chức z dở dạ gồng mang trên mặt một tia nụ cười tự tin mịt thì càn z có anh long trái cây năng lực giả nếu là l ò thật là loại này trái ác quỷ năng lực giả như vậy hắn liền có tự tin trăm phần trăm đem lò mang về bởi vì hắn là z d giả gồng mịt thì cạn rét ó a nở hỏa lòng trái cây năng lực giả đây chính là chính phủ thế giới có nội tình hắn có thực lực căn bản cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a a a hôm nay thời tiết còn thực là không tồi nha trên gờ răng lại nạ khắp nơi là ngao du gạp cưới mình kia chiếc mang tính tiêu chí đầu chó quân hạng hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng nhàn nhã nhìn thấy những cái kia không vừa mắt thuyền hải tặc một phát pháo đạn đ o à n h kích qua đi là được d 6 cơ sở cùng tam hoàng đại chiến có thể nói là triệt để hấp dẫn t h ế ê không chấm tám giới chính phủ còn có hải quân tâm tư mà xem như trận đại chiến kêu bên trong chói mắt nhất hắc long vương cuộc sống của hắn có thể nói là nhàn nhã nhất tồn tại dù sao không ai từng nghĩ tới cái kia đủ để đánh bại tam hoàng hắc long vương liền là gạp chính phủ thế giới đang tìm kiếm con kia hắc long vị trí hải quân cũng tương tự đang tìm kiếm con kia hắc long vị trí hải tặc cũng đang tìm kiếm con kia hắc long vị trí bởi vì đây là một cái đủ để đánh bại tam hoàng cường giả khủng bố thậm chí có người đều tại p h ò n g đoán cái này hắc long vương liền có phải hay không trong truyền thuyết thiên vương viễn cổ tam đại thần binh một trong thiên vương cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản x e o no hai chương một trăm bốn mươi bảy chó săn mãi mãi cũng là chó săn n g ư ờ i là ai vì cái gì dẫn ta đến nơi này tại khoảng cách hải quân dê sáu cơ sở cách đó không xa một tòa trên hoang đảo roi mặt đề phòng nhìn trước mắt cái này toàn thân da thịt tràn đầy màu đỏ nam nhân vốn nên là tại hải quân dê sáu cơ sở lò hắn đột nhiên cảm thấy một trận dở dạ gồng khí tức thân là diệt long ma pháp s ư lò kế thừa hắc long vương hết thảy lò hắn đối với long tộc có thể nói là đặc biệt mẫn cảm trong lòng tràn đầy t r á n ghét g ta nghĩ ngươi hẳn là bởi vì c ố khí tức này cho nên mới cùng ta tới a d é t dở dạ gồng khỏe miệng mang theo mỉm cười quả nhiên mình thả ra dở dạ gồng khí tức về sau lò cuối cùng vẫn cảm nhận được đồng thời truy tầm ra ngươi đến cùng là ai không nên ép ta xuất thủ trong hai mắt tràn đầy lệ khí lọ hai tay thậm chí biến thành hắc long vương chi c h ả o chỉ có thể làm cục bộ long hóa sao không hai nhìn xem hai tay biến thành hắc long vương chi c h ả o lò rét dở dạ gồng khỏe miệng mang theo mỉm cười tiểu quỷ ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là mịt thì c ả n rét có a nở lòng tộc trái cây rét dở dạ gồng khỏe miệng có chút dương lên một cô cường đại long uy từ thân thể của hắn buộc phát ra rét dở dạ g ồ n g thân thể trong nháy mắt bành trướng cường đại long uy quét sạch toàn bộ trời điện xem ra gọ dột xe hẳn là chân chính vận dụng lá bài tẩy của mình tại hải quân dê sáu cơ sở dì k i u dữ cảm nhận được cái này trong nháy mắt một cái chớp mắt mà qua long uy về sau khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười mọ kỳ dê lò hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng dì k i u mang trên mặt một tia nghiêm túc nhìn về phía long uy đã từng buộc phát phương hướng một khi gia nhập chính p h ủ tổ chức như vậy lò đối mặt liền là kia vô cùng vô tận d ụ n h o c cùng thuộc chủ não. Bọn hắn làm như thế, nguyên nhân chủ yếu liền là muốn gò rượt tẩy thế yếu về xẩy làm là đây e m mình. mỹ lò thu thành thuộc Tiên tài, vị, thế, phục hạ h quyền của n vì vị, địa n Những n à có thể là ợ rượt lợi i dụng dụng. gò đồ đều Đây vật xẩy sẽ l theo cường đại long uy buộc phát ra trước mắt rét g ờ dạ gồng cũng là triệt để phát sinh cải biến một đầu thân cao tới mười mét to lớn rét g ờ dạ gồng xuất hiện ở lò trước người long uy tứ ngược khi thế cường đại quấn sạch lấy hết thẻ chung quanh đây chính là thuộc về đại tướng cấp bậc cường giả ta làm sao có một loại muốn giết chết hắn cảm giác nhìn trước mắt sức đầu rét dở dạ g ồ n g lò chẳng nhưng không có cảm thấy một tơ một hào e ngại trong hai mắt ngược lại vẫn là tràn ngập hưng phấn lò có một loại muốn cắn một cái nát đầu này rét dở dạ g ồ n g cổ cảm giác xé nát huyết nhục của nó quả nhiên là diệt long ma pháp ta trời sinh liền hẳn là diệt long tồn tại trên mặt mặt không biểu tình nhưng lại nhưng trong lòng thì tràn đầy ý cười tiểu quỷ ngươi bây giờ biết ta tìm ngươi là nguyên nhân gì đi ta chính là mịt thì càn z o a n hỏa lòng trái cây năng lực giả có hứng thú hay không để ta dạy bảo ngươi biến thân z giờ dạ gồng hình thái z giờ dạ gồng hắn một mặt tự ngạo nhìn về phía lò mình vô luận là thực lực hay là trái ác quỷ đều đủ để thích hợp nhất làm lò huấn luyện viên đại tướng cấp bậc cường giả lực lượng đồng dạng đều là thăng làm mịt thì càn z o a n lòng chi trái cây năng lực giả hắn có thể dạy bảo lò hết thảy ngươi thân phận thật sự là cái gì lò trên mặt không có chút nào e ngại nhìn về phía z giờ dạ gồng chính phủ thế giới dưới trương chính phủ tổ chức cp chín tối cao trưởng quan z giờ dạ gồng có hứng thú hay không gia nhập ta chính phủ chín z giờ dạ gồng nhanh chóng biến thân làm nhân loại hình thái hắn đi tới lò trước người hướng hắn phát ra mời chính phủ thế giới dưới trương chính phủ tổ chức chính phủ chín tối cao trưởng quan các ngươi cân nhắc qua hậu quả của việc làm như vậy sao mang trên mặt một tia khinh thường ý cười lò đối z giờ dạ gồng chất vấn nói ngươi yên tâm chỉ cần ngươi chịu gật đầu đây hết thẻ chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết gò rột xầy đại nhân sẽ giúp ngươi giải quyết hết thẻ hậu sự mang trên mặt tự tin z é t dờ dạ gồng đối lò nói ra mặc dù làm ra loại chuyện như vậy thật là có chút đắc tội mỏ kỳ gia tộc lúc này mỏ kỳ gia tộc mặc dù cường đại nhưng có phải thế không để chính phủ thế giới cũng vì đó khiếp đảm tồn tại chính phủ thế giới cùng gò rột xầy chẳng qua là cảm thấy lo lắng mà thôi đã dạng này ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu bất quá ta có một cái điều kiện cái kia chính là hủy bỏ vương hạ thất vũ hải đỏ phở làm mì ngộ vị 947 đưa lò gật đầu đáp ứng Z giờ giả gồng m ờ i bất quá hắn nói ra một cái điều kiện vương hạ thất vũ hải đỏ phở làm mì ngộ chuyện này không phải ta có thể quyết định ta nhất định phải p hướng ả i h ta lao huynh hồi báo một chút thân là chính phủ tổ chức đỉnh cấp cao thủ Z giờ giả gồng hắn đương nhiên cũng biết đỏ phở làm mì ngộ sự t ì n h đã từng thiên long nhân một trong coi như đỏ phở làm mì ngộ bị phế trừ thiên long nhân danh dự thế nhưng là làm đã từng thiên long nhân hắn cũng không phải rét dở dạ gồng có thể quyết định sinh tử tồn tại chó săn mãi mãi cũng chỉ là chó săn m à t h ô i nhìn thấy rét dở dạ gồng trả lời lò chẳng thèm ngó tới lắc đầu rét dở dạ gồng thực lực mặc dù cường đại thế nhưng là ở trong mắt g õ ruột sẩy cũng chỉ là một đầu chó săn m à t h ô i một đầu hô chi tắc đến gọi chi liền đi chó săn ngươi tên tiểu quỷ này miệng làm sao chán ghét như vậy rét dở dạ gồng mang trên mặt vẻ tức giận thế nhưng là coi như hắn lại thế nào chán ghét mỏ kỷ dê lọ nhưng là hắn cũng không dám ra tay với lọ một khi lọ ở trong tay của hắn xảy ra chuyện gì như vậy đừng bảo là mỏ kỷ gia tộc liền xem như gõ ruột sầy cũng sẽ không bỏ qua cho hắn cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi tám john nói cho hắn biết chúng ta đồng ý yêu cầu của hắn trải qua rét giờ dạ gồng cùng g ò r ộ t x ấ y điện thoại trùng sau khi trao đổi g ò r ộ t x ấ y nhất cuối cùng vẫn đồng ý lò yêu cầu bọn hắn biết lò tại sao muốn đưa ra yêu cầu này dù sao thân là chính phủ thế giới tình báo của bọn hắn có thể nói là vô cùng linh thông vương hạ thất vũ hải đỏ phờ làm mì ngộ cùng mỏ kỳ dê lò ân đoán gút mắt bọn hắn cũng là biết được mỏ kỳ dê lò yêu cầu hủy bỏ đỏ phờ làm mì ngộ thất vũ hải vị trí chẳng qua là để cho tiện sau này báo thủ nương tựa theo lúc này mỏ kỳ gia tộc lực lượng Coi như mỏ kỳ dê lỏ về sau thật đánh có được g i hải kiếm ế t thất thật nương tựa theo tìm thủ. vương vũ lượng, nương lượng mượn ngộ hắn mình ngộ Hắn chính hạ phở phở phủ đỏ đỏ làm lực lực làm là mì mì của còn báo m u ố n chuyện này mà chọc giận bởi gia vì chọc mà mỏ kỳ t ộ c Cái này là căn bản liền chuyện sao. liền này bản không là t h ể nào. Mỏ lỏ kỳ dê gỏ rột xây đại nhân đã đồng ý yêu cầu của ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta gia nhập chính phủ chín tổ chức như vậy chính phủ thế giới liền ngay lập tức sẽ tuyên bố hủy bỏ đỏ phở làm mì ngộ vương hạ thất vũ hải vị trí đối ế thế tiến thế tiếp n ngươi cùng đỏ phở làm mì ngộ ân oán tình cửu, chúng ta chính phủ thế giới đem sẽ không tiến đi ngăn cản.、Đem、điện thoại trong trùng gỗng trong chàn nghiêm cùng chính thân tửng thiên long nhân lúc làm lại lôi lò, là làm túc chú. cựu, chăm trực đó đỏ đem đi Đem điệu đầu đầy đã đỏ đ giới giờ giới thoại quải hai mỏ bỏ phở phủ phủ phở mì mắt mì Vì dây xoay kéo ta tay sau, sẽ kỳ dạ về với đám kia chính phủ thế giới người mà nói bọn hắn suy tính chỉ là lợi ích lớn nhất cùng mỏ kỳ dê lọ so sánh đỏ phở làm mì ngộ giá trị rất rõ ràng muốn thấp hơn không ít mà lại trọng yếu nhất còn là đối với cái này thiên long nhân sỉ nhục chính phủ thế giới đã sớm muốn đem hắn trừ đi như vậy hết thể hợp tác vui vẻ như vậy ngươi liền trực tiếp cùng ta về chính phủ chín chỗ ẻn nhỉ s lobby đi ra ra ngươi còn có ca ca sự tình chính phủ thế giới cùng gõ ruột sẩy sẽ an bài tốt z giờ dạ gồng nói thẳng ra yêu cầu của mình vì phòng ngừa mỏ kỷ dê gì từ đó cản trở z giờ dạ gồng quyết định trước đem mỏ kỷ dê l ỏ mang về ẻn nhỉ s lobby hy vọng các ngươi có thể thừa nhận được lao đầu từ kia nổi giận mỏ kỳ dê l ỏ thì là một mặt không quan trọng nhìn xem z giờ giả g ồ n g mà lại trọng yếu nhất còn là bởi vì chuyện này hải quân bản bộ cũng nhất định sẽ tức giận dù sao mỏ kỳ dê l ỏ nói thế nào cũng là hải quân người hơn nữa còn là bị s ẻ n gỗ c ủ nguyên x o á y coi như là tương lai gì k ý r người thừa kế bởi vì mỏ kỳ dê l ỏ có được dạng này tiềm lực hắn đem so với gì k ý r càng thêm cường đại những chuyện này ngươi liền yên tâm đi gò rô xây đại nhân sẽ xử lý tốt điểm Z é t giờ dạ gổng sau lưng bỗng nhiên dần hiện ra một đôi Z é t giờ dạ gổng chi rực đây là hắn cục bộ long hóa kết quả hào hào mỏ kỳ dê lỏ sau lưng hắc long một trong cũng đồng dạng tránh hiện ra lực lượng thật là cường đại cảm nhận được mỏ kỳ dê lỏ sau lưng long rực gần chứa kinh người hắc á m chi lực Z é t giờ dạ gổng trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình tại run rẩy mình tại e ngại thật giống như tại e ngại mỏ kỳ dê lỏ ầm ầm di cứu tên kia là chuyện gì xảy ra vì sao lại xuất hiện loại tình huống này tại hải quân bản bộ sẻn gỗ c ú nguyên x o á y trong văn phòng lúc này sẻn gỗ c ú nguyên x o á y có thể nói là vô cùng phẫn nộ mặc dù hải quân cùng chính phủ tổ chức đều là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng chiến lược nhưng là đối với sẻn gỗ c ú nguyên x o á y tới nói hải quân liền là hải quân hắn là không thể nào chịu đ ư ợ c người khác tới đảo hắn góc tưởng ta nghĩ chuyện nơi đây nhất định cùng gõ rồi sẽ có quan hệ tại cái này hải quân bản bộ tờ suu trung tướng hắn thở dài một hơi đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra chính phủ thế giới lại e ngại mỏ kỳ gia tộc lực lượng chuyện này ta cũng biết thế nhưng là ta thật sự là không quá cam tâm chuyện này nói cho cùng vẫn là muốn trách gặp tên hôn đẳng kia hắn chừng nào thì bắt đầu thích thu cháu mà lại thu từng bước từng bước lại là khủng bố như vậy quái vật sển gỗ củ nguyên x o á i bất đắc dĩ thở dài một hơi lắc đầu n g ư ờ i đây là trần chùi ghen ghét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 s e n g o cụ nguyên soái cùng tờ suzu trung tướng cái nào không phải kẻ bùn sổ c ú hạ kỳ cao thủ không cần mở cửa bọn hắn l i ề n đã n ặ c sao triệu biết ngoài cửa chỗ đứng người là ai cảm nhận được ngoài cửa khí tức s e n g o cụ nguyên soái cùng tờ suzu trung tướng trên mặt đều là mang theo vẻ tươi cười kéo kẹt s e n g o cụ nguyên soái văn phòng đại môn bị người đẩy ra theo một cái vóc người tinh tế cao g ầ y thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt hải quân bản bộ trung tướng john tương lai hải quân đại tướng dự khuyết một trong sẻn gỗ cù nguyên x o á i hạc tỷ tỷ đi tới sẻn gỗ cù nguyên x o á i trong văn phòng john hắn một mặt cung kính đối sẻn gỗ cù nguyên x o á i hành lễ sau đó liền như là một cái tiểu nữ h à i bình thường đến đến tờ s u j u trung tướng bên cạnh đều đã là bao lớn nữ h à i tử làm sao một điểm quy củ đều không có tờ s u j u trung tướng một mặt cưng t r i ề u nhìn trước mắt tiểu nữ h à i này cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm bốn mươi chín sẻn gỗ c ủ phẫn nộ don bất đắc dĩ tỉ tỉ không biết các ngươi lần này tìm ta trở về có chuyện gì mang trên mặt một tia nghi hoặc don nhìn xem sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y còn có tờ s u r u t r u n g tướng hỏi gần nhất hải quân bên trong ra một ít chuyện ngươi hẳn phải b i ế ta t đối mặt don hỏi thăm sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y thì là nhanh chóng nói ra hắn tìm don nguyên nhân hải quân bản bộ trẻ tuổi nhất trung tướng hải quân dê sáu cơ sở người kiến tạo đầu tiên là đánh bại tứ hoàng b í c môn sau đó lại tham gia trước đó tam hoàng một trận chiến cái kia được vinh dự chính nghĩa người thừa kế hải quân anh hùng mò kỳ dê g ặ p cháu trai ta nghĩ các ngươi muốn nói hẳn là liền là sự tình này chẳng lẽ tên kia xảy ra vấn đề gì sao mang trên mặt một tia n g h i hoặc john không hiểu hỏi t h a m sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y còn có tờ suzu trung tướng gần nhất tại hải quân dê sáu cơ sở ra một vài vấn đề ta hy vọng ngươi có thể điều nhập hải quân dê sáu cơ sở sau đó giúp ta ổn định một chút dê sáu cơ sở một chút tình huống trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú sẻn gỗ cù nguyên x o á i nói ra chín trăm bốn mươi bảy yêu cầu của hắn ngươi không yên lòng mỏ kỳ dê dị cự do một mặt nghiêm túc nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên x o á i phải biết dị cự hắn vô luận là công tích thực lực còn có thế lực đều là vô cùng cường đại nếu như chuyện này để dị cự biết được để hắn thất vọng đau khổ như vậy thì chẳng khác gì là cùng dị cự không nể mặt m u i cứ như vậy đối với hải quân đả kích có thể nói là vô cùng nặng nề hải quân căn bản là không chịu được nổi g ì cứ phản bội j o h n ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ ta cho ngươi đi d 6 cơ sở nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là giám sát g ì cứ mà là phụ trách hiệp trợ g ì cứ trừ bỏ hải quân d 6 cơ sở thuộc về chính phủ tổ chức người viên vừa vặn phát hiện một chuyện rất trọng yếu g ì cứ đệ đệ mỏ kỳ dê lò tên kia mịt thì c ả n z o anh long trái cây năng lực giả hắn gia nhập chính phú tổ chức ta không muốn chuyện này về sau lại phát sinh. Nguyên xoái trong mắt lóe lên một tia sắc ý, mỗi một thiên tài tử một tới tứ tiềm tổ từ ta trên mặt một tia kinh một mặt sau kia mang kia không kỳ kỳ chuyện sinh. phe cánh như hoàng Chính phủ chức chúng hải kinh hô kinh nhìn vô muốn này Sẻn nguyên lên nói cùng nặng người quân giòn ngạc sẻn nguyên gỗ gỗ mỗi Mò mò đều đối cú sắc được có lực. vậy. đệ là về với lại lóe lỏ lỏ, xoái đi xoái. dê dê đảo ý, không sai loại chuyện này đã có thể phát sinh lần thứ nhất như vậy lần thứ hai lần thứ ba cũng có thể phát sinh thậm chí liền ngay cả mỏ kỷ dê gì kr cũng có thể là là chính phủ thế giới mưu đoạt đối tượng cho nên ta cần ngươi lấy hải quân bản bộ tham mưu thân phận gia nhập dê sáu cơ sở trong hai mắt tràn đầy kiên định sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn j o h n nếu như nói lỏ rời đi để sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y cảm thấy tiếp hận như vậy gì kr rời đi nhưng chính là đưa cho hải quân mạnh nhất đã kích đây là hải quân căn bản là không thể thừa nhận sự tình thế nhưng là tiểu gia hỏa kia nguyện ý phối hợp ta sao ta nghĩ lúc này dê sáu cơ sở căn bản cũng không phải là hải quân có thể điều động tồn tại đi mang trên mặt mỉm cười g o n không chút khách khí chất vấn s ẻ n g ỗ cù nguyên x o á i cái này ngươi liền có thể yên tâm đối với mệnh lệnh của ta gì cứ còn không dám cự tuyệt mà lại trọng yếu nhất vẫn là hiện tại lò chuyện này hắn tên hôn đảng k i a tiểu tử còn không có cho ta một a sati cái bàn giao đâu vì sao lại xuất hiện loại chuyện này ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu mang trên mặt một tia lửa giận s e n gỗ c ủ nguyên x o á y một mặt phẫn nộ đứng lên hắn phát ra rít lên một tiếng tràn đầy l ử a giận gào thét chuyện này ta cũng nghĩ thế có thể tờ suzu trung tướng đồng dạng nhẹ gật đầu đối với chuyện này vốn chính là chủ ý của nàng hải quân bên trong chính phủ tổ chức gián điệp có thể nói là nhiều vô số kể lúc đầu đây chỉ là chính phủ thế giới dùng để giám sát hải quân thế nhưng là để tờ suzu trung tướng làm sao cũng không nghĩ tới gò dù sẽ thế mà đem chú ý đánh tới lò trên thân đồng thời thuận lợi thu được lò tín nhiệm đem lọ từ hải quân dê sáu cơ sở cho đào đi chuyện này vốn chính là gì cứ làm việc bất lợi để hải quân nhân tài s ó i mòn đối với loại chuyện này sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y trong lòng vốn chính là tức giận không thôi sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y cũng không tin nơi này không có gì cứ dĩ nghĩ thậm chí lọ sở dĩ có thể gia nhập chính phủ chín nơi này đều có gì cứ dư ngầm thừa nhận không phải chính phủ tổ chức người thật có thể từ dị cứ dư trong tay mang đi lọ sao cái này căn bản chính là si tâm vọng tưởng sự tình mà thôi phải biết liền xem như lúc trước tứ hoàng đều không có lực lượng như vậy trong truyền thuyết hải quân chính nghĩa người thừa kế đại biểu cho thời đại mới hải quân nam nhân mỏ kỳ dê dị kỳ thật ta đã sớm nghĩ gặp một lần n g ư ờ i mang trên mặt vẻ hưng phân ý cười sáng tỏ trong hai mắt có trong sáng john đã sớm nghĩ nhận thức một chút trong khoảng thời gian này vì dành truyền khắp toàn bộ b i ể n cả hải quân siêu cấp t â n tinh mỏ kỳ dê dị kỳ cái này được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường cùng hắn hải quân d 6 cơ sở là hải quân mạnh nhất tinh nhuệ chỗ nếu như không có hải quân tam đại tướng trấn thủ k i u tên tiểu quỷ xuất lĩnh hải quân cơ sở đem đại biểu cho hải quân lực lượng mạnh nhất trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú s e n gỗ cù nguyên x o á i cảnh cáo john nói ra dị cứ thực lực căn bản cũng không phải là john có thể t r e o chọc tồn tại hải quân d 6 cơ sở không cho sơ thất cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm năm mươi m ọ kỳ dê dở dạ gồng lôi kéo d ì cứ thăm dò hải quân mạnh nhất tân duệ hải quân dê sáu cơ sở sáu đại lính tác chiến bọn hắn đại biểu chính là toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến tờ s u dở u trung tướng trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú phải biết những binh lính này đều là trải qua chiến trường binh lính tinh nhuệ tân thế giới thế cục cùng g ờ răng lái nạ nửa trước đoạn căn bản cũng không đồng dạng kêu bên trong tràn đầy liền là chiến đấu hải quân sáu đại chiến đội có thể nói là mỗi ngày tại sinh tử chi ở giữa vượt qua vậy ngươi không cho sơ thất trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng s ẹ n g gỗ củ nguyên xoáy nhìn về phía g o ò n đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn mỏ mỏ thỏ đi qua nguyên nhân xem ra ta nhiệm vụ lần này vẫn là vô cùng gian khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghiêm túc do n lúc này cũng không dám xem thường việc ngươi cần duy có một chuyện cái kia chính là hiệp trợ d ì k ị h o à n thành đối hải quân dê sáu cơ sở chính p h ủ tổ chức tổ chức tình báo gián điệp thanh trừ lần này sự t ì n h đến là bởi vì gõ ruột x ả y đối lý cho nên chúng ta có cơ hội đem lần này G6 cơ sở chính phủ tổ chức gián điệp toàn bộ thanh trừ trong hai mắt tràn đầy lăng lệ sắc ý sen g o cù nguyên x o á i có thể nói là vô cùng tức giận sen g o cù nguyên x o á i ngươi cứ yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt hoàn mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn yên nhân ị sô làm hải quân bản bộ đại tham mưu trưởng m g ộ i muội gian bản sự cũng là không nhỏ hắn là hoàn toàn có bản lĩnh có thể thanh trừ căn cứ bên trong những tin tình báo kia nhân viên gián điệp ngoại trừ lệ thuộc vào chính phủ thế giới chính phủ tổ chức bên ngoài quân cách mạng hải tặc tứ hoàng cũng nhất định sẽ tại d 6 cơ sở an bài gián điệp bởi vì lúc này d 6 cơ sở là một cái đủ để ảnh hưởng thế giới lực lượng khổng lồ ngươi hẳn phải biết lấy thân phận của ta hoàn toàn là có thể đem ngươi lưu tại nơi này ngay tại sẻn gỗ củ nguyên xoáy chuẩn bị an bài ron đi vào d 6 cơ sở thời điểm tại cái này tân thế giới một cái hòn đảo phía trên sau lưng lơ lửng lôi vân r ẻ ở cùng mặt trời tở rộ mẹ tờ giật gì Hắn mặc dù ra ra xác thực nói qua thân phận của ngươi thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi liền thật là cha của ta mà lại ngươi cũng không nên quên lúc này ta thế nhưng là hải quân nhìn trước mắt cái này bị danh xưng thế giới ác nhất tội phạm nam nhân dị cứ d ư trong hai mắt mang theo một tia cường đại lanh ý dị cứ dối tại thế giới chuyện của chính phủ mặc dù cũng hiểu biết nhưng là hoàn toàn kế thừa gặp ý chí dị cứ d ư hắn bảo vệ cũng chỉ là cái này biển cả an bình hắn căn bản cũng không quan tâm chính phủ thế giới cùng đám kia thiên long nhân sinh tử l i ê n như là g ặ p nói qua thiên long nhân đều là một đám rác rưởi ở trong mắt dị cứ d ư lửa trách người đồng dạng cũng là một đám rác rưởi một đám rác rưởi bên trong rác rưởi ta nghĩ ngươi hẳn là cùng lao ra hỏa kia không kém bao nhiêu đâu với cái thế giới này chính phủ đối cái này thiên long nhân đã hoàn toàn đã mất đi hy vọng không phải ngươi cũng sẽ không để đệ đệ của ngươi mỏ kỳ dê l ỏ gia nhập chính phủ tổ chức mỏ kỳ dê dở dạ gồng một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn gì tiểu dị mỏ kỳ dê dở dạ gồng là một người thông minh hắn hoàn toàn có thể nói là kế thừa mỏ kỳ gia tộc đệ tam đầu não thế nhưng là coi như thế lại như thế nào ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng ta sẽ gia nhập ngươi quân cách mạng sao Quẹ một i ệ n dương lên mang g có chút theo m tia cơ hội ta đều sẽ ngươi ắ chắc, m mặt đối ồ n không nhận. n g g thì chút thừa Một khách khí hội. là kia cơ hội. cảm thấy ta sẽ thật đầu nhập vào ngươi quân cách mạng không c ố n v ợ ờ cầu châu không đối mặt cái này cái gọi là một tia cơ hội d ì ký thì là không chút khách khí lắc đầu ta tin tưởng ta có được cái này một tia cơ hội không phải ngươi trông thấy ta lựa chọn thứ nhất cũng đã là đ ộ u thủ khoe miệng mang theo mỉm cười m ỏ kỳ dê dở dạ gổng thì là không chút do dự nói gia nhập chúng ta đi lật đổ cái này mục nát chính phủ thế giới m ỏ kỳ dê dở dạ gổng đối dị kýr giang hai cánh tay ra quân cách mạng cần dị k ý lực lượng lôi vân r ẻ ớt mặt trời tở dỗ mẹ t ờ ơ dơ trôi nổi sau lưng dị k ý lôi vân r ẻ ớt cùng mặt trời tở dỗ mẹ t ờ ơ dơ tại dị k ý mệnh lệnh phía dưới bọn hắn trực tiếp bao phủ đến dị trên cánh tay mặt trời tở rộ mẹ tờ giật bao phủ tại dì k ý trên cánh tay trái lốp b ú t lôi vân rẽ ờ bao phủ tại dì k ý cánh tay phải bên trên lúc này dì k ý thân thể một nửa là lôi đình một nửa là hỏa diễm nhìn có thể nói là vô cùng kinh khủng l i ê n như là một cái gột t h â n đ ỡ cùng hỏa thần thể cộng đồng cộng đồng giáng lâm cương đại hỏa diễm cùng lôi đình chi lực thiêu nướng toàn bộ hòn đảo lệ thuộc vào tứ hoàng bít m ô n g lôi vân rẽ ở cùng mặt trời tở r ổ mẹ tờ r ớ t tiểu gia hỏa thiên phú của ngươi đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi nhìn xem lúc này hóa thân thành hỏa thần cùng gột thận đợt dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp dịp Toàn thân trên giới cồn u quanh n đỉnh cùng hỏa diễm gì kiểu gì. Hắn hỏa không chút khách lấy lôi diễm kiểu giận gì gì. mắng mỏ lấy mỏ dự dê dở dạ khí g gồng lượng. giới xưng giới Hắn thức chút chính phủ thế giới xưng là thế giới ác nhất tội phạm nam nhân muốn kiến này nam Côn một mỏ tám. kỳ Cái tội lực ác dê dở dạ là bị vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm năm mươi mốt đối chiến mỏ kỷ dê giờ dạ gồng mịt thì cản z đó a nờ bình giờ dạ gồng trái cây năng lực giả tiểu quỷ ngươi thật chẳng lẽ nếu muốn cùng ta đại chiến một trận sao mang trên mặt một tia lanh khóc mỏ kỳ dê dở dạ gổng một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lúc này dị cứ muốn cho ta gia nhập các ngươi như vậy thì phải để ta kiến thức các ngươi một chút lực lượng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mỏ kỳ dê dị cứ nói ra hắn tỉ thí lần này lý do từ nhỏ tại xóm nghèo lớn lên dị cứ hắn đối tại toàn bộ thế giới chính phủ cũng là tràn đầy chán ghét thân là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một viên dở dị sợ xạ vương quốc hắn hàng năm cần giao nạp kèn kín âm dương thiên thượng kim có thể nói là một cái khổng lồ số lượng mà số lượng này khổng lồ kèn kín âm dương thiên thượng kim nơi phát ra đều là bắt nguồn từ chỗ nào đều là những này trăm c ử u tứ bảy họ bình dân đã như vậy như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đối mặt như thế chiến ý gì kiểu dư mỏ kỳ dê dở dạ gổng cũng là không có chút nào lui bước long c h ả o mỏ kỳ dê dở dạ gổng hai tay trực tiếp long hóa biến thành một đôi g i ữ t ậ n long c h ả o mỏ kỳ dê dở dạ gổng hệ z to a n mịt thì cản z to a n ỉn giờ dạ gồng trái cây năng lực giả hiện tại còn không biết mỏ kỳ dê giờ dạ gồng trái ác quỷ năng lực cụ thể là cái gì đã biết là mỏ kỳ dê giờ dạ gồng có được khống chế mưa gió lôi ba loại sức mạnh giờ dạ gồng có thể nỗ lực hiện một vì một đoàn người trên lò gợi tảo tại lvi cùng rổ kẻ bù ghi chiến đấu thảm bại thời điểm lvi bị rổ kẻ bù ghi buộc chặt tại đoạn đầu đài bên trên chuẩn bị chặt đầu nạ mị trước lúc này hắn liền phát giác được không khí lưu thông cùng khí áp nhiệt độ khác biệt còn có liền là trên trời mây mưa đều hướng lò ghẹ tập trên không phiêu tàn tới từ đó n ạ m ì dự đoán được báo tô môn u tới nhưng là cuối cùng chặt đầu búa lập tức sẽ rơi xuống phì trên cổ thời điểm một tiếng sét rơi xuống bổ sụp đổ đoạn đầu đài hai hải quân tướng lĩnh người nghiện thuốc sở mổ kẽ muốn xuất phát đuổi bắt phì thời điểm đột nhiên phát hiện trên thuyền đạn dược đều bị dính ướt chính là bởi vì dạng này phì một đoàn người tại đường thủy bên trên thông suốt không trở ngại lúc đầu quắt là gió đông đột nhiên biến thành phá gió tây đối p h i một đoàn người đi thuyền vô cùng có lợi ba người nghiện thuốc sở mổ kẽ đem phì bắt lấy trong nháy mắt giờ dạ gổng xuất hiện trong hình mặt cũng thành công ngăn trở hắn nhưng mà ngay sau đó một trận cuồng phong đem đội bắt lấy phì hải quân đại bộ đội đều hoàn toàn thổi lệ ra bốn bay huynh đệ xạ p ổ hồi ức thời điểm xạ p ổ thuyền bị tặc chìm thời khắc giờ dạ gổng từng thanh từng thanh hắn bắt lấy mà tại giờ dạ gổng ôm xạ p ổ đặc tả bên trong có thể nhìn thấy phía sau có quần quận khí lưu quấn quanh lấy lúc nào mịt thì càn z o a nở cự long trái cây năng lực giả nhiều như vậy a cảm nhận được từ mỏ kỳ dê trên thân rồng buộc phát ra long uy cùng lúc này hai tay của hắn biến thành lóng chảo d ị cứ một mặt ý cười lắc đầu trước mấy ngày xuất hiện z i ờ dạ gồng đệ đệ của hắn mỏ kỳ dê lò hắt long lại thêm trước mắt đầu này tạm thời còn không biết là cái gì thuộc tính cự long căn cứ g ì cứ biết hắn liền đã phát hiện ba đầu cự long phải biết đây chính là mịt thì càn z o a nở trái ác quỷ năng lực mà lại đều là đại biểu cho lực lượng khổng lồ cự long trái cây tiểu gia hỏa lực lượng của ta thế nhưng là không thể khinh thường trận này chiến ta sẽ cho ngươi biết chúng ta quân cách mạng tiềm lực trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g hai tay của hắn chi bên trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ thân là tam sắc hạ kỳ người sở hữu mỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g hắn hạ sổ cù hạ kỳ bật sổ sổ cù hạ kỳ kẽ bùn sổ cù hạ kỳ đều là vô cùng cường đại như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút người cái này bị danh xương thế giới ác nhất tội phạm nam nhân lực lượng khoe miệng mang theo mỉm cười trên hai tay c u ố n quanh lấy hỏa diễm cùng lôi đình hắn nhanh chóng hướng về mỏ kỷ dê dở dạ gổng vọt lên đi qua không hòa quyền dì cứ g i tay trái phía trên bao phủ mặt trời tờ rỗ mẹ tờ dợ theo dì cứ dư h ư u quyền nhanh chóng q u a n h ra một đạo cự đại hỏa diễm hướng về m ỏ kỷ dê dở dạ gổng oanh kích mà đi đây là một đạo đường kính chừng năm mét to lớn hỏa diễm hỏa trụ Giang giác. hai tay biến thành đốt rồng mỏ kỳ dê dở d ạ gồng đối mặt đạo này dâng trào mà đến hỏa diễm hắn có thể nói là không có chút nào lui lại bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cũ hạ kỳ hai tay nhanh chóng q u a n h kích mà xuống giang g i á c giang g i á c vỡ vụn âm thanh âm vang lên thân là quân cách mạng thống xoáy tối cao mỏ kỳ dê dở d ạ gồng hắn trực tiếp một trào đem dỉ k ỳ c h ỏ a diễm đánh nát dâng trào mà đến hỏa diễm c h i trụ biến thành ngọn lửa nhàn nhạt đoá hoa lôi đình trên tay phải quấn quanh lấy lôi vân rẽ ờ Chỉ phải nhẹ nhàng gặp gì cái tay phải nhẹ nhàng nắm lôi ê n một đạo cự đại cự l đình hóa ư ớ n gỗng oanh đình g về mỏ mà kỳ kích dê dở dạ h đi. lôi Lốt bút, thành một đầu thể dài mười m t h â n đờ dạ ở d gồng hắn dương n anh mua vớt hướng về mỏ kỳ dê dở dạ gồng căn xé mà đi không chấm tám cho ta tán hai tay bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ c u hạ kỳ biến thành vớt d ò ồ n g mỏ kỳ dê dở dạ gồng hắn trực tiếp dùng tay phải của mình lòng chảo nắm đầu này t h â n đờ dở dạ gồng đầu lâu giang giác như là pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên t h ầ n đờ dở dạ gổng trực tiếp bị mỏ kỳ dê dở dạ gổng một chảo bấm nát quả nhiên không hổ là quân cách mạng thống xoáy tối cao có được có thể so với tứ hoàng lực lượng thông qua vừa vặn hai chiêu đối chiến dĩ c thậm chí có thể trực tiếp tính ra ra mỏ kỳ dê lò lực lượng lại là một tên có thể so với tứ hoàng đ ỉ n h cấp cường giả phải nói quả nhiên không hổ là quân cách mạng thống xoáy tối cao nam nhân cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ c ò n vợ ở cản xeo no hai chương một trăm năm mươi hai đối chiến mỏ kỳ dê dở dạ gồng quả nhiên không hổ là quân cách mạng thống soái tối cao ngươi có được để cho ta toàn lực ứng phó lực lượng mang trên mặt mỉm cười trên hai tay c u ố n quanh lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm dị krz hắn nhìn về phía mỏ kỳ dê dở dạ gồng cái này đáng giá hắn toàn lực ứng phó nam nhân ao ao bao phủ tại s a u đến trên hai tay lôi vân r ẻ ở cùng mặt trời tở rộ mẹ tờ rơ xong s o n g lui ra bọn hắn phân biệt bay đến dị krz sau lưng hai bên lôi vân r ẻ ở ngay tại tụ tập lôi đ ỉ n h mặt trời tở r ổ mẹ tở giật cũng đồng dạng không chút nào yếu thế tụ tập lực lượng của mình vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s c a n in mở ra hai cánh tay của mình một cỗ khổ khổng lồ lực hút trong nháy mắt buộc phát ra Xì! Xì xì! long vương chi chảo hai tay hóa thành dở dạ gồng tìm mỏ kỷ dê dở dạ gồng nhà hắn hai tay cắm vào lớn địa chi bên trong chống cự lại dị ký lực hút d ầ m d ầ m d ầ m lớn đang run rẩy đang r u n g chuyển Không hai! mỏ kỳ dê dở dạ gồng dưới chân khối kia lớn trực tiếp thoát ly mảnh này hòn đảo đáng chết cố này lực hút làm sao mạnh như vậy lớn ngồi dưới chân khối này lớn hướng lấy sáu đến bay đi qua đến mỏ kỳ dê dở dạ gồng trên mặt của hắn có thể nói là mang theo vẻ tức giận l ử a giận đây là một cái có phổ thông ghế s o f a lớn nhỏ thổ địa d ì cứu trực tiếp là ngay cả người ổ bi tổ cùng một chỗ hấp dẫn tới long c h ả o trên tay phải bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ sắc bén long c h ả o hướng về hết hầu đâm đi qua thần la thiên trinh em dương x ì n r è n s ẩ y cường đại sức đẩy trong nháy mắt buộc phát ra mỏ kỳ dê dở dạ gồng long trào khoảng cách gì khi giết hầu chỉ có mấy cm khoảng cách thế nhưng là cứ như vậy ngừng lại vô luận mỏ kỳ dê dở dạ gồng như thế nào cố gắng thế nhưng là cái này mấy cm khoảng cách liền như là kia chỉ xích thiên ngai dầm dầm dầm mỏ kỳ dê dở dạ gồng thân thể trong nháy mắt đến bay ra ngoài cường đại sức đẩy liền như là một viên bị phát xạ như đạn pháo đập vào đảo này phía trên nhắc lên một trận bùi đất tung bay ngâm ngâm ngâm ngâm một tiếng tràn đầy tức giận tiếng long ngâm tại cái này bùi đất tung bay bên trong vang lên phong nhận tại cái này trong bùi đất mấy chục mai phong nhận hướng về g ì cứ tập kích tới d i n h nghệ gắng g ì cứ n g ạ quỷ đạo âm dương dị gỗ cứ ngớt đối diện với mấy cái này o à n h kích mà đến phong nhận g ì cứ thì là giang hai cánh tay ra một cỗ lực lượng vô danh bao phủ tại g ì cứ trên thân những này o à n h kích mà đến phong nhận thì là hoàn toàn bị toàn bộ hấp thu lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống một đạo cự đại lôi đình hướng về dị cái doanh kích mà tới chỉ là lôi đình trôi nổi sau lưng dị i á i lôi vân rẽ ớt đối diện với mấy cái này oanh kích mà đến lôi đình khỏe miệng của hắn có thể nói là mang theo một kia khinh thường rầm rầm rầm đối mặt cái này oanh kích mà đến lôi đình lôi vân rẽ ớt thì là không chút khách khí xuống tới hô hô nuốt âm thanh âm vang lên cái này oanh kích mà xuống lôi đình hoàn toàn thì là bị lôi vân rẽ ớt một ngụm nuốt vào quái vật đáng chết trên người áo choàng lúc này đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi nhìn trước mắt cái này không có chút nào tổn thương dị cựu dư mỏ kỳ dê dở dạ gổng trong lòng cũng là có một tia cảnh giới đây là một cái để hắn không thể không toàn lực ứng phó nam nhân hải quân c h ó i mắt nhất tân tinh mỏ kỳ dê dị cựu dư quả nhiên không hổ là tuần tự đánh bại mấy tứ hoàng nam nhân lão đầu t ử nhà ta thật sự là thu một cái có thể so với quái vật cháu trai trên mặt tràn đầy ngưng trọng mỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g trong lòng cũng của hắn là có một vẻ lo âu đối mặt loại cấp bậc này quái vật hắn thật có thể thu phục được không cái này nam nhân tồn sống trên thế giới này đến cùng sẽ có ảnh hưởng gì toàn bộ thế giới cách cục đều lại bởi vì hắn mà phát sinh cải biến không phải nói sớm cũng bởi vì hắn phát sinh biến hóa cực lớn tiểu gia hỏa thực lực của ngươi quả nhiên để cho ta cảm thấy sợ hai thán phục thân là tứ hoàng cấp bậc cường giả mỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn gì mỏ k ỳ dê dở dạ gồng muốn cho ta gia nhập quân cách mạng như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút người lực lượng chân chính dì kýr cũng không có cự tuyệt mỏ k ỳ dê dở dạ gồng mời hắn gia nhập quân cách mạng sự tình hắn lúc này ngay tại suy tính cái này mỏ k ỳ dê dở dạ gồng lực lượng đối với dì kýr tới nói thiên long nhân cũng là một cái đáng giá chán ghét tồn tại thế nhưng là hắn cũng không muốn đem tương lai của mình nhắc nhở đặt ở một cái căn bản cũng không đáng giá hắn phó thác trong tay của người nếu như mỏ kỳ dê dở dạ gổng không có 947 chinh phục lực lượng của hắn như vậy ngươi cảm thấy gì kỳ dê sẽ thật hiệu chung với hắn sao hắn sẽ đi ra một đầu thuộc về chính hắn con đường đã ngươi nói như vậy như vậy ta cũng không tàng tư tiểu gia hỏa ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến thực lực của ta trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mỏ kỳ dê dở dạ gổng k h í thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa một cố khổng lồ long uy cuốn sạch lấy toàn bộ thiên hạ thân thể của hắn trong nháy mắt lại bành trướng tại cái này đảo mắt công phu một con thân cao mười mấy thước bảng đại cự long xuất hiện ở dì k ý r trước người mịt thì càn z có a n huỷn d g dạ gồng trái cây năng lực giả một cái có thể có thể xưng đỉnh cấp trái ác quỷ trái ác quỷ này mới đúng mà cái này mới xứng với quân cách mạng thống xoáy tối cao thân phận cảm nhận được từ mỏ kỷ dê trên thân rồng cảm nhận được cường đại áp lực dì k ý r trong lòng chẳng những không có một tơ một hào khiết đảm ngược lại vẫn là tràn đầy chiến ý đây là một cỗ chiến ý kinh người đối với gì ký t ớ i nói hắn hy vọng đối thủ của mình là càng ngày càng mạnh bởi vì chỉ có dạng này hắn mới sẽ trở nên càng mạnh cồn vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện k h á m cất giữ đề cử chia sẻ cồn vợ ở cản xeo no hai chương một trăm năm mươi ba kim cương phong tỏa địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ c ụ tèn s ẩ y mịt thì càn z có a n bỉn giờ dạ gồng trái cây năng lực giả liền để ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi khoe miệng mang theo mỉm cười sau lưng dì krz vô số xích sắt trong nháy mắt từ dì krz trong thân thể buộc phát ra đây là thuộc về hữu rũ mạ kỳ nhất tộc năng lực kim cương phong tỏa đã từng dì krz liền là nương tựa theo một chiêu này đánh bại tứ hoàng tóc đỏ xà dầm dầm dầm chỉ là đảo mắt công phu mấy chục đạo xích sắt trong nháy mắt hướng về mỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g bao phủ mà đi dầm dầm dầm xích sắt trong nháy mắt bao phủ đến mỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g thân thể bên trên khổng lồ cự long thân thể trong nháy mắt bị cái này xích sắt trói buộc tạch tạch, tạch. cương đại c ử long c h ả o nhanh chóng xé rách lấy những này xích sắt thế nhưng là bất luận mỏ kỳ dê dở dạ gồng như thế nào cố gắng đạo này xích sắt đều không phải là hắn có thể xé rách nát tạch tạch tạch tại mỏ kỳ dê dở dạ gồng địa long c h ả o xé rách phía dưới xích sắt trong nháy mắt bị băng ken k á t văng lên thế nhưng là liền xem như dạng này đầu này xích sắt cũng là không có có tổn thương chút nào địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy ngay tại mỏ kỳ dê dở dạ gồng cùng đầu này xích sắt d ã rùa lúc này Đứng tại kia một bên mỏ dê dị một lần nữa tại một một xuất t kia kỳ mỏ dê dị hô ủ hán chắp hai nhò nhỏ hiện h ngực, rang trong viên đen viên châu xuất hiện ở nơi trước tay tay tại tay một trâu sau ra, màu xuất đó đó. dị ở hô mang theo một trận tiếng thét viên này nho nhỏ viên trâu nhanh chóng thoát ly dị c á bàn tay trôi hướng không trung dầm dầm dầm đất rung núi chuyển một cỗ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt buộc phát ra tạch tạch tạch hòn đảo chính đang phát sinh sụp đổ vô số lớn hướng về kia khỏa nho nhỏ viên trâu phía trên trôi nổi mà đi ầm ầm hắn trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt bay lên không đó cũng không phải hắn vung vẩy hai cánh mà sinh ra hiệu quả hắn cảm giác trên bầu trời viên kia to lớn viên châu bên trong có một cỗ cường đại hấp lực mình ngay tại dần dần giống lấy viên kia viên châu tới gần uyên giờ dạ gồng gào thét trong lòng cảm thấy một vẻ hoảng sợ mỏ kỳ dê giờ dạ gồng trực tiếp lưới rộng ra miệng lớn phát ra một trận to lớn phong chi gào thét ầm ầm to lớn phong trụ trực tiếp đánh trúng vào viên kia nho nhỏ viên châu thế nhưng là đã đã trải qua thời gian lâu như vậy tại cái này viên c h â u mặt ngoài đã sớm bao trùm lên một tầng thật dày lớn phòng ngự i a n g giác, viên c h â u mặt ngoài lớn bị đánh nát thế nhưng là cái này cường đại lực hút cũng là không có chút nào giảm bớt đáng chết tiểu quỷ ngươi đây là cái gì năng lực toàn thân trên dưới c u ố n quanh lấy kim cương phong tỏa mỏ kỳ dê dở dạ gồng hắn một mặt gào thét nhìn về phía dì kỳ dê lò ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi Thực ta tùng. thật tốt không cho phục chỗ nghĩ lực của lòng đủ ngay ngươi Ngươi này vui để để suy ở m ộ t c á i đi. đó ngươi ngươi liền cái trói i Yên ngày này bằng lượng tránh tâm thể thoát ba buộc. vào lực của có sau kỳ i một mặt Mò thất vọng lắp đầu. k dê dở dạ gổng thực lực thật sự là để hắn thất vọng mặc dù biến thân mịt t h ì cạn z to a n b ùn d ở dạ gổng trái cây hình thái có thể cho hắn có được lực lượng cường đại thế nhưng là dị cái lực lượng mới là càng khủng bố hơn tồn tại lúc này dì kýr đã hoàn toàn siêu việt u dù mạ kỳ nạ gà tô nếu như tiến về hổ ca thế giới như vậy lúc này dì kýr hoàn toàn có thể cùng u trì hạ mã đa dạ ganh đua cao thấp cũng không có dung hợp thập v ĩ trở thành thập v ĩ dị nụ dị kỳ ụ trì hạ mã đa dạ ở vào lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến trạng thái đỉnh phong u trì hạ mã đa dạ ưu dù mạ kỳ nạ gà tô lực lượng lại thêm v u a hải tặc thế giới lực lượng dì kýr tiềm lực có thể nói là vô cùng to lớn xem ở ngươi là gia gia nhi tử phân thượng mà lại ngươi quân cách mạng ta kỳ thật cũng rất để ý thế nhưng là duy chỉ có khiến ta thất vọng chính là của ngươi lực lượng ngươi không để cho ta có thể tâm duyệt thành phục thực lực ta sẽ đi ra một đầu thuộc về con đường của mình nhìn xem hoàn toàn bị phong ấn ở cái này địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ t ẹ n s ầ y bên trong đến mỏ kỳ dê dở dạ gồng di c ế u một mặt nghiêm túc lắc đầu hắn chỉ là phong ấn mỏ kỳ dê dở dạ gồng mà thôi mặc dù mỏ kỳ dê dở dạ gồng thực lực không có đạt được công nhận của hắn nhưng là ý nghĩ của hắn dì ký vẫn tương đối công nhận mỏ kỳ dê dở dạ gồng lúc này chúng ta chỉ có thể là lấy hợp tác trạng thái tiến hành khoe miệng mang theo mỉm cười nhìn xem cái này bị hoàn toàn phong ấn mỏ kỳ dê dở dạ gồng dì ký nói ra ý nghĩ của hắn đáng chết tiểu quỷ đã đều đã lựa chọn hợp tác như vậy còn không mau một chút thả ta ra mỏ kỳ dê dở dạ gồng thanh â m tại cái này tổ có gần trăm mét cự đại viên cầu bên trong truyền r a lúc này cả hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn biến mất Dì cái phiêu phủ ở cái này mênh mông vô bờ trên biển lớn mà tại mảnh này trên biển lớn một cái đường kính chừng trăm mét cự đại viên cầu xuất hiện ở nơi này nó phiêu phủ ở khoảng cách mặt biển vài trăm mét cao nặc ly công phía trên ầm ầm to lớn viên cầu phát sinh một trận đánh thanh âm vô số cắt đất từ cái này cự đại viên cầu phía trên rơi xuống mà xuống theo cắt đất rơi xuống một bóng người cũng theo đó rơi rơi xuống chất hô hô hô một trận cuồng phong gào thét mà lên rơi xuống bóng người trong nháy mắt bị cái này cô cùng phong chỗ tiếp được hô hô hô lợi dụng gió lực lượng mỏ kỳ dê dở dạ gồng cuối cùng vẫn đứng vững thân ảnh hắn lúc này có thể nói là vô cùng chật vật không chịu nổi toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa tia thân đủ để che đậy mình toàn bộ thân hình áo khoác lúc này cũng không thấy tung tích tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn giết ta sao đi vào g ì cứ trước người mỏ kỳ dê dở dạ gồng một mặt lửa giận nhìn xem dì kì... cứ n vợ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ Đề cử, chia Cồn cán Trước hẳn cha ta sẻ. no vợ ở xeo、no、ngươi một mặt tiếc nuối lắc đầu rất rõ ràng bằng vào mỏ kỷ dê dở dạ g ồ n g lực lượng căn bản là không cách nào làm cho dị cứ vui lòng phục tùng gia nhập quân cách mạng thật sự là một cái vô cùng kinh khủng tiểu quỷ ấn đạo lý nói ngươi cũng hẳn là gọi ta một tiếng lao ba đúng không mỏ kỳ dê dở dạ gồng một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dì cứ dê không có thực lực hắn hiện tại liền bắt đầu bấu víu quan hệ dì cứ dê chính là gạp cháu trai mà hắn chính là con trai của gạp từ nơi này luận quan hệ hắn hẳn là dì cứ dạ ba thôi đi dì cứ dê khinh bị nhìn thoáng qua mỏ kỳ dê dở dạ gồng đối với mỏ kỳ dê dở dạ gồng ý nghĩ hắn cũng là biết đến chờ ngươi chừng nào thì có được thực lực như vậy rồi nói sau dì cứ dê lắc đầu đối với mỏ kỳ dê dở dạ gồng ý nghĩ hắn là cự tuyệt m ỏ kỳ dê dở dạ gồng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng biết sự tình sẽ biến thành dạng này ngươi không phải nói về sau có thể cùng ta hợp tác sao chúng ta bây giờ có thể nói một chút chuyện hợp tác đi m ỏ kỳ dê dở dạ gồng nhìn về phía d ị tự d u đã không cách nào thu phục m ỏ kỳ dê dị tự dư m ỏ kỳ dê dở dạ gồng bây giờ suy nghĩ liền là chuyện hợp tác có thể cùng dị tự dư hợp tác đối với quân cách mạng tới nói cũng là một kiện vô cùng may mắn sự tình dù sao dị cứ đại biểu hải quân d 6 cơ sở thế nhưng là hải quân mạnh nhất tinh nhuệ tồn tại ta nghĩ các ngươi hẳn là cần súng ống đạn được đạn dược cùng dược liệu đi d k cứ mở miệng nói ra hắn có thể có được đồ vật đối với đại biểu cho hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến d 6 cơ sở tới nói súng ống đạn được đạn dược cùng dược liệu hắn là thứ không thiếu nhất nhưng là cũng đồng dạng là tiêu hao lớn nhất hải quân d 6 cơ sở có thể nói là mỗi i thời mỗi khắc đều tại chiến đấu sáu đại chiến đội cơ hồ mỗi ngày đều tại chỉ hành trên biển lớn này thủ hộ giả mỗi ả cả hải n này biển căn bình. h vượt m ngày tiêu hao súng ống đạn được đạn dược cùng dược liệu có thể nói là nhiều vô số kể như vậy ngươi cần chính là cái gì mỏ kỳ dê dở dạ gồng hỏi tham dị tiểu dữ đối với mỏ kỳ dê dở dạ gồng tới nói bọn hắn quân cách mạng đích thật là thiếu khuyết súng ống đạn được đạn dược còn có dược liệu ta nghĩ các ngươi quân cách mạng bên trong hẳn là có pone lip tồn tại giao nó cho ta ta sẽ cho ngươi cung cấp một bộ phận súng ống đạn được đạn dược dược liệu trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú đối với kia biến mất chống không ý ho ngàn năm lịch sử d ì cứ trong lòng cũng là có hiếu kỳ hắn cũng muốn biết chính phủ thế giới nghĩ phải ẩn giấu một trăm năm chống không lịch sử đến cùng là cái gì ngươi chẳng lẽ cũng muốn biết cái này cái này ẩn giấu đi một trăm năm công lịch sử mò kỳ dê dở dạ gồng một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn d kì cứ không sai đối với kia chống chỗ một trăm năm lịch sử là tràn ngập tò mò ta muốn biết trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối mặt mỏ kỳ dê dở dạ gồng c h ấ t v ấ n dị kỳ dơ thì là không che giấu chút nào nhẹ gật đầu hắn nghĩ muốn tìm ra chính phủ thế giới lớn nhất cơ mật tiểu gia hỏa dã tâm của ngươi cũng là không nhỏ nha đã dự định truy tìm kia c h ố n g không một trăm năm lịch sử cái kia danh xưng ơ học giả quốc gia h ó hạ giả ngươi hẳn phải b i ế ta t cương đại hải quân đồ ma lệnh trực tiếp tự hoàn toàn phá hủy mỏ kỳ dê dở dạ gồng một mặt ý cười nhìn xem dị kỳ dơ chất vấn hắn phải biết chuyện kia đối tại chính phủ thế giới tới nói có thể nói là một cái cự đại bê bối chuyện này ta đương nhiên biết dù sao hắn cũng không phải cái gì tuyệt đối chuyện cơ mật nương tựa theo ta lúc này thân phận là hoàn toàn có thể biết được tình huống lúc đó đại biểu cho toàn bộ thế giới học phủ cao nhất đ ó hạ dạ bị hoàn toàn phá hủy không cồn vợ ờ cầu châu không thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này cho nên ta mới có thể hiếu kỳ hiếu kỳ chính phủ thế giới ẩn giấu đến cùng là cái gì đối mặt m ò kỳ dê dở dạ gồng chất vấn dị cứ h ì là không sợ hai chút nào nói coi như chuyện này bị chính phủ thế giới ngăn cản chính có nào. giới lại đối tại giới nói như này ngăn như Hán phủ thế thế phủ thế thể nói là bị không có chút nào trung tâm, mục chính chính phủ thế giới lòng tham không đáy thiên long nhân, đây chính là toàn bộ thế giới lớn nhất ác tính. Không. trung tâm, nát toàn nào lòng long lớn là ưu giới giới đây đáy ác bộ xem ra lão đầu tự đích thật là thu một cái ghê gớm cháu trai lịch sử chính văn ta nơi đó đích thật là có được nếu như ngươi nguyện ý dùng nó tiến hành giao dịch như vậy ta cũng không phản đối dù sao đối với ta mà nói ta chỉ cần thác ấn một phần chính là không có chút nào tổn thất đối mặt loại này giao dịch mỏ kỷ dê dở dạ gổng tệ không có chút nào phản đối lịch sử chính văn hiện tại còn không có bất kỳ người nào có thể phiên dịch duy nhất có thể lấy phiên dịch cái này lịch sử chính văn chỉ có một người cái kia chính là o hạ giả người sống sót nhỉ cổ lệ jobin thế nhưng là liền ngay cả chính phủ thế giới xài hết tâm tư cũng vô pháp tìm kiếm được nhỉ cổ lệ jobin hắn như thế nào hiện tại quân cách mạng có thể tìm được tồn tại nếu để cho chính phủ thế giới biết được nhỉ cổ lệ jobin tại quân cách mạng trong tay như vậy chính phủ thế giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng quân cách mạng khai chiến cướp đi nghỉ cổ lệ dô bin lúc này quân cách mạng căn bản cũng không có lực lượng cùng chính phủ thế giới khai chiến đã như vậy như vậy từ nay về sau chúng ta liền đạt thành đồng minh quan hệ dị kết ứ u ỗ i ra tay phải của mình đưa về phía mỏ kỳ dê giờ dạ gồng đúng hai con rộng lượng bàn tay cứ như vậy trùng điệp đập ở cùng nhau đại biểu cho hải quân dê sáu cơ sở cùng quân cách mạng đồng minh quan hệ tám cồn vơ ở nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ cồn v ợ ở cản xeo no hai chương một trăm năm mươi lăm chính p h ủ chín ca l y pha sắc đẹp r ụ hoặc hô ho hô ho hô tại vị ở g răng lái n ã nửa trước đoạn nis lo bỉ trên không hai cái phía sau có long d ư ợ c nam nhân chính đang nhanh chóng hướng lấy nơi này phi hành m à tới lúc này ở cái này nis lo bỉ nội bộ cũng chính đang phát sinh lấy một trận tranh luận lệ thuộc vào chính p h ủ không tổ chức rét giờ dạ gồng đại nhân đi tới chúng ta chính p h ủ chín